Bùi bảo châu nói tạm dừng xuống dưới, quan sát đến An ca biểu tình, phát hiện không có gì sau khi biến hóa, mới cất bất an nói. An ca, ta không thích hắn. Thật sự, chính là phía trước không gặp như vậy đẹp có hương vị nam nhân, hắc hắc không nhịn xuống liền hiểu sai. Sau đó nàng đụng phải càng đẹp mắt An ca, đột nhiên liền cảm thấy nam nhân không thơm. Ta hiện tại đối hắn đã hoàn toàn không bất luận cái gì ý tưởng, người tin tưởng ta. Bùi bảo châu sợ đối phương không tin nàng, cố ý cường điệu một lần. Nếu không phải làm cho nhiều người như vậy mặt không thể thể nàng đều phải trịnh trọng thể An ca, ngươi lần trước biểu hiện cũng không phải là ngươi hiện tại nói ý tứ này. Hắc hắc, ta có tân mục tiêu. Bùi bảo châu ngữ không kinh người chết không thôi. An ca một lời khó nói hết, châm chức nói, cảm tình không phải tùy tiện chơi chơi, bằng không ngươi sớm muộn gì sẽ có hối hận một ngày. Bùi bảo châu vừa nghe, có một cái trước mắt giao động ý nghĩ của chính mình, nhưng đều là một cái mẹ sinh, An ca lớn lên càng thiền tiên dường như. Nàng ca như thế nào tích cũng khai sầm không đến chỗ nào đi thôi. Như vậy nghĩ, nàng liền an tâm không ít. Chỉ chốc lát sau, các nàng liền đến mục đích điện. An ca cùng Bùi bảo châu từ biệt, ước hảo lần sau cùng đi dạo chợ mới đi theo đại đội mặt khác ba cái thím đi nhanh về nhà. Đi hảo hảo, chỗ rẽ chỗ đột nhiên nhảy ra tới một cái bóng đen. L-E-O-S-I-N-G Phần 53 Trước 53 sau núi tiếng súng An Ca nhanh chóng vọt đến một bên tránh cho hai người thân mật tiếp xúc mới xuất khẩu gọi lại hoảng không chọn lộ nam nhân Vương cảnh sát mặt sám mày cho Vương Bách Tùng che lại cánh tay cả người có vẻ chật vật cực kỳ trên mặt cùng áo trên tất cả đều là huyết cùng bùn, không có phía trước bình tĩnh phong rong thấy An Ca giống như là tìm được rồi cứu mạng dâm dạng ưu ám đôi mắt sổ lượng An Ca trong lòng có loại điểm xấu dự cảm quả nhiên ngay sau đó liền sau khi nghe được sơn truyền đến vang một tiếng vang lớn kinh động rừng cây một mảnh chim tước. Mọi người cũng bị hoảng sợ, kinh hãi mà nhìn về phía sau núi. Đoàn người đều nghe ra tới, đây là tiếng súng. Vương Bách đuốc cảnh thông hiện càng nóng nảy. Hắn rôi tay đi bắt An ca cánh tay, ngữ khí hấp tâm nói, mau. Mang ta đi các người đại đội bộ. An ca theo bản năng mà nghiêng người tránh đi đối phương tay, mở miệng chính là vài đạo mệnh lệnh. Nàng làm một bên bị dọa ngốc lăng tại chỗ thím chạy nhanh đi phân công nhau. Một cái tìm đại đội bác sĩ, một cái dẫn người đi đại đội bộ. Một cái đi thông chi đại gia đã xảy ra chuyện ngàn vạn không cần bởi vì tò mò mà chạy tới sau núi, đã xảy ra chuyện tự gánh lấy hậu quả. Vài người bị An Ca nghiêm túc biểu tình sợ tới mức sừng sốt sừng sốt theo bản năng mà từng người tản ra phục Tùng An Bài, hoàn toàn không tự hỏi vì sao muốn nghe nàng. Mà An Ca còn lại là bằng mau tốc độ hướng về nhà. Cái này điểm bọn nhỏ hẳn là đơn độc đãi ở nhà, nàng có chút lo lắng. Cũng may mấy cái hài tử tuy rằng bị hoảng sợ, nhưng bởi vì đối thương không khái niệm. Cho nên hoán lại đây liền tiếp tục ở trong sân chơi đùa, chút nào không đã chịu ảnh hưởng. Thực mau tống thị, triệu uyển như, An Đông Quốc cùng An Tử Phong đều đã trở lại. Chính là nàng đại ca An Thanh Hà không ở. Đại tẩu ta đại ca đâu? An ca nói vừa ra, bên ngoài liền có người ở kêu cha gọi mẹ mà gào. Nô Lan liều mạng mà gõ An ra môn. An ca, đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện. Người mau ra đây. Người nhị ca bị đánh ra một cái đại lỗ thùng đâu. Đau ngao ngao kêu nột, quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị, vẫn là quen thuộc thanh âm, lệnh an ca phi thường vô ngữ. Nàng cảm thấy chính mình ngày đó đã thủ cảnh cáo hoàn toàn là nhất chiêu tổn hại kỳ. Mặc dù nàng cũng thực lo lắng an đại ca, nhưng nàng hiện tại không thể quản, bởi vì chuyện này căn bản liền không phải một cái bình thường thôn phụ có thể quản được. Tống thị cũng lôi kéo an ca tay không cho nàng đi ra ngoài. Nô Lan kêu giọng nói đều ếch, cũng không gặp người phản ứng nàng, ý thức được an ca thật sự không nghĩ quản việc này. Trong lòng đột nhiên hoảng không được. Nàng nam nhân cũng lên núi a. Nolan từ trước vài lần xong việc, đối An ca hoàn toàn là một loại sùng bái mù quáng, cảm thấy ở vũ lực này, một khối tuyệt đối không ai là nàng đối thủ, chính là hiện tại An ca nói rõ không ra đầu, nàng nam nhân này không phải đi chịu chết sao? Đấy lòng chợt cảm giác được sợ hãi, nhịn không được ngồi ở An gia trước cửa khóc lớn đại náo. An ca bất đắc dĩ mở ra viện môn, mặt vô biểu tình nói, đối phương có thương. An ca, ngươi lợi hại như vậy khẳng định không thành vấn đề. Nô Lan nhanh chóng bỏ dậy, hoảng loạn mà đi xả An ca tay háo, ta đây nam nhân làm sao bây giờ a? Còn có nhà ngươi An Thanh Hà đâu? An ca tránh đi tay nàng, không biết đối phương nơi nào tới nhận chi, cảm thấy nàng có thể tay không mới vừa xuống. Không ai nói cho hắn, an phận mà đợi đường đi sau núi sao. Nhưng nhà ngươi An Thanh Hà cũng đi a? Còn có đoàn người đều đi hỗ trợ, ngươi có năng lực vì sao không đi hỗ trợ? Nô Lan! Ngươi có bản lĩnh chính mình đi, sai xử ta khuê nữ tính sao lại thế này? thật cho rằng súng là hảo ngoạn tống thị đem an ca kéo đến phía sau hổ mặt lạnh giọng quát lớn tống thị an thanh hà chính là ngươi thân nhi tử hắn nếu là không có ngươi kia hảo con dâu hảo tôn tử tuyệt đối sẽ hận ngươi cả đời ta chờ xem ngươi cái lao thái bà bị đuổi ra ra môn nô lan cấp hôn đầu hoàn toàn không biết chính mình nói gì ngoạn ý chờ nàng ý thức được chính mình nguyền rủa nhân gia nhi tử khi đã chậm tống thị giữ chặt bạo tàu an ca đem người đẩy mạnh môn Thao khởi cây chổi liền hướng Ngô Lan trên người chửi, ta làm ngươi hổ liệt liệt, trong miệng tình phun phân, dám nguyền rủa ta nhi tử. Ngô Lan ôm đầu chạy trốn, xin tha nói, thầm, ta sai rồi, ta không như vậy tưởng. Tống bà tử, ta đều xin lỗi, ngươi lại đánh ta, cũng đừng trách ta đánh trả. A, ta mặt, a a a, ngươi cái chết lao thái bà. Mẹ. An Thanh Hà chọn thùng nước thấy Ngô Lan đẩy một phen Tống Thị, nhanh chân liền xông lên đi. Thùng nước nện ở trên mặt đất đánh mấy cái lăn, thủy cũng toàn đổ. Vẫn luôn chú ý An Ca, nhanh chóng mà bảo vệ Tống Thị, ánh mắt tàn nhẫn, người lại nháo sự, đường trách ta không khách khí. Nô Lan còn tưởng dễ rua, lại phát hiện chính mình không có lấy cớ, An Thanh Hà căn bản liền không đến sau núi, giống như là đi gánh nước. Xoay người liền nhằm phía đại đội bộ. An Ca đỡ Tống Thị vào cửa, An Thanh Hà cũng vội vàng phản hồi dẫn theo hai cái thùng không đổi kịp. Cùng thời gian, Vương Bách Tùng cũng chạy tới đại đội bộ văn phòng nơi này là duy nhất một cái không cần ra thôn là có thể nhanh chóng mà cấp ngoại giới truyền lại tin tức địa phương sông nhỏ thôn đại đội bộ văn phòng kỳ thật là ban đầu từ đường cải tạo trống giống nhà ở bãi một cái bàn cùng đã phá cũ ghế đầu đáng giá nhất chính là kia bộ tay cầm cố định điện thoại vương bách tùng lau sạch dính trụ đôi mắt huyết theo sau cầm quần áo ngoại phiên lau khâu tay mới đưa ngón tay vói vào vòng nhỏ trong giới chuyển động vài cái lúc sau đợi đã lâu đối diện mới chuyển đến quen thuộc thanh âm bởi vì tiền điện thoại quý Hắn không có bất luận cái gì vô nghĩa, nhanh chóng mà giản tiện ngầm đạt xong mệnh lệnh liền treo điện thoại. Vương Bách Tùng cùng cho hắn dẫn đường thím nói tạ, chạy nhanh chạy về sau núi, hoàn toàn không có thời gian đi quản chính mình trên tay thương. Từ phát hiện cái kia sơn động lúc sau, hắn liền lập tức đăng báo, mặt trên hạ tử mệnh lệnh, làm hắn dẫn người xem trọng, chính là bọn họ đồn công an nhân viên hữu hạ, chỉ có thể phái ra 4 người 221 tổ lấy trực ban đổi gác hình thức thay phiên trông coi. Buôn bán hoàng kim cùng buôn lậu quốc gia văn vật chuyện lớn như vậy không có khả năng liền kia mấy cái đầu vóc đơn giản người có thể làm được, sau lưng khẳng định còn có người. Cái này sơn động phòng trừng chính là bọn họ tại đây một mảnh cứ điểm, bên trong đồ vật giá trị lớn như vậy, kia đám người khẳng định liên tiếp, hắn suy đoán những người đó khẳng định sẽ trở về một chuyến. Chỉ là hắn không nghĩ tới những người đó tin tức như vậy linh thông, tới nhanh như vậy, giết hắn cái trở tay không kịp, nhịn không được phun tào một câu, còn không đều đoán chính ngươi đại hà thôn toàn bộ thôn mấy trăm hào người đều bị trảo tiến phòng tối chuyện lớn như vậy đều chuyển khắp có thể không biết sao không chỉ có như thế đối phương còn tùy thân beo mới nhất mỹ thức thương hướng tới bọn họ khai hỏa không có chút nào chần trở thuyết minh bọn họ hoàn toàn không sợ cục cảnh sát cũng may hắn hôm nay đi sớm đối diện cũng chỉ phái năm người bằng không kia bốn cái xui xẻo đồng sự đều nằm bản bản lạnh thấu cũng không biết là ai làm hắn không thương liên đoạt đối phương thương không ai tay liền dựa vào đối địa hình hiểu biết nhẫm là đem người cấp vòng vượng đánh cho tàn phế trên tay hắn lỗ thủng chính là đoạt thương thời điểm chịu thương viên đạn khảm thịt bên trong động một chút đều đau muốn mệnh nhưng hắn vẫn là chịu đựng xử lý kia năm người đến bây giờ hắn tay đã chết lặng theo lý thuyết người đều bị hắn xử lý đánh hôn mê sẽ không tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi nhưng vừa mới kia thanh súng vang lại làm hắn hoài nghi hay không còn có người tránh ở chỗ tối trên đường đụng vào hắn đại đội trưởng lưu trụ hai bên người hội hợp cùng chạy tới sau núi Lưu đội trưởng còn lánh mấy cái một thân cơ bắp tuổi trẻ hán tử cùng một cái ăn mặc màu xanh lá áo dài đầu tóc hoa dâm lại thân thể mạnh mẽ lao nhân. Bọn họ thật cẩn thận mà tới gần sơn động, tránh ở có nửa cái bình thường thành nhân cao cỏ dại mặt sau, đợi một hồi, không phát hiện có người, mới ra tới. Vài người vọt vào sơn động đem bị thương hôn mê mấy cái cảnh sát nâng ra tới, đối miệng vết thương làm cái khẩn cấp xử lý, quan trọng nhất chính là cầm máu. Từ lại đội trưởng lánh mọi người xuống núi, mà Vương Bách Tùng Lưu lại khắp nơi điều tra. Hắn đến làm rõ ràng kia tiếng súng là chuyện như thế nào? L-E-O-S-I-N-G Phần 54 mươi 54 ở đồ tham ăn trong miệng đoạt thực kết cục An ra An thanh hà buông thùng nước Khẩn trương tiến lên trộn lẫn tống thị bên kia Ánh mắt lo lắng Mẹ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì Không có việc gì lão bà tử ta thân thể ngạnh lãng đâu Hai tử quan tâm hiếu thuận nàng Tống thị trong lòng thoải mái Trên mặt nếp gấp đều xếp thành hoa Nàng bỏ qua một bên nhi tử tay không chút nào để ý xua tay, sợ bọn họ không tin, còn cùng cái tiểu hài tử dường như tại chỗ dùng sức nhảy đắt vài cái, rơi xuống đất khi nhân chân uy không đứng vững, thân mình liền hướng nghiêng về một phía. Lúc này không chỉ có đem An Ca cùng An Thanh Hà sợ hãi, ngay cả nằm ở trong sân kia trương mục chế ghế bập bên thượng hiếp mắt lao thần khắp nơi An Đống Quốc đều một cái giật mình ngồi dậy, An Đống Quốc ném xuống tàu hút thuốc giờ chân liền xông lên đi túm tốn chặt Tống Thị, túc mặt trong giọng nói ẩn ẩn mang theo chút trách cứ, lớn như vậy đem thua rồi có thể hay không an phận điểm tống thị chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ai cần ngươi lo an đông quốc chắp tay sau lưng hừ hừ hai tiếng nói thầm nói vậy ngươi có bản lĩnh đừng làm cho ta lo lắng a tống thị mặt già nóng lên theo bản năng mà liếc hướng nàng kia hai đứa nhỏ vô lao nhân bối giận dữ nói hải tử trước mặt ngươi nói bừa gì đánh ta làm gì ta lo lắng ngươi có sai sao ta nếu là có việc ngươi quản mặc kệ ngươi này không phải vô nghĩa sao ta khẳng định còn a Sao lại không được? Ngươi quản ta, ta đây phải quản ngươi. An ca bán ra chân không chỗ sắp đặt, xấu hổ mà thu hồi tới cùng đại ca An Thanh Hà liếc nhau. Giờ này khắc này hai người đều cảm thấy chính mình rất dư thừa. Liên ở hai người rồi dám muốn hay không rời đi hiện trường khi, triệu Uyển như lóe sáng lên sân khấu. Ba, mẹ, An ca, An cơm. An ca đôi mắt sầu lượng, hô câu ăn cơm, mấy cái đi nhanh liền tiến đến triệu Uyển như trước mặt, kéo cánh tay của nàng trước một bước vào phòng bếp. Chính thức ăn cơm trước, Tống thị nhìn quét một vòng ở đây người, bao gồm năm cái ngồi đoan đoan chính chính hải tử, nghiêm túc gõ mọi người. Hôm nay sau núi sự ta không biết đã xảy ra gì, cũng không muốn biết, tóm lại một câu chúng ta an gia người đều không được trộn lẫn đi vào. Đặc biệt là An ca. An ca, ngươi cấp mọi người biểu cái thái. An ca biết Tống thị là lo lắng cho mình, không có kháng cự, đúng chiếc đũa nghiêm túc nói, hôm nay sự ta tuyệt không tham dự, trừ phi đối phương chọc tới ta. Hành Thống thị cấp an ca cùng mấy cái hài tử một người gắp khối thịt, mới mở miệng tiếp đón đại gia, an cơm đi. An Trường Xuân, mãi. Ngươi là toàn thôn tốt nhất mãi. An Trường Sinh, mãi. Ngươi kẹp đồ ăn như thế nào ăn ngon như vậy. Ta tưởng vẫn luôn ăn. An Trường Hữu, mãi. Ngươi tốt nhất nhìn. Đại Hoa, cảm ơn bà ngoại. Đại Hoa trưởng thành kiếm tiền cấp bà ngoại mua thật nhiều thịt thịt ăn. Nha nha, bà ngoại. Nha nha thích ngươi. So tâm. Tiểu tể tử đứng ở tiểu băng ghế thượng lao lực mà dò ra tiểu béo tay, ngón tay cái cùng ngón trò dao nhau nắm, hướng về phía tống thị làm cái hoài y, lộ ra hai cái tiểu má lún đồng tiền đem đại gia tâm đắn đo vững vàng. An ca nhún mày, cái này động tác nàng cũng liền đã làm một hai lần, nhanh như vậy đi học đi, còn làm phi thường đúng chỗ đẹp, lệnh nàng có chút ngoài y muốn. Triệu Uyển như nhìn mắt chính mình kêu ba cái vùi đầu cơm khô ba cái nhi tử, có chút tiếc nuối, nàng sao liền sinh không ra một cái nữa nhi đâu. Nàng cũng muốn một cái giống nha nha như vậy lại ngọt lại ấm tiểu áo đông A. vai đạo tiểu nại ấm ngọt nhị nhị thổi tống thị cầu vùng thí, nghe đoàn người hâm mộ đến không được. An tử phong lập tức cấp hài tử cạp thịt, mắt trông mong mà chờ mong bọn nhỏ khen chính mình. Sau đó chờ tới năm câu. Cảm ơn cứu cứu. Cứu cứu thật tốt. Cứu cứu giỏi quá. Cứu cứu ta còn muốn. Thích cứu cứu. An tử phong, như vậy có lệ sao? Hắn không làm thế nhưng trực tiếp tiệt ly gần hai đứa nhỏ trong tay thật vất vả dùng chiếc đũa kẹp lấy thịt đại hoa cùng an trường sinh sửng sốt không thể tưởng tượng mà nhìn về phía đắc ý an tử phong an tử phong cố ý làm khoa trương biểu tình bẹp bẹp miệng an ca mang theo lâu như vậy hải tử đối đại hoa cùng an trường sinh tính tình vẫn là tương đối hiểu biết nàng cũng không nhắc nhở an tử phong liền chờ xem hắn chê cười tiểu Trường sinh nhìn chằm chằm hắn trương đóng mở hơ miệng bẹp miệng hốc mắt đại viên đại viên trong mắt đã bắt đầu đảo quanh Thẳng đến hắn thấy an tử phong nuốt xuống sau nước mắt liền như thế nào cũng ngăn không được, an phận tử phong còn không có nhãn lực kính nhi, thiếu tấu mà há mồm cấp 2 hải tử xem. Đại hoa còn hảo, không gì vấn đề lớn. Tiểu tham an an trường sinh liền không nín được, há mồm chính là gào khóc, còn hàm hồ mà kêu cái gì, an ca không nghe minh bạch, chỉ nghe hiểu thịt thịt hai chữ. An tử phong luôn cuống, chân tay luôn cuống mà ôm lấy an trường sinh xin lỗi, các loại bảo đảm cho hắn mua thịt mua đường mua điểm tâm ăn. Tiểu trường sinh tạm dừng trong chốc lát tâm động mà liếm hạ môi, sau đó hoàn toàn không màng An Tử Phong bất ổn tâm, tiếp tục khóc. Lần này mặc kệ An Tử Phong đáp ứng mua cái gì đều không dùng được. Triệu Uyển như nguyên bản còn đang xem diễn, thấy vậy chỉ có thể nhanh chóng mà bái xong cơm, tiến lên ôm đi nhi tử. Đám người đi ra ngoài, Tông Thị liền một cái tắt tiếp theo một cái tắt mà hô hắn trên lưng, hô một cái tắt liền mắng một câu, An Tử Phong thành thành thật thật mà cúi đầu không dám trốn, cũng không dám cãi lại an ca kỳ thật cũng không nghĩ tới an trường sinh sẽ có lớn như vậy phản ứng nàng rốt cuộc vẫn là xem nhẹ ở đồ tham ăn trong miệng đoạt thực hậu quả nay bữa cơm cuối cùng ở nhãi con khóc lớn thành tống thị giăn dậy thành cùng những người khác trầm mặc lùa cơm chung nhanh chóng mà kết thúc buổi tối an ca cấp mấy cái hài tử kể chuyện xưa thời điểm không nhịn xuống hỏi một câu an trường sinh vì sao muốn khóc hắn nhị thúc không phải đã đáp ứng cấp mua đồ ăn ngon sao an trường sinh tưởng tượng đến nhị thúc nói thịt thịt đường cùng điểm tâm liền nhịn không được mút ngón tay Nhưng tưởng tượng đến kia khối bị cướp đi thịt thịt lập tức kiên định lập trường Nho nhỏ nhân nhi trong nháy mắt lại bi từ tâm tới chịu chịu cái mũi hong thanh ngong khí Ta thực xin lỗi thịt thịt Làm hắn bị người đoạt đi rồi Thịt thịt sẽ khóc Hắn khẳng định cho rằng ta ghét bỏ hắn An ca An trường sinh đột nhiên ngồi dậy ngửa đầu nhắm mắt há mồm Sợ tới mức An ca vội vàng móc ra một cái đường nhét vào trong miệng hắn tiểu tham ăn chép chép miệng Ngọt An ca lau đem chán thượng không tồn tại hắn Chỉ cảm thấy tâm mệt. Ban đêm sông nhỏ thôn vẫn luôn đều không bình tĩnh, thường thường mà truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng khóc. An ca ngay từ đầu trong lòng kỳ thật không có gì cảm giác, ở mặt thế đãi lâu cái dạng gì kêu thảm thiết chưa từng nghe qua. Chẳng qua rốt cuộc hoàn cảnh bất đồng, lâu rồi, nàng này trong lòng cũng nói không nên lợi là gì tư vị. An ca miên man suy nghĩ thời điểm, viện môn đột nhiên bị góp vang. L-E-O-S-I-N-G Phần 55 Trước 55 công an tới cửa vì sao sự lúc này như thế nào còn sẽ có người tới cửa tống thị trong lòng nói thầm chỉ cảm thấy hiếm lạ không nhanh không chậm mà ngồi dậy mặc quần áo động tác lại rất nhanh nhẹn triệu huyền như vừa vặn phùng xong an thanh hà quần cộc từ phòng đẩy cửa ra tới nàng nguyên bản tính toán đi đem cái chết an vạ an ca phòng ba cái tiểu tử thúi ôm trở về chuẩn bị buồn ngủ nghe được tiếng đập cửa nàng quyết đoán mà thay đổi cái phương hướng vừa đi vừa lớn tiếng dò hỏi ai à đồng chí chúng ta là công an triệu uyển như trong lòng nhảy dựng bước chân đốn hạ từ bắt đầu không chút để ý biến thành chạy chậm không dám có bất luận cái gì chậm trễ lập tức gỡ xuống viện môn một xuyên chỉ kéo ra đại khái ngón tay lớn nhỏ tế phùng tống thị liền chạy tới tràn đầy nếp hốn khe dánh bàn tay to trực tiếp đem triệu uyển như kia chỉ khẩn trí tay bao ở chống then cửa tay tướng môn một lần nữa đóng lại buộc hảo theo sau tống thị đem triệu uyển như kéo ra lấy một loại chân thật đáng tin ngự khí mệnh lệnh nói này có ngươi chuyện gì à mau trở về ánh mắt vừa chuyển Nhìn đến An Ca cùng An ra những người khác cũng ra tới, tiếp tục nói. An Ca cũng trở về. Kêu mẹ, ngươi có việc liền kêu chúng ta. Triệu huyền như thấy Tống Thị như vậy kiên định, chỉ có thể lôi kéo có chút không tình nguyện An Ca vào nhà. An Đông Quốc, An Tử Phong cùng An Thanh Hà cũng chưa đi, mà là đứng ở Tống Thị bên cạnh. Tống Thị nhấp môi, nhìn không được lại xem hai mắt bên người nhi tử, cao cao đại đại thân thể, cấp thấp phỏm bất an tâm rót vào một cái cường tâm trâm. Nàng băng trụ biểu tình không cho chính mình lộ ra chút nào khiếp đảm, kéo ra viên môn. Kinh ngạc phát hiện ba người lại có hai cái là quen thuộc người. Trong lòng kiên định một ít, trước mở miệng dò hỏi. Đại đội trưởng, như vậy vãn có gì sự a? Làm hai cái công an đồng chí nói đi. Lưu trụ hướng bên cạnh vừa đứng, ngẩng đầu nhìn trời trang người gỗ, nói rõ không nghĩ quản. Hai cái ăn mặc thường phục tiểu tử liếc nhau, bất đắc dĩ tiến lên, thím, như vậy vãn còn tới quấy dày ngươi, thật sự xin lỗi. Kỳ thật căn bản không muộn. An tử phong xem xét mắt đồng hồ, mới 8 giờ. Bất quá hắn cũng không sen mồm. Này mau biểu chính là phía trước An ca đưa kia khối, hắn mỗi ngày buổi tối đều phải mang ở trên tay ngủ, ba ngày lại hái xuống bỏ vào trong giường tàng hảo. Trong đó cái kia không quen biết cảnh sát thái độ cũng ngoài dự đoán mà không tồi, thẩm, quấy dày ngươi. Có sự nói sự, đừng tới này bộ. Tông thị nội tâm nôn nóng bất an thực, không cái kia kiên nhận ứng phó này đó lời khách sáo. Hai cảnh sát thấp đúng nửa ngày, cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. An tử phong cùng An Thanh Hà đều nghe mơ hồ, vẫn luôn không nghe được trọng điểm. Tống thị trong lòng nhưng thật ra tàn nhẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nàng vẫn là tưởng cuối cùng xác nhận một chút, ta an ra không đúng không đúng chọc phải sự. Quả nhiên ngay sau đó, hai cái tiểu tử liền lập tức xua tay giải thích, biểu tình dị thường hoảng loạn. Không phải, không phải, thím ngươi ngàn vạn hiểu lầm. Tống thị bình tĩnh, không hoảng hốt, nghiêng người tránh ra một cái nói mời người tiến vào, sai xử xử tại tại chỗ hai cái nhi tử đi châm trà lá trà là An Ca lần trước đi đưa Lâm Thừa dịch khi cố ý từ huyện thành Cung tiêu xã mua trở về. Bối như vậy trường một đoạn đường chính là vì thỏa mãn An Lão Cha trừ bỏ hút thuốc ngoại về điểm này nho nhỏ yêu thích. Phòng bếp, Tông Thị có nền nếp địa học An Ca dung cảm mà nắm lên một tiểu đem lá trà, lắc lắc tay thực tế là ước lượng một phen. Cảm thấy cùng khuê nữ không sai biệt lắm sau, thô lỗ mà sốc gấm trà cái nắp, toàn ném đi vào, sau đó xách theo bắt tay trái ba vòng phải ba vòng lay động trong chốc lát. An ra người đều thấy nhiều không trách, cảm thấy thực bình thường, rốt cuộc an ca nói pha trà cứ như vậy. Hai cái trong thành tới tiểu cảnh sát còn lại là sợ ngây người. Nay pha trà bước đi giống như không đơn giản như vậy đi. Tống thị tiếp nhận an tử phong đưa qua cái ly, đảo mãn đẩy đến đối diện ba người trước mặt. Uống trà. Lưu trụ gấp không chờ nổi mà uống một ngụm, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Hai cái tiểu cảnh sát nhưng thật ra rất có lễ phép mà cảm ơn, lúc sau mới phủng trong suốt cái ly, nho nhỏ nhấp một ngụm. Hai người đôi mắt sổ lượng, nay cũng uống quá ngon đi. Bọn họ tuy rằng không hiểu trà, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hảo vẫn là hư, nay cha nhìn liền không tồi, nhưng cũng không cảm thấy có thể hảo đến chỗ nào đi. Nhưng hiện tại, nay cha là uống ngon thật, cũng là thật sự thần kỳ. Tiểu Dị nguyên bản lo âu tâm tình nháy mắt thoải mái. Bất quá bọn họ còn có quan trọng sự muốn nói, không thể mê rượu. Tiểu Dị cuối cùng một ngụm uống xong, chưa đã thèm mà buông cái ly. Hắn sờ soạn chính mình tóc đầu. Lộ ra hai viên răng nanh, hướng về phía Tống Thị, An Đông Quốc, An Thanh Hà cùng An Tử Phong bốn người phi thường ngượng ngùng nói, Thím, Thúc, cái kia, kỳ thật chúng ta là tới xin giúp đỡ. Tống Thị, ý gì? Nói rõ ràng điểm. An Đông Quốc liếc mắt đá đá bất an tiểu hà đồng chí, mở ra cái tẩu liền dầu hỏa đèn cẩn thận rửa sạch bên trong khói bụi. Là cái dạng này, chúng ta đội trưởng Vương Bách Tùng hôm nay không thể hiểu được liền biến mất không thấy, từ buổi sáng đến bây giờ vẫn luôn không xuống dưới quá. Chúng ta ban ngày phái người đi đi tìm, nhưng cũng chưa tìm. Chúng ta liền nghĩ có thể hay không thỉnh An ca đồng chí giúp đỡ, cùng đi tìm xem. Có một số việc một khi đã mở miệng liền sẽ phát hiện giống như cũng không như vậy khó khăn, tiểu gì cảm thấy chính mình phía trước chính là da mặt quá mỏng, kéo không dưới mặt tới cầu người. Nhưng lại như vậy nghiêm trọng sự, An ca đồng chí người nhà khẳng định có thể lý giải. Vì cái gì tìm ta khuyên nữ, Tống thị chưa nói đáp ứng cũng chưa nói không đáp ứng. Mà là hỏi một câu tựa hồ không hề ý nghĩa vấn đề Tiểu gì cùng một cái khác cảnh sát bị hỏi đến nghẹn họng Hai mặt một bức, nhịn không được hỏi chính mình Vì sao A Nhân gia vẫn là một nữ nhân A Nô Lan nói đến Lưu trụ ngắm liếc mắt một cái ám chọc chọc mà nhắc nhở Tống Thị Cái gì thật xấu Kia nữ nhân nghĩ như thế nào Gì đều đẩy cho An Ca Thật cho rằng nàng khuê nữ là thần tiên A Tống Thị lúc này là thật phiền chán Nô Lan Chuyện này ta quyết định không được Các ngươi chính mình đi hỏi nhà ta tiểu muội. Tống thị dư quang thoáng nhìn ngồi sổm cửa chỗ tham đầu tham nao An ca, buồn cười nói, tới liền vào đi, vừa lúc tới tìm ngươi. An ca, ngươi xem chuyện này. Tiểu hà phi mau mà tiến đến An ca trước mặt, mắt trông mong mà khẩn cầu. An ca có chút do dự, nàng đáp ứng rồi tống thị không trộn lẫn, đại lão luôn luôn là nhất ngôn cửu đỉnh nói được thì làm được người. An ca, ngươi nếu là không hỗ trợ, chúng ta thật sự không có cách, lao đại liền cửu tử nhất sinh. Ngày mai ban ngày đi. Cuối cùng vẫn là Tống Thị làm hạ quyết định. Ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía hai cảnh sát, phảng phất bọn họ nếu là nói một câu không phải lập tức đuổi đi bọn họ đi ra ngoài, chờ cả đêm không thành vấn đề đi. Không có không có. Cảm ơn Thẩm. Cảm ơn An Ca. Chúng ta đây đi trước, ngày mai lại đến. Hai người chạy chậm đi ra ngoài, lưu trụ cùng An Đống Quốc Hàn Huyên vài câu ngoài rộn sự, cũng cáo tử rời đi. Mẹ, ngươi không phải không cho ta trộn lẫn sao? Không cho ngươi liền không đi. An đích sắc có sấn người không ở đi xem gì tình huống ý tưởng, nhưng động bất động tay khác nói. Nhưng là trộm lo lắng để phòng tổng không có tống thị chủ động nhượng bộ làm nàng không có nỗi lo về sao hảo. Nàng hì hì kéo tống thị cảm khái một câu. Hắc hắc mụ mụ ngươi đối ta thật tốt. L-E-O-S-I-N-G Phần 56 chương 56 Vương Bách Tùng mất tích. Cảm tình ta nguyên lai đối với ngươi không tốt. Mẹ, ngươi như thế nào có thể chọn ta lời nói thứ đâu? Tống thị không lại tiếp tục, mà là lôi kéo An ca ngồi xuống, trinh trọng chuyện lạ mà nói cho An ca. Mẹ chỉ có một yêu cầu, nhất định phải chú ý an toàn, ngàn vạn đừng bị thương chính mình. Sức lực lại đại cũng đánh không lại bắn súng, đừng lỗ mãng mà xông lên đi đương thịt bia ngắm. Chuyện tới hiện giờ, An ra người vẫn là tiềm thức mà cho rằng An ca chỉ là sức lực đại mà thôi. An tử phong nhất sinh động. Tiểu muội, mang lên ta, ta bảo hậu ngươi. Tống thị một cái tắt trụ tình hắn, một chút mặt mũi đều không cho hắn lưu. Độc miệng ghét bỏ, bằng ngươi này nhược kê thể chết. Vẫn là bằng ngươi này há mồm bà bá. An tử phong bị đánh đánh thế nhưng cũng thói quen, dù sao cũng không đau, hắn coi như đây là mụ mụ khác loại ái đi. Hắn cười ha hả mà không để trong lòng, liền không được bằng ta này thân đại lao khí chất sao. An ca, ngươi sợ không phải đối đại lao sinh vật này tồn tại cái gì hiểu lầm. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Đại gia lúc này mới vừa lòng mà trở về chính mình phòng ngủ. hôm sau. An ca sớm đã bị tống thị đánh thức. Tiểu gì bọn họ đã tới rồi. Ý ngoài lời, không phải ta không cho ngươi ngủ, mà là điều kiện không cho phép, tổng không làm cho nhân gia vẫn luôn ở trong sân chờ nàng tỉnh ngủ đi. An ca đứng dậy, trong lúc hai đứa nhỏ mơ hồ mà tỉnh lại một hồi, ôm an ca nại âm ngọt nhu nhu làm nũng. Mụ mụ mụ mụ mụ mụ. An ca không chê phiền lụy mà từng câu ứng mụ mụ ở. Hai hải tử thực mau lại ngủ rồi, an ca nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, rửa mặt tan bữa sáng vẫn luôn không nhanh không chậm thoải mái đến không được tiểu gì toàn bộ hành trình cười ha hả mà nhìn cũng không thúc giục thẳng đến an ca chiếu cố mấy cái hải tử ăn xong rồi bữa sáng mới ra cửa an ca đi theo bọn họ chạy độ sâu sơn dọc theo đường đi một bóng người đều không có nhìn đến nhưng thật ra nàng bắt được hoa con thỏ tính toán mang về cấp bọn nhỏ dưỡng nàng phát hiện đại hoa cùng nha nha đều không thích đi ra ngoài tìm mặt khác hải tử chơi mặc dù an trường xuân như thế nào xúi rục rụ hoặc đều không dùng được Đây cũng là nàng tưởng đưa bọn họ đi trường học nguyên nhân chi nhất, nhiều tiếp xúc một ít cùng tuổi hài tử có thể hay không hảo điểm. Tiểu dị cùng mặt khác mấy cái cảnh sát khắp nơi xem xét, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, không ngừng lớn tiếng mà kêu vương cảnh sát tên. Sông nhỏ thôn vẫn luôn có cái truyền thuyết, nói núi sâu ở một đám dưỡng các loại kỳ chân dị thú thần tiên, không thích bị người quấy rầy, cho nên thiết trí kết giới, người một khi đi vào trăm phần trăm sẽ lạc đường ra không được trực tiếp biến mất không thấy. Kỳ chân dị thú nàng không thấy được. Thần tiên cũng không nhìn thấy, nhưng là nàng đã phát hiện người sở dĩ sẽ biến mất nguyên nhân. Một đám người đi đi rừng rừng, An ca đột nhiên liền thượng viên thụ, ngồi liền không muốn động. Cô nãi mãi, ngươi lại kiên trì một chút ta. Đã tìm được rồi. Làm sao? Làm sao? Tiểu di ánh mắt nhìn quét một vòng, kinh hỉ đôi mắt chậm rãi trở tối đạo. Nhìn An ca thở dài, kia nếu không, ngươi liền tại đây nghỉ sẽ, chúng ta lại đi địa phương khác tìm xem xem đi. Không cần tối lại, ngươi liền ở các ngươi phía dưới a. An ca nhảy xuống cây, vòng quanh vài người chung quanh nơi nơi đi, thường thường dừng lại trầm tư một lát, sau đó tiếp tục. Mấy cái cảnh sát đều là mãn đầu góc dấu chấm hỏi, nhưng là thấy An ca như vậy nghiêm túc, không tự chủ được mà lựa chọn tin tưởng nàng. Mấy khắc chung sau, An ca lại lần nữa trở lại ban đầu kia viên thụ. Xoay hai vòng xác định hảo vị trí, nàng mới mặt hướng thái dương dừng lại bước chân. An ca vướt cằm suy tư một phen sau, dối tay khoa tay múa chân vài cái, tìm cái nhất thoải mái tư thế. Đột nhiên nửa ngồi xổm xuống ôm lấy đại thụ. l e Phần 57 Trước 57 bị trôn sống vương đội trưởng. An ca thở sâu, điều động toàn thân lực lượng tập trung đến đôi tay, banh mặt dùng sức hướng lên trên rút. Tiểu dị cùng mấy cái công an đồng chí biểu tình trực tiếp nước ra. Bọn họ trơ mắt mà nhìn An ca như vậy một cái thoạt nhìn liền gầy yếu tiểu nữ tử tay không rút đại thụ, cảm giác thế giới quan đã chịu đánh sâu vào. Phải biết rằng núi sâu thụ đều là tự nhiên sinh trưởng trừ bỏ sinh mệnh lực phá lệ ngoan cường ngoại, còn có một chút vô pháp bỏ qua, loại này thụ dễ cây giống nhau đều chắt rất sâu. Người bình thường dùng dao trẻ tuổi chém đều lao lực, An ca là như thế nào làm được nhẹ nhàng mà nhổ tận gốc. Tiểu Hà đồng chí là cái thứ nhất hoàn hồn người, hắn mới vừa há mồm tưởng nói cái gì, đột nhiên, mặt đất bắt đầu kịch liệt mà đông đưa. Mọi người kinh hoàng thất thố mà chạy hướng gần nhất kia viên thụ, gắt gao mà ôm lấy. Tiểu Dị không rảnh bận tâm mà khác, một chân câu lấy thân cây, nhìn quét một vòng. Phát hiện trừ bỏ bọn họ này một mảnh ở chấn động ngoại, địa phương khác cũng chưa biến hóa bình tĩnh thực. Chỉ là hắn như thế nào cảm thấy chính mình dường như ở đi xuống trầm, như là ý thức được vấn đề, hắn đột nhiên chừng lớn đôi mắt hoảng sợ mà quát: Đừng rút, lại như vậy đi xuống sơn đều phải sụp. Chúng ta đều phải không có. Tuy rằng hắn không hiểu được vì sao một viên thủ tồn vong liên quan đến ngọn núi này, cũng không biết vì sao An Ca muốn rút nó, nhưng là hắn không muốn chết ta. Hắn còn không có tìm được đội trưởng. Còn không có cưới thượng tức phụ, còn không có nối roi tông đường, còn không có. Tới kịp kêu sợ hãi một tiếng, liền ôm thụ chính bay nhanh mà đi xuống rớt. Đột nhiên xuất hiện cự hố, lệnh chúng nhân phi thường tò mò. Chờ đầy trời cho buổi quy về yên lặng, An cùng những người khác mới vây quanh ở hố chung quanh hướng trong nhìn. Hố rất sâu, đại khái có 2 mét tả hữu, một tầng lâu độ cao, tràn ngập một cổ nồng đậm mùi hôi thối. Tiểu hà đồng chí, ngươi có khỏe không? Ngọc bức người may mắn ngẩng đầu nhìn mắt An ca cùng mấy cái huynh đệ, chất pháp nói, giống như không có chuyện. Như vậy cao ngã xuống đi một chút việc đều không có. Hắn đẩy ra trên người thụ, mới vừa bỏ dậy liền lại ngã ngồi trở về, hoảng sợ chỉ vào phía trước, người chết. Đều là người chết. Người ngồi cũng là Nga. An ca ngồi sổng xuống, cười tủm tỉm mà rỗi tay chỉ vào hắn phía sau, tiếp tục nói, người trên tay vớt giống như cũng là đâu. Tiểu gì nháy mắt lùi về tay bỏ dậy đứng ở kia nhắm mắt lại thân thể cứng đờ lỗ chân lông đều dựng thẳng lên tới một bàn tay đột nhiên vuốt ve hắn mắt cá chân tiểu dì thét chói hai đá văng ra tiêu nước mắt tay chân cùng sử dụng mà ra bên ngoài bò. mấy cái huynh đệ kéo hắn một phen mới đưa người lôi ra tới tiểu dì kinh hồn chưa định mà nhìn hố đồ vật sởn tóc gáy tiểu tử mới thi được cục cảnh sát còn chưa từng gặp được quá loại này cấp quan trọng trường hợp hố tất cả đều là không hoàng chỉ người cốt đặc biệt là kia mấy cái vừa mới chết không bao lâu Thân thể cùng đầu ở bên kia gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, phần còn lại của chân tay đã bị cột lại rơi rụng ở các nơi. Lúc này, một đám không biết từ nào toát ra tới sâu đột nhiên bao bọc lấy thi thể, một lát sau chỉ còn lại có một khối không xương, sau đó nhằm phía tiếp theo cụ. Lúc này, An ca đột nhiên rũi tay chỉ vào tiểu gì vừa mới đá văng ra người, hiếu kỳ nói. Các ngươi không phải tới tìm hắn sao? Nàng trống cầm hảo sinh nhắc nhở nói, lại không nhanh lên, liền phải thành bộ xương Nga. Dứt lời đám kia sâu liền nhằm phía nàng chỉ vào người kia. Mấy cái công an đồng chí không thể tin tưởng mà nhìn cái kia trong nháy mắt đã bị màu đen bao phủ trụ người, nghĩ đến phía trước những cái đó thi thể kết cục, đột nhiên phía sau lưng lạnh cả người, hoảng sợ văn phần, một chốc một lát không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có mới vừa bò ra tới tiểu di lập tức nhảy xuống đi, cởi áo trên y đổ xua đổi ăn người quái trùng. Kết quả căn bản liền không cần hắn động thủ, đám kia sâu liền thét trói hai tứ tán khai, thực mau liền không có bóng dáng Tiểu Dị ném xuống quần áo chạy nhanh chạy tới đem người lật qua tới, lau đối phương bên phải trên mặt bùn đất cùng vết máu, nhìn đến mi giặc cái kia quen thuộc dao xẻo lúc này mới rốt cuộc xác nhận là đội trưởng. Tiểu Dị run rẩy vòng tay trụ Vương bách Tùng khóc lóc thảm thiết, lúc này nhưng thật ra hoàn toàn đã quên sợ hãi quanh mình bộ xương khô. Mặt khác mấy cái công an đồng chí cùng hạ sủi cảo dường như sôi nổi nhảy xuống đi, vây quanh ở đội trưởng bên người yên lặng mà lau nước mắt. Tiểu Hà đồng chí đột nhiên hồng con mắt ngựa đầu nghẹn ngào thanh âm quát: đội trưởng người an tâm mà đi ta hà tất quân nhất định có thể tìm ra chân tướng vì đội trưởng ngươi báo thủ nói vài người hợp lực đem đại đội trưởng thi thể đẩy đi lên ngay sau đó đều bỏ đi lên an ca hôm nay đa tạ ngươi hỗ trợ nếu không phải ngươi ở chúng ta ai cũng không biết đại đội trưởng đã bị người tiểu gì nói đến này đột nhiên nói không được nữa lại lần nữa cảm tạ nàng sau cùng các huynh đệ cùng nhau nâng đội trưởng xuống núi uy ngậu bức an ca hoàn hồn đột nhiên gọi lại vài người Các ngươi sẽ không cho rằng hắn chết chắc rồi đi. Vài người bước chân nháy mắt dừng lại, mừng rỡ như điên mà đem nâng người bông. Tiểu Di nhằm phía An Ca, nôn nóng nói, ngươi có biện pháp cứu sống đội trưởng. Không có. An Ca không mang theo bất luận cái gì cảm tình nói lệnh Tiểu Di tuyệt vọng, ngay sau đó lại nhân nàng lời nói kích động. Ngươi cũng chưa chết, như thế nào tính cứu sống đâu. Không chết. Nàng nói đội trưởng không chết. Bị trôn sống vương bách tùng lúc này cũng hoán lại đây hắn ngồi dậy hung hăng mà hít sâu mấy khẩu mới mẻ không khí ngay sau đó chính là vài tiếng kịch liệt ho khan tiểu gì khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn đội trưởng người không sao chứ không có việc gì không có việc gì nói không có việc gì vương bách tùng ngay sau đó đã bị đưa vào bệnh viện đường hô hấp cảm nhiễm về sau phỏng chừng sẽ bị ho khan tra tấn chấn bệnh viện bị chôn sống là gì cảm giác ca an ca rất tò mò mấy cái công an phẫn nộ mà trừng mắt nhìn mắt cái hay không nói nói cái dở an ca chuyên bóc người vết sẹo vương bách tùng nhưng thật ra thực đạm nhiên hắn mang kính đen phiên trang thư mở miệng trước cấn lệ trước ho khan hai tiếng chính ngươi đi thử thử sẽ biết an ca nàng cáo tử về trước ra về nhà phía trước nàng đi tranh bưu cục đem viết tốt tin cùng một đại bao bao bọc gửi cấp lâm thừa dịch này đó là mấy ngày này chuẩn bị tốt đặt ở trong không gian hôm nay mới rảnh rỗi gửi đi ra ngoài đi phía trước an ca đột nhiên bị gọi lại đồng chí ngươi từ từ Nơi này có các ngươi đại đội bao vây, ngươi xem có thể hay không thuận tiện mang về, tỉnh ta đưa đi còn không biết muốn tới ngày nào đó đâu. Ta nhớ rõ vừa vặn có ngươi một phong thơ. Hành đi, ngươi cho ta đi. An ca tiếp nhận, không nhiều lắm, cũng liền hai cái bao vây. Chỉ là này trên lệnh quá lớn, đại chính là tiểu nhân gấp ba không ngừng, An ca ước lượng một chút, phát hiện cũng trọng thật nhiều. Cảm ơn ngươi a. Biêu cục người lại lần nữa nói lời cảm tạ, An ca chưa nói cái gì. Sau khi rời khỏi đây trực tiếp trở về chính mình ra, chính là mấy ngày hôm trước mua phòng ở. Nàng đem bao vây bỏ vào không gian, tiến hậu viện nhìn một chút, bên trong chỉ còn lại có tam túi lương thực. Chỉ 3 ngày tả hữu liền bán 17 túi, tổng cộng 850 cân lương thực, vẫn là rất nhanh, cũng không biết có thể kiếm bao nhiêu tiền. An Ca nghĩ nghĩ, lại đào năm túi mã hảo. Khóa lại viện môn về nhà. Còn có nửa tháng liền khai giảng, nàng đến sớm làm tính toán. L E O S I N G chương năm mươi tám đinh đệ nhất bút từ kim đã đến trướng chỉ là an ca không nghĩ tới mới ra tới liền nên diện đụng phải vương phú vương phú sơ du tỏa sáng tóc vớt ngược an mặc màu trắng sợi tổng hợp áo sơ mi và áo chui vào lưng quần một tay cầm căng phồng màu đen bao da một tay cầm một chuỗi chìa khóa đặc biệt là kia đem bờ lỉnh bờ lỉnh lưỡi dao chìa khóa xe tặc trói mắt cầu giẫm xong hát sắc một chân đặng giày ra nay đôi giày an ca liếc mắt một cái liền nhìn ra hẳn là lần trước ở huyện thành cung tiêu xã mua một đôi như vậy dày ra liền phải bảy khối sáu mao năm cũng đủ cả gia đình ăn dùng nửa tháng an ca cũng cấp lâm thừa dịch mua nhưng nàng không biết chính là lâm thừa dịch sau lưng liền có nàng đi lui thay đổi kiện màu đỏ rực sợi tổng hợp váy liền áo cao cổ tử đến mắt cá chân cái loại này chỉ là vẫn luôn ngượng ngùng đưa ra đi sau lại hai người hấp tấp mà xác nhận quan hệ hắn càng là cao hứng qua đầu thẳng đến xe lửa thượng mới nhớ tới vương phú bên người còn có cái nữ sinh là cái thanh tú dễ coi nhà bên tiểu muội Hai điều lại hắc lại lượng con giết biển treo ở trước ngực, văn văn tĩnh tĩnh mà nhấp môi cười, túi đầu không dám nhìn Vương Phú, nhưng là lại nghe thực nghiêm túc sẽ thường thường gật đầu. Xuân Phong đắc ý Vương Phú cùng mặt phiếm mây đỏ nữ sinh mặt đối mặt đứng ở ven đường nói chuyện phiếm. Mặc dù hai người quy quy củ củ mà cách xa nhau nửa cánh tay khoảng cách, nhưng là đoàn người liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới hai người cho nhau thích. Vương Phú không phát hiện An ca, hắn chính nghiêng thân mình khẩn trương mà cùng đối tượng nói chuyện thằng đến nữ sinh ngượng ngùng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái bụng mặt quay đầu chạy mới thở dài một tiếng xoay người liếc mắt một cái liền thấy an ca toàn bộ hành trình dựa ở trên vách tường an ca chiều hắn giơ tay chào hỏi vương phú kinh ngạc chạy chậm vài bước hắn vốn dĩ đã tính toán dùng hai ngày này bán xong dư lại lương thực sau đó đi tranh sông nhỏ thôn đem chia hoa hồng cấp an ca đưa qua đi không nghĩ tới an ca chính mình trước tới trấn trên nhưng thật ra cho hắn tỉnh không ít chuyện Tẩu tử người tới vừa lúc mấy ngày này bán mười bảy túi, hơn tám trăm gần đi. đây là giấy tờ, đây là tiền. nói tốt ngươi bảy ta tam, ta kia bộ phận ta đã lấy ra tới, dư lại đều là của ngươi, ngươi cầm đếm đếm xem đúng hay không? Vương Phú gần nhất liền thẳng đến chủ đề, hắn trực tiếp nhảy qua Hàn Huyên, từ màu đen bao ra móc ra một sấp nhân dân tệ cùng một chồng thật dày giấy nhét vào an ca trong tay. Giấy tờ an ca yêu cầu, Vương Phú ngoài miệng nói phiền thoái không nghĩ lộng nhưng vẫn là thành thành thật thật mà chuẩn bị hảo. nàng xem giấy tờ như vậy hầu. Trong lòng phi thường tò mò, nghĩ hẳn là sinh ý tốt đến không được. Chính là triển khai vừa thấy, mới ý thức được chính mình suy nghĩ nhiều. Bên trong tự đại cực kỳ, nhìn như là từng nét bút hoa thượng, bởi vì bút hoa trình tự còn sai rồi, có vẻ phá lệ quái dị, Nhưng là xem ra tới viết người thực nghiêm túc, chính là lỗi chính tả cũng có chút nhiều. An ca chưa nói cái gì, đem trong tay tiền toàn nhét vào trong túi, giấy tờ còn cấp vương phú. Ngươi không đếm đếm sao? Không cần, ta tin tưởng ngươi. Vương Phú không chờ đến muốn, chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục hỏi, thật sự không đếm đếm. An ca nhúng mày, một lần nữa đem lạc khóa đại môn rộng mở, tiếp đón hắn đi vào, hai cái liền ở trong đại sảnh mặt đối mặt ngồi. Nàng đưa lương về phía đại môn, móc ra kia sắp tiền, đếm hạ, linh tinh vụn vặt thêm lên không sai biệt lắm một ngàn tả hữu, này vẫn là chia làm sao. Nhiều như vậy tiền, An ca vẫn là không nhịn xuống tò mò hắn là bán thế nào đi ra ngoài. Bình thường cung tiêu xã lương thực tinh giá cả là tam mao tám một cân. Chợ đen liền tính phiên vừa lật, kia nhiều nhất cũng liền một khối tả hữu, một ngàn cân toàn bán xong nhiều nhất chính là nàng hiện tại trên tay cái này số. Đảo trở về suy tính một chút nói, vương phú này hoàn toàn là bán hai khối tả hữu một cân A. Cho nên kẻ có tiền nhiều như vậy sao? Chúng ta mẽ hảo, viên viên sắc bạch sáng trong thả mượt mà no đủ, cũng thực sạch sẽ xinh đẹp, thoạt nhìn liền rất có muốn ăn. Vương phú nhìn ra nàng nghi vấn, gấp không chờ nổi mà giải thích. Hắn càng tò mò mà là An ca từ nào mua tốt như vậy mẽ lần đầu tiên nhìn thấy kia mễ liền có dự cảm lần này cảm thấy tuyệt đối có thể kiếm phiên quả nhiên bắt được trong xưởng vừa hỏi một cái chuẩn nhóm đầu tiên mua sắm người còn đều chạy tới hỏi có thể hay không nhiều mua điểm tuy rằng quý điểm nhưng là thật sự ăn ngon còn đặc biệt kháng đói duy nhất khổ sở chính là lượng có điểm thiếu bất quá cũng có thể lý giải chỉ có thể nói an ca có thể gạt công xã làm tới kia chất lượng thượng giai gạo tuyệt phi thường nhân có khả năng vì vương phú đến gần rồi chút hạ giọng ta bán hai khối tiền một cân đâu đều có người cân muốn. An ca, nếu không ngươi nhìn nhìn lại, có thể hay không nhiều thu thập một chút. Có thể lại có lần này một nửa cũng đúng a. Ta có thể trực tiếp bán được cái này số. Hán tay phải mở ra ý bảo một cái năm. An ca ở trong đầu bay nhanh vận chuyển, nếu là đối phương thật có thể bán ra năm nguyên một cân, kia nàng có thể kiếm một ngàn tà hữu. Hơn nữa lần này một tổng cộng 3.000 nghìn tà hữu, đã cũng đủ ở trong thôn khởi hai bộ rộng thoáng gạch xanh nhà ngói. Vẫn luôn bán lương thực rốt cuộc không phải kế lâu dài. Trừ phi nàng thật có thể làm đến lương thực, mà không phải bán nàng trong không gian. Bởi vì nàng không gian là không thể tái sinh, không có đó chính là thật không có. Hơn nữa nàng ở mặt thế đãi lâu rồi, thói quen độn vật tư, nếu là trong không gian không có cũng đủ lương thực, An ca cả người đều sẽ lâm vào khủng hoảng nôn nóng. Hạ quyết tâm làm xong lần này liền không bán sau, nàng mới nghiêm túc mở miệng. Ta ngấm lại biện pháp cuối cùng lại lộng 500 cân, ngươi cũng biết lương thực thật sự không hảo làm. An ca, ngươi không nói ta cũng minh bạch. Nếu là thật sự lộng không được liền từ bỏ đi, an toàn đệ nhất, nhưng ngàn vạn đừng đem chính mình đáp đi vào. Vương Phú Phi thường mắt thèm tiền tài, nhưng cũng là thiệt tình thực lòng thế an ca lo lắng, tuy rằng không gì thực tế tác dụng. Ngươi mấy ngày nay cũng đừng lại đây, ngươi dùng một lần bán nhiều như vậy lương thực tinh, liền sợ có người theo dõi ngươi, tốt nhất vẫn là tiểu tâm cẩn thận một chút. Nàng phía trước đã mã 5 túi, nghĩ lần sau không biết gì thời điểm trở về, mà Vương Phú trở đi 17 túi bán đi thế nào cũng yêu cầu điểm thời gian đi cho nên vừa và tốt, mà hiện tại nàng liền cảm thấy chính mình qua loa. Hiện tại duy nhất biện pháp là trước đem người lừa dối đi. Ngươi nói có đạo lý, là ta không suy xét chu toàn, ta đây liền lại chờ cái nửa tháng, ngươi bên kia liền tận lực đi. Vương Phú tưởng tượng đến chính mình khả năng đã bị người theo dõi, liền phía sau lưng lạnh cả người, nghĩ lại mà sợ, may mắn hắn hôm nay đụng phải An Ca. Thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về. An Ca đứng dậy, Vương Phú đi đưa. Đúng rồi, tẩu tử. Ta nghe nói các người thôn nổi danh. Vì sao sự A? Ta mấy ngày này vẫn luôn ở bên ngoài chạy chỉ nghe xong một lỗ thai, không làm rõ ràng. Ngươi nói chính là toàn thôn bị bưng tiến đồn công an thụ giáo dục. Vẫn là sông nhỏ thôn nữ tử mỗi người nhanh nhẹn dũng manh nghi là mẫu dạ xoa. Nga, đúng rồi, hôm nay phỏng trừng nhiều một cái, đại khái là, kinh. Sông nhỏ thôn đột nhiên xuất hiện một cái người chết hố. Sự thật rốt cuộc là đạo đức chôn vùi vẫn là nhân tính và mẹo. Vương Phú. Nghe ngốc, hắn rốt cuộc bỏ lỡ cái gì. Hắn chỉ nghe nói sông nhỏ thôn đại chiến kẻ cắp, toàn thôn anh hùng. Nghe nói còn sẽ có phóng viên phỏng vấn đâu. Như thế nào này sẽ nghe giống như không phải như vậy hồi sự. L-E-O-S-I-N-G Phần 59 mươi 59 Phong Thôn Ha ha, sông nhỏ thôn còn rất náo nhiệt ha. Vương Phú có chút xấu hổ. Sắc thật náo nhiệt. Vương đội trưởng người đều phải không có. Trong thôn còn có một đám nằm bò người ở kêu cha gọi mẹ. Cũng không phải là náo nhiệt sao Hai người đi tới cửa liền đường ai nấy đi An ca cầm tiền hỏa tốc chạy tới quốc doanh cửa hàng mua chiếc xe đạp Không có công nghiệp phiếu, Nhưng nàng có cái gì a? Khẽ meo meo mà đưa cho giám đốc một khối nữ sĩ đồng hồ Nhân ra liền tự nguyện đảo phiếu bỏ tiền cho nàng làm ra một chiếc mới tinh màu đen xe đạp Xe đạp 180 khối Đổi ngươi này khối đồng hồ vừa vặn tốt Cũng đừng nói ta chiếm ngươi tiện nghi An ca tự nhiên biết hai người giá trị Nhưng nàng còn có thể sao nói vì thế an ca xả ra một mặt giả cười giơ ngón tay cái lên khoa trương ngự khí xứng với đại khai đại hợp động tác đại tỷ ngươi ánh mắt thật cay. không hổ là này một hàng nhân tài kiệt xuất liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới này khối biểu giá trị nhiều ít nói thật ta nam nhân từ tỉnh thành mua tới liền một trăm tám mươi lăm ngươi này đoán cũng quá chuẩn đi ân nhiều lời năm khối cách thứ ngươi đại tỷ có chút xấu hổ banh mặt ở trên người một đốn sờ soạng mới móc ra mấy chương nhăn rún gió tiền giấy nghiêm túc mà đếm lại số cuối cùng mới hắc mặt đau lòng mà đưa cho An ca lại tưởng tượng đến này xe đạp tiền bỗng nhiên liền có chút chột dạ nói cầm đi đại tỷ ta không phải cái loại này chiếm tiện nghi người xe đạp kỳ thật mới một trăm sáu mươi lăm các nàng bán đồ vật đi ra ngoài có chích phần trăm ngày xưa giá cả đều là ở năm nguyên trong vòng di động một người một cái giới toàn dựa người phục vụ tài ăn nói nhưng chưa bao giờ có người nhắc tới mười lăm khối Quá tang lương tâm, An ca này khối là đời sau thượng vạn phục cổ đồng hồ. Tuy rằng có nhãn hiệu hiệu ứng ở, nhưng nhân ra công nghệ tại tuyến, nhan giá trị tại tuyến cũng đáng cái này giới. Bất quá nàng không thiếu đồng hồ, liền thiếu một cái thay đi bộ công cụ. Bốn cái luân xe nàng trước mắt mua không nổi cũng không thể lấy, chỉ có thể trước dùng xe đạp quá độ bái. Đại tỷ, ta không phải ý tứ này, ngươi tưởng chỗ nào vậy? Này tiền ngươi thu hồi đi coi như đổi công nghiệp phiếu tiền, như vậy ngươi nếu là băn khoăn nói. Liền giúp ta lưu ý một phen loại này công nghiệp phiếu, chỉ cần giá thích hợp mặc kệ nhiều ít ta đều thu. Kêu hành, đại ngội tự yên tâm, ta tại đây công tác mười mấy năm cái nào có tiền cái nào có phiếu đó là rõ ràng, ta cho ngươi lưu ý nhìn xem ai cố ý đổi. Đại tỷ vui vẻ ra mặt, nói đến chính mình công tác cùng nhân mạch kia trên mặt kêu ngạo đắc ý như thế nào cũng giấu không được. Kêu cảm tinh hảo, đa tạ đại tỷ. Tạ gì, ta có tới có lui, về sau có loại chuyện tốt này nhiều suy nghĩ đại tỷ là được này khối biểu mang đi ra ngoài nhiều có mặt mũi a liên tính không mang qua tay bán cũng có thể kiếm bút tiền trinh kia cần thiết an ca trả lời lệnh quốc doanh cửa hàng giám đốc phi thường vừa lòng tự mình cấp đưa ra đi nàng kéo an ca cánh tay một ngụm một cái mội mội đều an ca không thích đứng nổi ra gà đều đi lên thiếu chút nữa không nhịn xuống thoáng điện cũng may khoảng cách không dài an ca ném xuống một câu cáo tử bước lên xe đạp liền lưu An ca về nhà trên đường phàm là gặp được người nhìn đến nàng đều lộ ra cực kỳ hâm mộ ánh mắt, đương nhiên khẳng định không phải bởi vì nàng lớn lên đẹp, mà là nàng mông hạ xe đẹp. Người địa phương nào? Vào thôn làm gì? Dừng lại làm kiểm tra mới có thể tiến. An ca vừa đến cửa thôn đã bị hai cái quen mắt ra hỏa ngăn đón không cho tiến. Nha, vương cảnh sát xuất viện. Nhìn ta, cũng chưa đi đưa đương ải. Khu khu, lệ thường kiểm tra, thỉnh ngươi phối hợp. Đem tên tuổi báo một chút. Ta biết. Ta biết, An Ca hai mươi ba đã kết hôn có hai hoa, hoa trưởng phu là quân nhân, sông nhỏ thôn người, hiện tại là vào thôn về nhà đâu. Tiểu Di nói xong, ánh mắt đắc ý mà nhìn An Ca nói, ta nói đúng không? Tiểu Hà đồng chí nhớ rõ thật rõ ràng thật lợi hại. An Ca một lời khó nói hết mà nhìn hắn một lát mới gian nan mà mở miệng khen một câu. Chứ bỏ nàng tuổi có chút người không phải rất rõ ràng ngoại, mặt khác đều là mọi người đều biết đi. Đó là, ta chính là dựa thực lực thi được tới. Tiểu Di kiêu ngạo. An ca xấu hổ cười cười, thấy một cái khác ký lục công an đồng chí đã viết hảo, mới đẩy xe đạp đi đến vương đội trước mặt, nghi hoặc nói, các ngươi đây là thượng cấp mệnh lệnh, phong thôn, chỉ được phép vào không cho phép ra, người trong thôn có yêu cầu mua gì đồ vật đều phải đánh báo cáo xin chỉ thị sau coi tình huống mà định vương Bách Tùng nói đến này đốn hạ, mới tiếp tục, đại khái xuất đánh báo cáo cũng vô dụng, cho nên ngươi có cái gì yêu cầu có thể viết ở tờ giấy thượng ta làm người giúp ngươi mang đi, xem ở ngươi cứu ta một hồi phân thượng. Vậy cảm ơn vương cảnh sát. An ca nói xong liền cưới xe đạp đi rồi, ra không ra thôn không sao cả, nàng dù sao có ăn có uống bên ngoài sự cũng xử lý xong rồi, không bất luận cái gì băn khoăn. An ca cưới xe đạp trở về, lệnh an ra người rất là khiếp sợ, hỏi rõ ràng là ai sao, đoàn người phản ứng liền biểu hiện ra mỗi người tính cách. Tông thị phản ứng đầu tiên chính là hỏi xài bao nhiêu tiền, từ đâu ra phiếu, theo sau liền che lại ngực tự bế, đau lòng. An tử phong hét lên một tiếng, Hưng phấn mà vòng quanh xe tả một vòng hữu một vòng thường thường mà sờ xuống xe thân, tấm tắc cái không ngừng. An Thanh Hà cao hứng mà đứng ở một bên, trong mắt khát khao chính mình cũng có thể mua một chiếc, cấp tức phụ kỵ. Mấy cái hài tử vây đi lên nhìn vài lần, sôi nổi chạy đến An ca trước mặt năn nỉ nàng dẫn bọn hắn đi vòng vài vòng. An Đông Quốc trà lau tẩu thuốc thấy nhiều không trách, hắn cả đời gì chưa thấy qua, cũng chính là những cái đó chưa hiểu việc đời hài tử mới kích động như vậy hưng phấn. Lại nhịn không được nghiêng thân mình dùng dư quang ngó kia xe đạp. An ca ở bọn nhỏ chờ mong trong ánh mắt, cưới lên xe đạp, phía trước ngồi một cái mặt sau ngồi một cái đến hai cái, đầu tiên là ở trong viện vòng quyển quyển, sau lại trực tiếp chở bọn nhỏ ở trong thôn hung hăng khoe ra một phen, qua lại lăn lộn 7-8 biến mới làm chưa đã thèm bọn nhỏ đáp ứng lần sau lại tiếp tục. Bọn nhỏ xong việc, An Tử Phong cùng An Thanh Hà hai người đã bị An ca kêu đi luyện xe. Hai người đều sẽ không kỵ, bởi vì phía trước không chạm qua xe đạp. Trong thôn cũng có xe đạp, nhưng kia đều là cả nhà bà bối, ai cũng không muốn mượn cho người khắc kỵ. An ca đỡ ghế sau làm hai cái ca ca từng bước từng bước mà tới, An tử phong học lên tạc 6, căn bản không cần An ca chỉ đạo gì, nắm tay lái tay liền biết bước tiếp theo nên sao làm. An thanh hạ nhưng thật ra học khá dài thời gian, kỵ tạc chậm nhưng là vững chắc. Mặt sau nàng đại tẩu cùng tống thị cũng chạy tới xem náo nhiệt, hai người đều tiến lên thể nghiệm một chút, lệnh người ngoài ý muốn chính là triệu Uyển như thượng thủ liền biết, còn rất quen thuộc. Bên này An Gia luôn là truyền đến từng đợt chuông bạc tiếng cười, tựa hồ mấy ngày này sự tình hoàn toàn không có khiến cho An Gia người sâu lo. Này tiếng cười cảm nhiễm không ít thôn dân, bọn họ đột nhiên cảm thấy bao phủ lên đỉnh đầu khói mù bị đuổi tản ra không ít, giờ phút này tâm tình đều hảo, đặc biệt là đội trưởng lưu trụ. Mấy ngày này phát sinh sự tình, từng cọc từng cái đều làm cho người ta sợ hãi giận sôi, thả đều không phải hắn một cái đội trưởng có thể gánh vác hởi, hắn liền sợ ngày nào đó mặt trên lại đột nhiên triệt hắn chức vị. Mà hôm nay đã phong thôn. Có thể thấy được có bao nhiêu nghiêm trọng. Đang ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm. Một cái đầu bạc lao nhân dẫn theo quần áo. Hấp tấp mà vọt tới lưu trụ trước mặt ngăn lại hắn. Nhưng một mở miệng liền đem lưu trụ khuyên lui. Tiểu lưu, ngươi lại mang ta đi tranh sơn động đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 60 Chương 60 mụ mụ cái kia ra ra trợn trắng mắt. Ta còn có việc muốn nội, lao tiên sinh đi tìm người khác đi lưu trụ khiêng lên sẻng liền chạy cùng mặt sau có quỷ đuổi đi hắn dường như thái Lão ngẫm lại cảm thấy có đạo lý đơn giản như vậy sự tùy tiện tìm cá nhân là được hà tất muốn cái người bận rộn hỗ trợ đâu sau đó bất quá một lát thái Lão liền lại tìm được rồi lưu trụ một đống tuổi còn đứng ở bờ ruộng thượng bóp keo chỉ vào lưu đội trưởng dậm rì ô gì ô tiểu lưu người không phúc hậu mà lúc này lưu trụ chính đỉnh đại thái dương trần chùi cánh tay múa may sẻng căn bản liền không giành phản ứng hắn Thái Lao vừa thấy, không vui, đã rơi xuống đan bằng cỏ giày sang đan nhắc tới ống quần đã đi xuống mà. Hắn nện bước mạnh mẽ, tiểu thoái bộ chạy lên, ổn định vững chắc mà ngừng ở lưu đại đội trưởng trước mặt, nội tâm có điểm tiểu đắc ý, xem ai còn dám nói hắn tuổi tắc lớn liền không được chuyện ma quỷ. Thái Lao tiểu tâm mà hoạt động chân trái tách ra khoảng cách, nửa ngồi xổm xuống đôi tay chống đầu gối tiến đến lưu trụ trước mặt nghiêng đầu, rốt cuộc thành công hấp dẫn lưu trụ lực chú ý. Lưu trụ đồng chí, ngươi không phúc hậu người trong thôn người vừa nghe ta nói sau núi mỗi người chạy sò con thỏ còn nhanh ngươi có phải hay không trước tiên chào hỏi qua lưu trụ lui ra phía sau một bước chống sẻn bất đắc dĩ nói lao tiên sinh nhân ra không muốn đi này như thế nào có thể trách ta đâu vậy ngươi cùng ta đi thái lao sốt ruột thượng hỏa lôi kéo lưu trụ cánh tay chết cũng không bỏ vương bách tùng sai xử người đăng báo tình hôm khi thái lao vừa vặn ở lao lý trong văn phòng vừa nghe sông nhỏ thôn khả năng xuất hiện đế vương mộ Điện thoại đều còn không có kết thúc đâu ngay cả đêm ngồi phi cơ chạy tới. Nhưng mà hắn liền ngày đầu tiên đi theo qua đi nhìn hạ, mặt sau liền lại không cơ hội đi. Hắn cũng nếm thử quá một người đi tìm, lại không biết sao hồi sự, hồi hồi đều lạc đường, hồi hồi đều phải dựa tiểu lưu đồng chí đi tìm hắn, sau đó lánh hắn về nhà. Đúng vậy, hắn hiện tại cũng là ở tại tiểu lưu đồng chí trong nhà. Lưu trụ làm đại đội trưởng, không thể nói điều kiện có bao nhiêu hảo đi, ít nhất là ở trong thôn số một số hai kẻ có tiền. Chính là không mang theo hắn vào núi này một chuyện thượng, làm hắn cảm thấy phi thường thống khổ. Người trước không nổi, hiện tại mang ta đi một chuyến, chờ thêm mấy ngày ta đổ tử đồ tôn tới rồi, làm cho bọn họ đều xuống đất giúp ngươi làm việc. Nói liền phải đoạt trong tay hắn xẻng. Lưu trụ ôm chặt xẻng, liền ngũ quân đều ở biểu đạt ta không cần ta không nghĩ ta không đi ngươi đừng ép ta. Lao tiên sinh, không phải chúng ta không muốn mang ngươi đi, mà là đoàn người cũng không dám. Kia chính là muốn mạng người. Liền một hồi, được không? Thái Lao cấp chụp đùi rậm dì ô dì ô, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Một hồi cũng không được, ngươi muốn thật muốn đi liền chính mình bằng bản lĩnh thuyết phục những người khác mang ngươi đi. Ta dù sao tuổi lớn, không được. Ngươi ngươi ngươi, không phúc hầu. Tùy ngươi sao nói đi. Lưu trụ lại lần nữa khiêng lên sẻn theo gió chạy vội. Thái Lao thiếu chút nữa một hơi thượng không tới xỉu qua đi, xem thường thiên, đem đi ngang qua hai cái hoa hoa sợ tới mức quá sức. Mụ mụ. Cái kia ra ra trận trắng mắt cùng mụ mụ lần trước sinh bệnh khi giống nhau như lúc. Xem thường một phen, người liền nằm hai ngày không để ý tới nha nha cùng ca ca. Thật là đáng sợ, vì thế đại hoa cùng nha nha lập tức nhảy xuống nước ngoài ruộng, muốn đi cứu ra ra. Kết quả bước đầu tiên liền quăng ngã cái ngã sấp. Chọn thùng nước An ca vừa quay đầu lại liền thấy hai đứa nhỏ ngơ ngác mà ghé vào ruộng nước, dò ra hai trương ngộng bức bùn khuôn mặt nhỏ, một con xanh mượt tiết xanh còn khoe khoang mà ở bọn họ đầu nhỏ thượng nhảy nhót. An ca ném xuống thùng nước. Yên lặng mà móc ra tủ lạ rồi chụp ảnh lưu niệm. Hai hoa hoa đã thói quen mụ mụ móc ra cái kia phấn phấn phi thường đẹp hộp đối với chính mình, phi thường tự giác mà dơ lên tươi cười, lộ ra tám viên chỉnh tề gạo cây nha. Theo sau đại hoa cùng nha nha không khóc không nháo cũng không cần an ca hỗ trợ chính mình liền bỏ lên. Bọn họ tay nắm tay đi hướng Thái Lão, ngưỡng đầu đôi mắt ngập nước mà lo lắng Thái Lão. Lao gia gia, ngươi không có việc gì đi. Lao gia gia vịt, ngươi có phải hay không sinh bệnh trọng? Thái Lão không nghĩ tới hai đứa nhỏ là hướng về phía hắn tới. Kỳ thật hắn cũng đã sơm chú ý tới rồi hai hài tử, nhìn thấy hoa hoa quăng ngã phản ứng đầu tiên chính là chạy tới đem người bế lên tới an ủi. Nhưng là ở nhìn đến An ca móc ra một cái phi thường mới lạ ngoạn ý khi nháy mắt liền dừng lại bước chân, bị hấp dẫn đi rồi lực chú ý. Một chút liền đoán được kia ngoạn ý tên là Kameza. Chẳng qua hắn còn chưa bao giờ gặp qua như vậy nhẹ nhàng nhanh và tiện Kameza. Lại còn có mang tự động tẩy phiến. Quá thần kỳ đi. Chẳng lẽ lại là nước nào tân Gia ngọn ý? Hắn là thật sự tâm ngứa. Lúc này hai đứa nhỏ tự động thấu đi lên, hắn nguyên bản còn có chút tiểu tâm tư, hiện tại lại bị hai hải tử hỏi kẹt. Ra ra, ngươi như vậy, như vậy, có phải hay không muốn ngủ rác? Nha nha học Thái Lao chống sau eo sau này đảo nỗ lực trận trắng mắt, không biết như thế nào mà cuối cùng liền thành trọi gà mắt. Đại hoa bất đắc dĩ đỡ chán, lao thành mà cùng sợ ngây người Thái Lao giải thích, ý đồ vãn hồi nha nha hình tượng. Ta mội mội chỉ là bắt trước một chút ra ra tình huống, nàng ngày thường không như vậy. Ra ra, ngươi chính là như vậy, có phải hay không sinh bệnh không thoải mái nha? Nha nha sờ mặt, nhân khoa trương biểu tình mà vỡ ra làm bùn ở nàng tay nhỏ thượng để lại một đống hôi. Ghét bỏ mà ở đại hoa trên lưng cọ cọ, sau đó dắt lấy thái lao tay, nhữ lại mày chân thật đáng tin nói, ta dắt ngươi trở về. Tiểu nại âm còn rất hù người. Đại hoa cũng chạy hướng hắn bên kia đỡ lấy lao ra ra cánh tay, hai người lôi kéo hắn liền đi. Thái lao đôi mắt mị thành trăng non, cười ha hả mà đi theo hai hoa hoa tiểu bước chân ra bên ngoài dịch. Hán tâm đều phải hóa, đều do hai cái hoa hoa quá khả nhân. Quá nhận người hiếm lạ. An ca không có nhúng tay, nâng lên ngón tay cái cho bọn họ khen, thuận tiện đem một màn này cũng lấy ca mê ra cũng ký lục xuống dưới. Xem lão nhân ăn mặc liền biết không phải trong thôn người, một thân màu xanh lá trường bào, đến bên thai tóc ở sau đầu chắt thành một cái tiểu tip đi, đi, sắc mặt hồng nhuận nếu không phải tóc cùng trên mặt nếp vốn thật nhìn không ra tới lao nhân có bảy mươi tuổi tuổi hạ. L e o s i n g phần sáu mươi một chương sáu mươi thái tu hằng chủ động yêu cầu đường an ca Lao sư thái lao không cần an ca vấn đề liền đơn giản mà giới thiệu chính mình họ thái danh tu hằng tinh thông chín quốc ngữ ngôn tại ngoại giao bộ đãi quá một đoạn thời gian cuối cùng phát hiện vẫn là yêu nhất khảo cổ vì thế cứ làm đại học giáo thụ mấy năm trước trường học không có mấy cái ông bạn già cũng liên tiếp xảy ra chuyện. Hắn nhưng thật ra ra mặt dạy bảo vệ chính mình cùng bạn già An ca lặp lại hỏi rõ ràng lão nhân là thật sự không có việc gì sau, mới mang theo người về trước ăn ra. lãnh người vào chính sảnh. Bưng tới nước trà điểm tâm làm thái lao tùy ý điểm coi như thành là ở chính mình ra. Đồng thời đưa tới an trường Xuân Tam huynh đệ, cho bọn hắn một người tắt một khối chocolate, ba cái tiểu nhân liền nghe lời mà chạy tới bồi lao nhân trò chuyện. Nàng lúc này mới xách lên hai cái không dám vào cửa nhãi con vào phòng bếp an ca thực mau liền thiêu hảo thủy cấp hai nhãi con giặt sạch cái chiến đấu tám chờ an ca ôm hai cái tẩy trắng non sạch sẽ cục bột nếp ra tới khi liền nhìn đến một lao tam tiểu chơi chính hải đại hoa cùng nhà nhà vô vô mụ mụ bả vai dãy rửa trượt xuống thành công mà gia nhập trò chơi an ca bất đắc dĩ mà cười cười đi ra ngoài liền ngãi con nước tắm ở trong viện đem dơ quần áo giặt sạch lượng hảo sau xem thời gian không còn sớm liền tính toán đem lão nhân cấp đưa trở về Anhga ngừng ở khung cửa thượng nhìn chăm chú vào trong phòng một lão nhị tiểu cười trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, có chút người trời sinh liền có hài tử duyên, giống thái lão. Rõ ràng hắn cùng năm cái hài tử tuổi kém nhiều như vậy, nhưng lại có thể liêu lâu như vậy chơi như vậy vui vẻ. Ngay cả luôn luôn ổn trọng trầm mặc đại hoa cũng lôi kéo lão nhân cái miệng nhỏ không ngừng, nhưng nàng không mở miệng không được đánh gãy, thời gian không còn sớm, gia gia phải về nhà lâu. Mu mu, thái gia gia có thể hay không không trở về nhà vịt. Không được nga nha nha ngoan. Mụ mụ, kia nha nha ngoan, có thể hay không cùng ra ra về nhà? An ca. Nhìn quét một vòng, phát hiện mấy cái nhãi con đều mắt trông mong mà chờ An ca trả lời. Nội tâm tiểu nhân vẫn nộ số bàn, trên mặt như cũ cười hì hì, xua tay cự tuyệt nói, "Không được nga." Nha nha thở dài, xoay người lôi kéo Thái Lao tay bước về, tiểu nại âm ngọt ngào chấn an hắn, "Thái gia gia, nha nha có việc không thể bồi ngươi bá, ngươi muốn nghe lời nói về nhà ngẩn." Thái Lao nghẹn cười nghẹn khó chịu, hồi nắm lấy nàng tay nhỏ trả lời, nha nha yên tâm, ta hiểu được. An ca tổng cảm thấy quái quái. Con hảo Thái Lao chấn an mấy cái hài tử, chủ động đưa ra phải đi về. Đại đội trưởng lưu trụ ra, Thái Lao phòng. Bên trong là hai cái tiểu diễn tinh lau căn bản liền không tồn tại nước mắt lôi kéo lao diễn tinh run rẩy tay các loại an ủi. Bên ngoài là An ca một có cảm tình diện than mặt. Trương Hoa Quế về nhà liền thấy An ra mội tử cùng tòa môn thần dường như chắp tay sau lưng mặt vô biểu tình. An mội tử, người hôm nay như thế nào thượng trương thẩm ra. An ca vừa nghe này sang sảng tiếng cười liền biết là cái nào. Xoay người thấy đối phương cầm rất nhiều nông cụ, vội vàng vài bước tiến lên hỗ trợ. Trương Thẩm, trên đường gặp Thái Lão, hai đứa nhỏ nhất định phải tự mình đưa về tới. Trương Hoa Quế, đại đội trưởng lưu trụ tức phụ. Đem thích cùng chán ghét hoàn toàn viết ở trên mặt phụ nữ trung niên hai hoa hoa cũng tới a người cũng không nói sớm trương hoa quế ném xuống công cụ liền vào ở giữa phòng bắt hai thanh hạt dưa đậu phộng kẹo đậu phộng liền quẹo vào thái lao phòng. ngoan tôn tôn xem mãi mãi cho các ngươi mang theo cái gì trương hoa quế vào cửa liền lôi kéo hai đứa nhỏ hảo một trận hiếm lạ sau đó mới đưa chuẩn bị tốt tinh quý thức ăn đưa cho nha nha cùng đại hoa trong tay tay nhỏ quá tiểu căn bản trang không xong nha nha cũng không mang túi sách liền nhét vào đại hoa trên quần áo hợp với mũ cảm ơn trương mãi mãi Hai đứa nhỏ rất có lễ phép, thái lao nhìn vừa lòng gật đầu. Trương thẩm cũng có tôn tử, nhưng là hàng năm không ở nhà, không thân. Nàng nhi tử ở trong thành xưởng chế biến thịt tìm cái công tác, cưới cái lao bà tự nhiên cũng là trong xưởng. Hai người chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể trở về một chuyến. Tôn tử là cái nhắc gan, muốn ôm một chút đều sợ hãi dọa đến hắn. Cho nên trương hoa Quế đối với cái này tuổi tác hài tử luôn là phá lệ thích thả có kiên nhẫn. Hai đứa nhỏ bị trương thẩm lôi kéo nói chuyện. Thái Lao lúc này mới tìm cơ hội cùng An ca đơn độc nói chuyện. Ngươi cái kia ca mê ra ở đâu mua. Bị đã nhìn ra. Không hoảng hốt, ổn định. Ta nam nhân bằng hữu đưa. Vậy ngươi biết nơi nào mua không làm. Ta không biết ta. Kia hành đi. Thái Lao tâm ngứa nhưng cũng không mở miệng làm nhân ra đem như vậy quý trọng đồ vật lấy ra tới cho hắn nhìn xem. Chỉ chốc lát sau, An ca mang hai hải tử cùng Thái Lao cùng trương thẩm cáo biệt. Thái Lao đuổi theo ra tới giữ chặt nàng tay háo. Ngươi nếu không giúp ta hỏi một chút ngươi bằng hữu có thể hay không giúp ta mang một cái, ta đưa tiền cho ngươi, điện thoại điều cũng cho ngươi, nếu là có lời nói ngươi liền gọi điện thoại cho ta, ta tự mình đi lấy, hảo không lạc. Hắn cháu gái thái mẩu thích này đó ngọn ý. An ca thấy lao nhân này cầu xin ánh mắt, mặc danh mà liền mềm lòng. Ta đây gặp liền giúp ngươi hỏi một chút. Hắc, đà tạ A. Thái lao đem tờ giấy đưa cho An ca, như vậy, trong khoảng thời gian này ta cũng không có việc gì làm lâu ta xem nhà ngươi hải tử ở tự học tiểu học sách giáo khoa, nếu không ta tới dạy bọn họ đi. Đó là mụ mụ, nô. Nha nha bật thốt lên liền phải bán đứng An ca, bị Đại Hoa một phen che miệng lại, nhẹ giọng nhắc nhở Nha Nha, mụ mụ cùng Thái gia gia nói chuyện, muội muội không cần chen vào nói biết không? Nha Nha điểm điểm đầu nhỏ, Đại Hoa mới buông ra nàng. An ca một bên lén lút ở sau lưng cấp Đại Hoa giơ ngón tay cái lên, một bên do dự nói: "Thái lão, thư sắc thật là hai hải tử Ta là tính toán 6 tháng cuối năm khai giảng liền đưa bọn họ đi. Bọn họ rốt cuộc không thượng quá học ta sợ ngài giáo lên sẽ thực khó khăn, quá chậm trễ ngài thời gian. Nha nha khiếp sợ mà nhìn về phía An ca, thư rõ ràng là mụ mụ nha, mụ mụ còn mỗi ngày buổi tối đều dặn dò các nàng không chuẩn quấy dày nàng nghiêm túc học tập nha. An ca đối thượng nha nha ánh mắt có chút trột dạ cùng xấu hổ, ngón tay nhịn không được quần tròn. Đừng hoàng hốt cầu trụ. Thái Lao thấy đối phương do dự lâu như vậy, còn tưởng rằng là không tin hắn đâu Nguyên lai like là bởi vì này, ta xem giao giao cùng hiên hiên này hai hài tử ngộ tính đều rất cao, học lên hẳn là sẽ không lao lực, ta dạy học nhiều năm như vậy, điểm này nhãn lực vẫn phải có. An ca vẫn là do dự, xem tính nôn nong thái lão một trận phiền lòng khi táo. Ngươi còn ở do dự gì? Ta xem ngài tuổi cũng lớn, nếu không như vậy ta cũng đi theo học, chờ ta buổi tối hai hài tử có vấn đề thời điểm ta lại dạy giáo, ngài có thể tỉnh không ít tinh lực, ngài cảm thấy đâu? Vậy nói như vậy định rồi. Ngày mai buổi sáng 8 giờ ta đi nhà ngươi. Không đợi An ca phản ứng liền đi rồi. Mụ mụ, ngươi nói dối. An ca. Nàng sĩ diện. Mụ mụ cái này gọi là chiến lược. Không hiểu. An ca sờ soãng hai đứa nhỏ đầu, chờ các ngươi trưởng thành liền minh bạch. Nha nha chớp mắt to tổng kết. Nguyên lai đại nhân nói dối không gọi gạt người, chỉ có tiểu hài tử mới là. An ca. Nguyên lai tiểu hài tử một chút cũng không hảo lựa gạt. Cuối cùng An ca đem hai đứa nhỏ đưa về nhà. Một người đi thôn đuôi chuồng bò. L-E-O-S-I-N-G Phần 62 Chương 62 Chuồng bò, Kiều Kiều Tam gian song song chuồng bò thoạt nhìn phá lệ cổ xưa cùng lùi bại bất kham, màu đen mái ngói đã vỡ ra miễn cưỡng dừng lại ở trên nóc nhà, tường thể ở nước mưa cỏ rửa hạ đã không hoàn chỉnh, thoạt nhìn phá lệ thê lương. An ca mới vừa tới gần đã nghe đến một cổ khó có thể nói nên lời hương vị. Không tự chủ được nghẹn lại một hơi, gõ hạ môn. Mấy cái lao nhân nghe thấy tiếng đập cửa hoảng loạn mà đem nóng bỏng nước cấm đảo tiến băng trong buồn, lại nhét vào giường phía dưới, xúc lên đối mặt sau núi cửa sổ vải bố. Một lát sau mới mở ra cửa phòng, nhìn thấy An ca nghi hoặc nói là còn có sông sao. Ngươi từ từ, ta cấp hải tử đem đồ ăn nấu thượng. Lao nhân câu lũ bối, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần. An ca không nghĩ tới đi vào nơi này cũng sẽ nhìn thấy như vậy một đôi đối tương lai tuyệt vọng đôi mắt. Cực kỳ giống mặt thế lúc mới bắt đầu đại gia hỏa tự sa ngã. Không phải trong thôn sự, ta là tới cấp các ngươi đưa bao vây. Trúc Nho Phong, Triệu Cảnh Hồng bao vây. Trong phòng ngồi Triệu lão nghe thấy có hắn bao vây, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không biết nghĩ tới cái gì hưng phấn mà xông ra ngoài. An ca chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong tay bao vây đã bị người cầm đi. Tốc độ thật nhanh. Cảm ơn. Ngươi về sau đừng giúp chúng ta cầm, cũng đừng tới này. An ca nhất thời không biết nên nói chút cái gì, gật gật đầu xoay người rời đi lao triệu lao triệu lao chúc ngươi mau tiến bảo chúc nho phong trong chăn biên thanh âm dọa tới rồi không lo lắng đóng cửa nhanh chóng chạy về phòng trong như thế nào đột nhiên ngất đi rồi bị kích thích trong nhà ba cái tôn tử không có con dâu cùng người chạy nhi tử viết thư toán hận đường cha liên lụy bọn họ chính hắn dị dạng hắn không biết ta từ đâu ra mà toán hận lao triệu nếu không phải lao triệu cho hắn chùi đít sớm chết tám trăm hồi hiện tại lao bà hài tử chạy cũng là xứng đáng hai tử đã chết bị kéo ra ngoài dọa ngao nửa tháng lặp lại sốt cao cuối cùng vẫn là không có Trúc lao bắt mạch tay lập tức dừng lại không biết nên nói cái gì hoán lại đây triệu cảnh hồng bụng mặt hỏng mất khóc lớn đầy đầu tóc đen trong nháy mắt hoa dâm không có không có cũng chưa chúng ta rốt cuộc làm sai cái gì muốn chịu như vậy ủy khuất mấy cái lao nhân tiến lên an ủi hắn an ủi an ủi chính mình cũng nhịn không được khóc bọn họ ngày qua ngày lặp lại nhất khổ mệt nhất sống Ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ngủ không được này đó đều có thể chịu đựng, Chính là lâu lâu kéo ra ngoài thụ giáo dục, đem đại gia hỏa mặt tấn trên mặt đất cọ sát, đã từng khí phách hăng hái cũng đã sớm ở bọn nhỏ oán trách cùng trách tội trong tiếng dần dần mai một. Có đôi khi nghe nhiều cũng sẽ nhịn không được hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự xuất sinh đều không bằng A. Chỉ là rốt cuộc vẫn là không cam lòng chiếm cứ toàn bộ. Liên chờ chống ngao, bọn họ tin tưởng chung có một ngày sẽ nên đón hy vọng. Cũng tin tưởng chính mình tín ngưỡng sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì một cái thành kính tín đồ. An ca nghe bên trong mấy cái lao nhân nước nở tiếng khóc, bước chân dừng lại, cuối cùng vẫn là nhấc chân lựa chọn rời đi. Đại khái không có người nguyện ý ở một cái người xa lạ trước mặt vứt đi tôn nghiêm ôm đầu khóc giống đi. Lại bị người từ phía sau giữ chặt ống quần Tỉ tỉ. Một cái làn da vàng như nến khuôn mặt nhỏ ao hám làm đôi mắt hoàng tóc quan tiểu cô nương sợ hãi mà khẩn cầu, không đi màu xanh ngọc đôi mắt tựa như biển sâu giống nhau thâm thúy mê người an ca cũng bị hấp dẫn nàng nắm tiểu cô nương tay đẩy ra hờ khép môn nhà ở thực sạch sẽ còn ẩn ẩn lộ ra lạnh lẽo an ca ngũ cảm từ trước đến nay mất cảm quét mắt giường phía dưới liền đại khái đoán được là cái gì bất động thanh sắc che giấu nội tâm hưng phấn ngươi tiến vào làm cái gì một cái lao nhân thấy các nàng tiến vào hét lớn một tiếng lôi kéo lam đôi mắt cô nương đến chính mình phía sau phong bị mà nhìn chằm chằm an ca nhất cử nhất động trong ánh mắt lộ ra nồng đầm đoán hận liền thống khổ nhất triệu lão liền bỏ dậy cảnh giác an ca khi đó không rõ vì cái gì thẳng đến sau lại nàng tận mắt nhìn thấy mấy cái lão nhân bị người lôi kéo chịu khinh nụ, trực tiếp hụt máu đương trường tử vong khi mới đại khái lý giải một chút tỉ tỉ xem ra ra tiểu cô nương ném ra lão nhân tay liền phải đi ôm an ca lại bị một cái khác lão nhân tún tiến trong lòng ngực người xấu thương tổn ngươi làm sao bây giờ không phải không xấu xem ra ra Thiểu cô nương rẫy rùa không khai, cấp khóc. Ngày thường đau nhất nàng mấy cái lao nhân ở ngay lúc này vẫn đứng ở cùng biên, thái độ phi thường minh sát. Bọn họ không tin An ca, hoặc là nói không tin trừ bỏ chính mình ngoại bất luận kẻ nào, chẳng qua lúc này đại gia hỏa ở ôm đoàn sưởi ấm thôi. An ca tử có hai đứa nhỏ sau, nhất không thể gặp chính là có hài tử làm cho nàng mặt khóc, huống chi còn khóc như vậy đáng thương. Xem ra ra. vai vị, khiến cho ta xem hắn ra ra tình huống đi, có lẽ ta có thể trị hảo. Còn có tiểu cô nương là cái bướng bỉnh, các ngươi cũng không nghĩ nàng vẫn luôn như vậy khóc đi xuống đi. Ngươi ra tới. Trúc nho phong cao mày, cương ngạnh mà túm An ca đi ra ngoài. An ca thấy lao nhân thân thể không tốt, cũng không dám dùng sức đối kháng. Nàng ra ra đã chết. Cái gì? Không đến một cái tuần liền đi, tích tụ với tâm. Tiểu kiêu không biết, cho nên gặp người liền nói thấy ra ra. Nàng không có mặt khác người nhà sao? Chúng ta chính là nàng người nhà, đến nỗi người khác không cần cũng thế ta xem ngươi hẳn là có điểm y diệt thuật liền ta cũng không dám ở chưa thấy được người bệnh trước hạng như vậy cửa biển ngươi là có thể nói nhẹ nhàng như vậy người trẻ tuổi tự tin qua đầu đã có thể sẽ nhận người ghét an ca nghiêm túc nghĩ lại một chút sắc thật có chút tự cao tự đại đơn giản là nghĩ có linh tuyền lật tẩy nhưng bạn nhất nàng không gian biến mất làm sao bây giờ rốt cuộc ngay từ đầu không gian cũng không theo tới hẳn là không ổn định ngươi trở về tránh điểm người đừng làm cho người thấy ngươi đã đến rồi bên này nói lại bắt đầu đuổi đi người An ca không có lưu lại lấy cớ, nói câu cáo từ liền đi rồi. Tiêu kiêu gặp người đi rồi khóc càng là thê thảm, thét trói hai đôi tay ở không trung loạn trảo. Mấy cái lao nhân cái này đều không rảnh lo chính mình trong lòng về điểm này. Ủy khuất vắng giận, sôi nổi an ủi nơi này duy nhất một cái hoa hoa. Mới vừa tiến ra môn đã bị hai đứa nhỏ lôi kéo đi rửa tay ăn cơm. Nguyên bản dầu dĩ tâm tình cũng ở nhìn đến nhà nhà cùng đại hoa tươi cười khi nháy mắt chữa khỏi. Ăn cơm khi bên ngoài truyền đến một trận khắc khẩu thanh cẩn thận nghe mới biết được là thôn dân cùng vây quanh sông nhỏ thôn công an nổi lên khoe miệng mới vừa phong thôn thời điểm đoàn người còn không có gì cảm giác thẳng đến phát hiện thật sự ra không được lúc sau liền không làm bất quá còn có thể nhẫn thẳng đến hôm nay một chút liền bạo phát an tử phong nhanh trong bái xong trong chén đồ ăn ném xuống chén đua đứng dậy liền muốn đi xem náo nhiệt mẹ ta đi xem trở về có ngươi gì sự a ngại chính mình phiền toái không đủ nhiều vẫn là ngại chính mình chân tốt mau An Tử Phong Thu hồi nâng lên chân, đứng ở cửa xin giúp đỡ An Ca. An Ca chiều hắn nhún vai tỏ vẻ bất lực. Trong nhà tống thị lớn nhất, những người khác ăn cơm. Đại Hoa bệnh tốt không sai biệt lắm đi, cũng có lâu như vậy. Mỗi ngày An mặc trưởng tụ quần dài đừng sợ là bệnh thủy đậu không có, nhưng thật ra che ra một thân ruồng. Ân, lại quá hai ngày thì tốt rồi. Đại Hoa nhiệt nói liền cùng mụ mụ nói. Đại Hoa tay nhỏ sờ soạng trên người tán nhiệt rán, lạnh lạnh thực thoải mái. Tông thị thấy đại hoa lắc đầu liền không nói cái gì nữa bên kia lâm thừa dịch rốt cuộc chờ tới rồi một cái phong thư lerosinng phần sáu mươi ba chương sáu mươi ba quốc gia phát tức phụ phùng kẻ điên đêm khuya lâm thừa dịch cùng mấy cái huynh đệ đều chỉ xuyên điều quần cộc ở đại nhà tắm xoa quần áo mấy cái tháo hán hưng phấn mà thảo luận mấy ngày nay trong đoàn quyết định Khuếch chiêu nữ binh tổ kiến đoàn văn công phía trước bởi vì bọn họ bộ đội quá thiên hoang phế góc xóa xỉnh hoàn cảnh không tốt Sợ không có nữ đồng chí tới, liền không có không biết điều mở miệng muốn người. Hiện tại kiến thiết cơ bản đều đã hoàn bị đầy đủ hết, liền kém tới điểm nhan sắc điều hòa một chút. Lớp trưởng, ngươi nói ta trong đoàn quyết định có phải hay không vì cấp ta phân phối tức phụ A. Lâm thừa dịch không đáp lời, mấy cái huynh đệ cũng đều thói quen, lo chính mình mặc sức tưởng tượng. Ta cảm thấy là, ta trong đội trừ bỏ lâm lớp trưởng những người khác còn cũng chưa đối tượng đâu. Phòng trưng mặt khác liền cũng giống nhau. Hắc hắc, cái kia, ta sửa đúng một chút. Ta đã có đối tượng. Sáu cá nhân soát địa quay đầu nhìn về phía cười ngây ngâu người trẻ tuổi. Cái kia, các huynh đệ, ta lập tức phải có tức phụ nhi, ta mẹ cho ta tìm, nói là tháng sau chờ ta nghỉ phép về nhà liền thành thân. Lâm thừa dịch ném làm trên tay thủy, gặp qua nhà gái sao. Tôn đại bảo tuổi nhỏ nhất, mới 18, còn lớn lên trắng non sạch sẽ cùng cái nữ sinh dường như, một đám đại lao ra theo bản năng mà sẽ chiếu cố hán điểm. Hại, chưa thấy qua, ta mẹ ngày thường đau nhất ta khẳng định sẽ không hô ta đại bảo ca ca sau cuối tuần kỳ nghỉ đều cho ngươi ngươi trở về đi xem một chút thành thân là cả đời đại sự ngàn vạn đừng mơ màng hồ đồ đến lúc đó cùng yêm giống nhau nháo đến ly hôn còn phải ai phê lương đa kim chụp hạ tôn tiểu bảo đại cánh tay không đăng giá tôn đại bảo có chút do dự bản năng nhìn về phía lâm thừa dịch nghe lương ca ngươi trở về nhìn xem vậy cảm ơn lương ca tạ gì nhớ rõ cấp yêm mang điểm kim chi liền hảo nhà ngươi kia khẩu Ta mẹ làm kim chi tuyệt đối là nhất tuyệt. Ta cấp đoàn người đều mang điểm nếm thử. Hành, cảm ơn đại bảo đồng chí. Ai hắc hắc, các ngươi nói ta tương lai tức phụ trường gì dạng A. Ngươi khoe khoang cái gì, chúng ta huynh đệ mấy cái kia đều là mặt trên phát tức phụ. Mấy cái hán tử cười ha ha, một cái quen thuộc thanh âm cho người ta đâu đầu một chậu nước lạnh tưới xuống dưới, lạnh thấu tim. Phát tức phụ cũng được các ngươi tiếp được A, một đám lớn lên liền dưa vẹo táo nước nam tử cao lớn đứng ở phía sau bọn họ cầm một cái phong thư một chút một chút mà chụp phủi tay trái tâm cười như không cười nam nhân chế phục vĩnh viễn săn bằng không có một tia nếp hốn áo trên cũng vĩnh viễn là khấu đến trên cùng kia viên hắn gương mặt kia cùng điêu khắc giống nhau đặc biệt là khỏe mắt kia viên lệ trí ở tối tăm ánh đèn hạ lập lòe yêu diễm quan mang trong tình huống bình thường người lớn lên xinh đẹp từ trước đến nay là có đặc quyền nhưng cố tình đối phương kia há mồm luôn là lệnh người hận ngứa răng Người tới làm gì Quan ngươi đánh giám. Lao tử muốn tới thì tới. Dứt lời nhìn về phía lâm thừa dịch lắc lắc trong tay phong thư. Lâm đại lớp trưởng, ta này có ngươi tin Nga. đa tạ. Lâm thừa dịch lao khô tay đi tiếp phong thư, phung thất lại đột nhiên thủ đoạn dương lên tránh đi đối phương tay. Lâm đại đội trưởng, ngươi phu nhân còn có hay không cái gì tỉ tỉ muội muội, Đường biểu đều được. Giới thiệu cho ta nhận thức nhận thức bái. Không có. Ai, thật đáng tiếc. Như vậy xinh đẹp khả nhân nhi như thế nào liền mắt mù coi trọng ngươi đâu? Phùng kẻ điên, ngươi ra ngứa a? Muốn bọn yêm giúp ngươi tùng tùng sao? Tới a! Phùng thất đôi mắt sậu lượng, tùy ý mà đem phong thư ném cho Lâm Thừa Dịch, bước đi hướng Lương Đa Kim. Lâm Thừa Dịch tiếp nhận phong thư, phát hiện đã bị người mở ra xem qua, một liên hệ đến Phùng kẻ điên nói, như vậy cụ thể là ai động căn bản không cần đoán sẽ biết. Hắn đem phong thư mở ra địa phương chết rác, giữ chặt Lương Đa Kim cánh tay. Mặt vô biểu tình mà đem phong thư nhét vào trong tay hắn, giúp ta che chở, ta tới. Lương đa kim nhiều quen thuộc lâm thừa dịch A, vừa thấy liền biết lớp trưởng sinh khí, không khỏi mà lôi kéo hắn thấp giọng nhắc nhở. Lâm đội, kiềm chế điểm A nhưng ngàn vạn đường hạ tử thủ, người này cũng chính là ngoài miệng tiện điểm. Đảo không phải vì phùng kẻ điên cầu tình, chẳng qua đối phương rõ ràng là cái công tử ca, nghe nói hậu trưởng thực ứng, nếu là đả thương đánh cho tàn phế, lâm đội bất tử cũng đến luận ra, người như vậy bọn họ đều không thể vào tiên tâm, lâm thừa dịch xoay hạ cổ hoạt động tay chân, dẫn đầu ra tay thử, phung thất thấy lâm đại đội trưởng tự mình ra trận, không khỏi thu hồi trên mặt không chút để ý, sau eo nhanh chóng gián mà trượt tránh đi lâm thừa dịch nắm tay, lâm thừa dịch cũng không nghĩ tới nhất chiêu là có thể chế địch, thu hồi động tác, hảo tâm mà nhắc nhở một câu, cẩn thận, ta bắt đầu rồi, phung thất nhướng mày nhìn chằm chằm lâm thừa dịch, trong mắt hưng phấn lệnh chúng nhân khó hiểu, chỉ là, frank, phung thất quỳ dạp trên mặt đất ngây người. Hắn vừa tới bộ đội không lâu, biết chính mình không phải lâm thừa dịch đối thủ, chỉ là không nghĩ tới hắn liền ba chiêu cũng chưa căng quá. Về sau quản hảo tự mình này há mồm, còn có ta đổ vật đừng loạn chạm vào. Phung thất không hề răng, mà là nắm lấy xoay người muốn chạy lâm thừa dịch mắt cá chân. Lương đa kim tức giận, như thế nào còn không phục. Phung thất ngẩng đầu ánh mắt bướng bỉnh, lại đến. Lão đại, đánh tới hắn nhận thua mới thôi. Lâm thừa dịch gật đầu, hai người tiếp tục. Lại đến. Lại đến. Lại đến. Phung thất lần lượt mà bị đánh ngã, tuy ý mà phun rứt máu loãng lại lần lượt bỏ dậy, thả càng ngày càng phấn khởi. Tuy rằng mỗi lần đều là thảm bại, nhưng là kiên trì thời gian càng ngày càng trường. Lương đa kim mấy người chú ý tới, lâm thừa dịch lại như thế nào không biết. Hắn đột nhiên có chút kính nể phung thất, đây là điều hắn tử. Đối phương rõ ràng ở lấy hắn đương đá mài dao, nhưng là lâm thừa dịch không thèm để ý, thậm chí bắt đầu cố ý đề điểm hắn một hai câu. Phung thất lại lần nữa bị đánh ngã lần này hắn như thế nào rẽ rủa cũng vô lực bỏ dậy Nam liệt trên mặt đất cái chán chống ẩm ướt mặt đất bả vai bắt đầu run rẩy lương đa kim mấy cái lướt nhau đều đối vị này đại huynh đệ tỏ vẻ đồng tình cùng kính nghệ lâm thừa dịch nhữ mày ngồi xổm trước mặt hắn chiều hắn vươn tay phóng nhẹ ngữ khi nói lên phung thất ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn trước mặt lâm thừa dịch khoe mắt nước mắt rõ ràng có thể thấy được lâm thừa dịch hơi chút dùng một chút lực liền đem người kéo lên chạy nhanh đem ngươi nước mắt lau khô một cái đại lao ra có gì hảo khóc phùng thất dựa vào trên người hắn liền cùng cái không xương cốt yêu tinh dường như nghe thấy hắn nói theo bản năng rối tay đi mặt đôi mắt ướt át đầu ngón tay làm hắn vi lăng nguyên lai là chính mình cười ra nước mắt ta đau túi đầu phùng thất gác thú vị mà nhéo hắn trước ngực quần áo hủy khuất lên ăn nói lâm thừa dịch cả người một cái giật mình đẩy ra phùng kẻ điên cất bước liền chạy đương nhiên cũng không quên lấy đi làm ơn lương đa kim bảo quản phong thư phùng thất mặt mày mang theo bỡn cợt ý cười đuổi theo đi Lâm lấp trưởng nhân ra đau đau ân. Lâm thừa dịch đi nào cùng chỗ nào, hắn đều nhịn. Chính là hắn tiến vê đút cờ đối phương còn đột nhiên rối tay chống môn không cho hắn quan. Không cho hắn đóng cửa. Như thế nào còn tưởng vây xem hắn ngồi cầu đâu. Khi hắn trực tiếp bạo thô khẩu. Đừng tờ mờ ghê tẩm lão tử. Lan con bê ngoạn ý. lao tử có tức phụ. So người đẹp. Phung thất. Vẫn luôn vây xem lương đà kim cùng mấy cái huynh đệ. Đột nhiên bị mắng đoàn trưởng. Tiểu bằng hữu ngươi hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi. Lâm Thừa Dịch L-E-O-S-I-N-G Phần 64 chương 64 nhiệm vụ Bùi đoàn trưởng thanh âm lệnh Lâm Thừa Dịch rốt cuộc không rảnh lo trong tay sống. Vội vàng thu hồi trong tay kim chỉ cùng ảnh trụ, mặc vào quân phục ra tới. Thủ Trường Hảo Người cấp Trạm Hảo Chờ Bùi đoàn trưởng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái vọt vào v đu c Lâm Thừa Dịch nhìn về phía đầu sỏ gây tội cùng mấy cái xem náo nhiệt huynh đệ. Lương Đa Kim vài người sờ cái mũi ngẩng đầu nhìn trời, thần đồng bộ. Phung Thất trực tiếp cười ra tiếng. Phung Thất cũng đừng đi, cho ta chờ. Phung Thất đột nhiên liền cười không nổi. Lương Đa Kim vài người không tiếng động mà cười nhạo hắn, thẳng đến bên trong truyền đến xuyên quần tất tốt thanh, lập tức lòng bàn chân mặt du trước lưu. Ngươi Bùi Đoàn trưởng nhìn Lâm Thừa dịch mặt vô biểu tình mặt bất đắc dĩ nói, tính đi theo ta. Vệ Đút cờ là thật mùi vị đại, hắn có điểm chịu không nổi. Tiếp đón người đi làm công địa phương. Đó là một gian độc lập nhà trệt nhỏ. Ngồi, kêu các ngươi tới đâu, là có hai việc, trước nói quan trọng, nhận được thượng cấp thông trì, làm ta quân phái một cái doanh đi trước quản hạt khu hàng huyện. Cụ thể là cái gì ta cũng không biết, liền nói bảo mật, bất quá ta hỏi thăm một chút, địa điểm ở hàng huyện phía dưới hạnh phúc đại đội sản xuất, thôn kêu sông nhỏ thôn, ta nhớ rõ lâm thừa dịch chính là chỗ đó, đúng không? Lâm thừa dịch ở nghe được sông nhỏ thôn thời điểm, trong lòng nhịn không được lộn bộ một chút, khẩn trương hỏi. Thủ trường, có thể nghe được chúng ta lần này là cái gì nhiệm vụ trước mắt chỉ biết đối phương có thương làm chúng ta mang hảo trang bị dù sao cấp cũng vô dụng các ngươi trước thông chi đi xuống chuẩn bị sẵn sàng ngày mai sáng sớm liền xuất phát là hai người nhanh chóng đứng dậy nghiêm cũng chân túi trào thanh âm to lớn vang dội ngồi tiểu lâm đâu là ta tự mình mang ra tới binh cũng là ta xem trọng nhất binh tiểu phùng đâu ngày, cái kia ngươi cũng là ta từ nhỏ nhìn đến lớn kia đều không phải người ngoài tùy ý điểm Là, thủ trưởng, lâm thừa dịch giơ tay lại là một cái cúi trào mới ngồi xuống, phung thất còn lại là vớt khỏe miệng ứ thanh thực tùy ý. Bùi đoàn trưởng đóng dấu lao động nhất quang vinh mấy cái màu đỏ chữ to gốm xứ ly đổ tam ly trà đẩy cho bọn họ, lâm thừa dịch vội vàng đứng dậy đôi tay tiếp nhận, nói lời cảm tạ sau mới ngồi xuống. Việc này đâu ngày mai ở xuất phát trước sẽ ấn lệ tuyên bố, tiêu các ngươi tới là giao cho các ngươi một cái khác nhiệm vụ. Mặt trên còn tới đàn chuyên gia, xuất phát trước yêu cầu các ngươi đi tiếp thượng sau đó gọi người chuyên môn che chở điểm bảo đảm an toàn là được mặt khác mặc kệ nhưng hiểu lâm thừa dịch cùng phùng thất gật đầu bùi đoàn liền bắt đầu đổi người kiêng hành lâm thừa dịch lưu lại tiểu phùng đi về trước đi phùng thất chưa nói cái gì đi ra ngoài mang lên môn bùi đoàn đợi trong chốc lát đánh giá người đi xa mới chậm rãi mở miệng tiểu lâm a buổi chiều nhận được điện thoại ngươi thăng điều phê duyệt rốt cuộc thông qua tuy rằng chỉ là tạm nhậm bất quá chuyện sớm hay mượn theo lý thuyết tiếp ta ban Có ta cùng lý chính ủy hết lòng đề cử là đủ rồi, sao mà bị đánh hạ tới nhiều như vậy thứ? Năm rồi đều là không gì vấn đề, như thế nào đến ngươi này liền không được? Ngươi này bối cảnh không thành vấn đề, tổ tông đều là nông dân, bằng cấp tuy là miễn cưỡng phù hợp điều kiện nhưng kia cũng là không có biện pháp không thể trách ngươi. Mấy năm nay lớn lớn bé bé cũng là công, như thế nào liền đẻ ép hai năm mới làng quá? Ngươi có phải hay không đắc tội với người? Lâm thừa dịch trầm mặc. Hắn cũng không biết. Bùi đoàn trưởng cùng chính ủy nguyên bản là kinh đô thứ bảy quân điều tạm tới, lúc này nhiệm kỳ đã qua, mặt trên còn không có cấp xác thực tin tức nói có thể về kinh đô thứ bảy quân, nhưng thăng quan là cần thiết. Bằng không bọn họ đám kia láo ra hỏa nhưng không đáp ứng. Rốt cuộc từ kinh đô điều đến cái này góc xó xỉnh, liền tính là cái đoàn trưởng, kia cũng là hàng trước. Liền tính hắn đối nơi này có thâm hậu cảm tình, không muốn trở về cũng đến suy xét một chút hắn mang lại đây các chiến sĩ đi, đến vì bọn họ tranh thủ. Hắn nếu thăng. Kia này đoàn trưởng chức liền không ra. Ấn hắn cùng chính ủy ý tứ đâu, chính là ở chính mình bộ đội đề bạt một nhân tài ra tới. Này không phải coi trọng lâm thừa dịch. Chính là thằng ngãi này, giống như thật sự đắc tội người, liên tiếp bị đánh hạ tới thật nhiều thứ. Nếu không phải lâm thừa dịch bản nhân ở quân đội các phương diện đều là nhất chi độc tú tồn tại, bọn họ đều không nghĩ phí kia kính đi tìm quan hệ. Tính, hỏi ngươi ngươi cũng không biết, trở về đi. Chờ văn kiện xuống dưới ta sẽ tự mình tuyên bố. Ân. Đều nói không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải hảo binh lính, Lâm Thừa Dịch nếu là không tiếp xúc đến còn không có gì ý tưởng, nhưng rõ ràng một chân nhập môn, cố tình tạp trụ nông đau không? Không đau, nhưng thực nghẹn khuất. Lâm Thừa Dịch cũng muốn biết sao hồi sự, nhưng hắn hiện tại thân phận năng lực liền từ nào xuống tay cha cũng không biết. Nghĩ sự tình Lâm Thừa Dịch cũng không có chú ý tới chỗ rẽ chỗ còn chờ hắn phùng thất. Phùng thất theo sau chụp hạ bờ vai của hắn. Uy. Lâm lớp trưởng, ta chờ ngươi lâu như vậy. Ngươi xem đều không xem ta liếc mắt một cái liền đi rồi, này không tốt lắm đâu. Ngươi như thế nào còn không có trở về. Tò mò bùi thúc cùng ngươi nói gì đó, liền ta này con nuôi đều không cho ở đây. Không có gì. Thấy phùng thất còn tưởng hỏi lại, nói tiếp, ngươi thực mau sẽ biết. Kế tiếp hai người một đường chầm mặc, thẳng đến tới rồi ký túc xá không thể không tách ra khi, phùng thất mới mở miệng, lâm đoàn trưởng, nhiệm vụ lần này còn thỉnh ngươi nhiều hơn chỉ giáo A. Chỉ cần ngươi không hề khai như vậy vui đùa ta rất vui lòng giúp ngươi. Phung thất trong lòng phung tảo, gì vui đùa, hắn cái gì cũng chưa nói tốt đi. Rõ ràng là chính ngươi suy nghĩ nhiều. Trên mặt lại cười hì hì cảm kích. Lâm lớp trưởng ngươi là ta đã thấy nhất cấp lực lớp trưởng. Lâm thừa dịch xua tay vào ký túc xá. Bài trí phi thường đơn giản, một cái bảy người đại giường chung, một trương băng dài, bảy cái tiểu băng ghế, một cái nước cấm hồ, bảy cái chậu nước, khăn lông cùng gốm sứ ly, mặt tường treo vải đông phòng nhừ rất hôi. Lương đa kim gặp người tiến vào lập tức thấu đi lên dò hỏi lớp trưởng thủ trưởng tìm các ngươi gì sự a nghiêm trọng sao có thể nói sao ân đi kêu các huynh đệ tập hợp tập hợp bàn tay thanh làm đã nghỉ ngơi mấy người nháy mắt từ trên giường nhảy xuống không rảnh lo mặc quần áo ba giây thời gian liền tập hợp xong dọn ghế ngồi có việc tuyên bố thức mau bảy người liền đều ngồi ở bên cạnh bàn đối mặt lâm thừa dịch lâm thừa dịch đem vừa mới được đến mệnh lệnh cấp đoàn người nói Trọng điểm đề ra bảo hộ mặt trên tới người sau thấy đoàn người cũng không có vấn đề gì liền giải tán. Bọn họ hành trang vì có thể tùy thời đợi mệnh luôn luôn đều là trang tốt, căn bản liền không cần phí thời gian đi thu thập đồ vật, cho nên Lương Đa Kim mấy người phóng hảo băng ghế liền bỏ lại đi ngủ. Lâm Thừa Dịch lúc này mới rảnh rỗi một lần nữa móc ra ảnh chụp. Que diêm hộp lớn nhỏ hắc bạch chiếu, trừ bỏ hắn cùng Đại Hoa bên mặt, An Ca cùng Nha Nha Nương Hai đều cười phi thường sáng lạ, đẹp. Lại nhìn về phía chỉ có hắn cùng An Ca hai người kia bức ảnh hắn nhớ rất rõ ràng bắt đầu khi rõ ràng hai người ngồi đều thực đoan chính nghiêm túc an ca đột nhiên ôm lấy hắn eo rửa tiến trong lòng ngực hắn cười vô tâm không phổi hắn theo bản năng mà duỗi tay vòng lấy nàng eo cúi đầu ánh mắt kinh ngạc trong phút chốc miệng cười vẽ trong tranh mà hắn cũng không hề là cái kia chất phác biểu tình lâm thừa dịch nhìn nhìn khoe miệng liền nhịn không được giơ lên phát ra một trận nhợt nhạt tiếng cười lương đa kim đi tiểu đêm bị cửa sổ trước bóng người dọa nhảy dựng, sơ soạng cánh tay thượng nổi ra gà bước chân dịch hướng cửa do dự mà mở miệng lớp trưởng ân hô lớp trưởng người sao còn không ngủ làm ta sợ nhảy dựng còn có chút việc các ngươi chưa ngủ vậy người đi ngủ sớm một chút đi ngày mai còn có nhiệm vụ đâu ân ta biết lương đa kim đánh hô thực mau ngủ chết qua đi lâm thừa dịch liền mỏng manh ngọn đến đem ảnh gia đình phùng và mũ đem chính mình cùng an ca hai người độc chiếu phùng ở áo khoác sườn dán ngược vị trí ân thực bí ẩn đến nỗi một khắc trương hai đứa nhỏ ảnh trụp hắn nghị nghị cảm thấy không thể nặng bên này nhẹ bên kia vì thế một lần nữa móc ra kim chỉ phùng ở áo khoác một khắc sườn vừa lòng mà đem mũ bãi trên đầu giường sau đó ôm quần áo nằm xuống bên kia an ca cũng cùng hai đứa nhỏ đang xem ảnh trụp nha nha cùng đại hoa đều có vẻ phá lệ tò mò cùng hưng phấn một hồi lâu sau an ca mới hống ngủ hai đứa nhỏ đem ảnh trụp thu hảo nàng tay chân nhẹ nhàng mà ra cửa nhân mục đích minh xác tức trình liền rất mau L-E-O-S-I-N-G Phần 65 Chương 65 tồn tại trở về Thôn đôi chô mây gian phá nhà ở An ca thả túi lương thực cùng sữa bột ở cửa, gõ cửa sau nhanh chóng trốn đi thang đến một cái lão nhân đem đồ vật để đi vào mới rời đi Lương thực chỉ thả một tiểu túi lương thực tinh mặt khác đều là lương thực phụ Sữa bột là ở đặt ở nguyên lai trang sữa mạch nha bình, cấp kiểu kiểu dưỡng thân thể đi Nếu gặp, nàng liền tận điểm non nớt chi lực, nhiều cũng không dám lấy liền sợ chính mình hảo tâm làm chuyện xấu. Mấy cái lao nhân đều bị bừng tỉnh, nhìn trên bàn đồ vật. lay động ánh đến hoảng ở mấy chương tràn đầy nếp vốn trên mặt, không khí rất là ngưng trọng. Này đó đều là lương thực A, còn có lương thực tinh cùng sữa mạch nha. Đây là có người muốn hại chúng ta sao? Hẳn là không phải muốn hại chúng ta, lương thực như vậy tinh quý đồ vật hay nguyện ý cầm đi hám hại chúng ta này đó một chân bước vào trong đất lao nhân lao thái. Lao Trúc nói rất đúng. Như vậy đi. Dù sao đoàn người đều ở một khối khai hỏa cũng không ngủ kia kính đi phân. Ta kiến nghị kia sữa mạch nha cùng lương thực tinh đều cấp tiểu tiểu. Để ngươi văn nhất, lương thực tinh cũng đến tàng hảo, chờ buổi tối thừa dịp người đều ngủ ta lại lấy ra tới cấp tiểu tiểu nấu ăn. Các ngươi có ý kiến sao? Ta đồng ý. Ta không ý kiến. Không ý kiến vậy ấn ta nói làm. Lúc này một cái lao thái thái nhịn không được mở miệng dò hỏi. Các ngươi nói có phải hay không ban ngày vị kia tiểu cô nương cấp đưa tới a? Đừng nói bậy. Không biết sự đừng cho người chọc phiền thoái. Tiểu cô nương gần nhất, bọn họ buổi tối liền thu được lương thực. Không phải nàng còn có thể là ai đâu. Đoàn người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhưng thật sự không nghĩ cho người ta chọc phiền thoái. Nói đến cũng châm chọc, bọn họ những người này ngày xưa đều là người khác định bỡ lấy lòng đối tượng mà hiện tại đến chỗ nào đều là trói buộc. Kỳ thật vừa tới đến nơi này thời điểm cũng có cái tiểu cô nương mỗi ngày đều chạy tới xem bọn họ, các loại hỏi han đơn cần. Khi đó bọn họ đối kia cô nương ấn tượng khá tốt, chỉ là hiện tại cùng ban ngày kia cô nương một đối lập, sao liền cảm thấy nào không thích hợp đâu. Luôn miệng nói bọn họ quá khổ người cũng không gặp nàng hỗ trợ làm cái sống hoặc là đưa điểm ăn. Nhưng thật ra mỗi ngày các loại oán giận, còn Mỹ danh rằng thế bọn họ bên vực kẻ yếu, càng tuyệt chính là, đã không đến nửa giờ, mỗi lần đi thời điểm còn phải cho bọn họ tẩy nao tên nàng không gọi an ca. Xong rồi đến bây giờ bọn họ trong đầu chỉ còn lại có an ca hai chữ thật đúng là liền không nhớ rõ kia cô nương kêu gì. nghĩ vậy, trúc nho phong đống nhiên liên tưởng đến cái gì. lão triệu, cô nương này sẽ không chính là an ca đi. phía trước ta cũng hỏi thăm quá, không phải nói là cái ngốc tử sao? nhìn dáng vẻ không giống a. hẳn là hảo đi, này thuyết minh gì? thuyết minh người tốt có hảo báo a. nói cũng là. bên kia, an ca đi đến một nửa dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm nào đó phương hướng, nửa khí bình đạm không gợn sóng, xuất hiện đi. vương cảnh sát. Đại buổi tối không ngủ được đi theo ta làm gì. Người đang làm cái gì. Bóng đêm quá tối hắn không thấy rõ. Chỉ biết An ca thả thứ gì ở cửa. Cảm thấy bọn họ đáng thương. Phát phát thiện tâm đi đưa điểm không cần phá lương thực. Như thế nào vương cảnh sát liền này đều phải chào sao. An ca đôi tay cũng rôi đến trước mặt hắn. Trên mặt ý cười không đạt đáy mắt. Vương bách tùng phía sau lưng lạnh cả người. Trực giác rất nguy hiểm. Nhấp môi lùi lại vài bước cùng An ca ngăn cách một ít khoảng cách mới đứng vững. Ban đêm quá tối. Ta cái gì cũng chưa thấy, không có chứng cứ cảnh sát là không thể tùy tiện bắt người. Vương cảnh sát, thật sự không tính toán bắt ta sao. Này có thể là ngươi duy nhất cơ hội Nga. Không có chứng cứ sự kiên quyết không thể bắt người. Vương Bách Tùng banh mặt lắc đầu. An ca đồng chí, ngươi lần sau chú ý điểm. Đa tạ nhắc nhở. Ân, ta đưa ngươi trở về đi, đã trễ thế này ngươi một người nữ sinh bên ngoài cũng không an toàn. An ca nhướng mày không có cự tuyệt đối phương hảo ý. Dù sao thêm một cái ít người một người cũng chưa gì khác nhau. Vậy đa tạ vương cảnh sát. Cảm tạ ta liền tính, ngươi chỉ cần đi nhanh điểm là được. An ca gật đầu thật đúng là liền đi nhanh một chút. 5 phút sau, An ca về đến nhà mặt không đỏ tâm không nhảy khí không xuyễn, mà vương bách tùng đã mệt đến hoài nghi nhân sinh, nói không ra lời. Hắn thấy An ca đi vào mới đi trở về bọn họ cái kia lâm thời dựng chỗ ở. Nhà gỗ nhỏ trừ bỏ trên đỉnh dùng cỏ tranh cái phòng nước mưa ngoại, tứ phía đều là rộng mở chỉ dùng 4 căn hình trụ đỉnh. Cũng may này sẽ thời tiết còn nhiệt, không cần lo lắng ngày nào đó không thể hiểu được liền đông chết ở trong ngậu. Vương Bách Tùng nghĩ đến đêm nay an ca hành vi, nói thật thực ngoài ý mớn, cũng thực kính nghệ. Những người đó hiện tại chính là phiền thái thể, không ai nguyện ý thấu đi lên cho chính mình thêm phiền thoái. Hung chi su lợi tị hại nãi nhân chi thường tình. Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được không nhúng tay không bỏ đá xuống giếng nhưng cũng sẽ không cung cấp viện trợ. An ca lại có thể mặt không đổi sắc mà đối bọn họ vươn viện trợ tay. Vương Bách Tùng lần đầu tiên thưởng thức một nữ nhân. Có năng lực có đầu hóc có chủ kiến có cá tính, đáng tiếc, không bằng cấp, phòng trừng liền cục cảnh sát cửa thứ nhất khảo thí đều quá không được, bằng không hắn không ngại bồi dưỡng một chút, nói vậy sẽ là cái hạt giống tốt. Hôm sau, 3 giờ sáng 25 phần, 748 quân đệ tam đoàn thứ 5 doanh 3 cái liền bao gồm quan quân tổng cộng 432 người toàn bộ tập hợp xong, chính chờ đợi thủ trưởng chỉ thị. Nghỉ. Giang một chút. Nhận được thượng cấp thông tri yêu cầu ta quân phái một cái doanh binh lực lập tức đi trước hoành huyện sông nhỏ thôn, hiệp trợ địa phương cảnh sát bắt được phạm tội đội, bảo vệ tốt mỗi người dân của chúng. Có vài giờ những việc cần chú ý, đại gia phải nhớ kỹ. Đệ nhất, bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức lấy dân chúng từng đường kim mũi chỉ, an mặc ngủ nghỉ còn cùng thường lui tới giống nhau mỗi cái bài chính mình giải quyết. Hậu cần bộ theo vào. Đệ nhị, điệu thấp nhập chú mục đích địa, không nợ đánh nhiêu địa phương cư dân. Không được khiến cho khủng hoảng, không được cùng nhân dân quần chúng sinh ra xung đột. Đệ tam, quan trọng nhất một chút, cũng là mỗi lần xuất phát trước ta đều phải công đạo một chút. Tồn tại trở về. Ta muốn các ngươi mỗi người hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở ta trước mặt cho ta viết nhiệm vụ báo cáo. Một cái đều không thể rơi rớt. Lớn tiếng nói cho ta, các ngươi nhớ kỹ không có. Nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Cuối cùng bùi đoàn nghẹn ngào thanh âm, cánh tay vung lên. Hảo. Xuất phát. Thức mau. Trầm trọng miệng cống đã bị kéo ra, từng chiếc chỉnh chỉnh tề tề quân màu xanh lục xe dịp len ken len ken mà chậm rãi xử ra. Tới một cái giao lộ khi một chiếc dịp thoát ly đại đội ngũ khai hướng một cái khác phương hướng. L E O S I N G phần sáu mươi sáu chương sáu mươi sáu triệu tuyển như mới là che dấu bột. Hạnh phúc đại đội sản xuất sông nhỏ thôn sáng sớm quen thuộc quảng bá thanh một vang lên an ca liền bỏ dậy ra tới liền thấy trong viện tống thị trong miệng ngậm căn tơ hồng vừa đi vừa trải đầu. An ca cùng Tống Thị chào hỏi, mẹ. Tống Thị nghe thấy thanh âm quay đầu lại, rất là kinh ngạc, hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy. Chấn trên cũng đi không được a? Ta cấp bọn nhỏ tìm cái vỡ lòng lão sư. An ca mặt không đỏ, tim không đập, chỉ có tay nhỏ chỉ ám chọc chọc mà nắm chính mình góp áo, tiếp tục nói. Thái Lão nói hôm nay buổi sáng sẽ đến, cho nên ta liền nghĩ dậy sớm điểm chuẩn bị sẵn sàng. Thái Lão chính là trong thôn mấy ngày hôm trước tới cái kia lão nhân đi. Nhìn giống như là cái có đại học vấn người Đúng vậy, chính là hắn kia hành, ta đã biết Tống thị sửa sửa thái dương Gõ hạ hai cái nhi tử cửa sổ sau tiến phòng bếp làm bữa sáng Móc ra vẫn luôn liên tiếp dùng bạch diện phấn tính toán cùng mặt làm bánh bao chiêu đái thái lao nhân vẫn là thịt cùng bao đồ ăn Có thể nói vì bọn nhỏ tiền đồ đã thực bỏ được An ca tẩy song tay cũng tiến lên hỗ trợ Thực mau một chỉnh bàn bánh bao màn thầu liền mới mẻ ra lò tống thị từ giữa chọn lựa da lớn lên đẹp nhất ba cái bánh bao thịt cùng hai cái bánh bao nạp lại bàn bỏ vào tủ bát làm bánh bao màn thầu phí không ít thời gian dẫn tới hiện tại đã có điểm chậm cho nên tống thị không ngừng thúc giục an thanh hà an tử phong vài người ăn nhanh lên cũng may bọn họ cuối cùng vẫn là điều nghiên địa hình tới rồi công điểm cũng không bị khấu mà an ca còn lại là cùng mấy cái hoa hoa đem bàn ghế dọn đến trong viện ngoan ngoắn mà ngồi luyện tự thuận tiện chờ đợi tân lão sư thái lao đa đến Thái Lao chắp tay sau lưng dạo bước tiến vào, An ca lập tức tiến lên nền đón. Thái Lao, ăn cơm sáng sao? Ta này cố ý cho ngài để lại bánh bao cùng màn thầu. Thái Lao đối bánh bao màn thầu không có hứng thú. Trước phóng đi. Ta trước nhìn xem các ngươi đều là cái gì cơ sở. Thái Lao lấy đi An ca trước mặt sách giáo khoa nhanh chóng phiên một lần, sau đó khép lại để ra mấy vấn đề yêu cầu hai đứa nhỏ cùng An ca cần thiết trả lời. Lâm Dư giao đồng học, một thêm một tương đương ấy những người khác không cần hỗ trợ trả lời đại hoa đành phải ngồi xuống cơm miệng nha nha bẻ xong ngón tay thực mau liền đứng ở trên ghế chống mặt bàn rỗi tay so cái ra lớn tiếng nói đói mắt to nhìn chằm chằm đoàn người chờ mong khích lệ an ca nghẹn cười xác nhận qua ánh mắt đây là an đống quốc thân cháu ngoại đại hoa nhìn mắt thái lão thấy cho phép hắn nói chuyện hắn mới quay đầu lôi kéo nha nha nghiêm túc sửa đúng nàng khẩu âm là hệ không phải e cùng ca ca đọc hệ nhị hai mội, mội giỏi quá Thái Lão lúc này mới tiếp tục Lâm Dư giao đồng học thỉnh đếm đếm ngươi có mấy cây ngón tay cùng ngón chân Nha Nha thật đúng là liền đem giày khởi nghiêm túc bẻ ngón chân số giống loại này có tham chiếu vật đếm đếm Nha Nha phản ứng vẫn là rất nhanh hai mươi Thái Lão gật đầu kia mười lăm thêm mười tương đương nhiều ít xong rồi này ngón tay không đủ Nha Nha nhìn về phía Đại Hoa Tay Thái Lão nhìn nàng lắc đầu Nha Nha trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển nắm béo đoạn ngón tay nhu nhu nói tương đương hai mươi thêm năm thái lao sửng sốt cười ha hả mà sờ soạng nàng đầu làm tiểu nhân ngồi xong sau đó chuyển hướng nam hoa hoa lâm vũ hiên lâm vũ hiên đồng học thỉnh nói cho ta hai mươi tám thêm ba mươi tương đương nhiều ít đại hoa trả lời thực mau năm mươi tám thái lao nhúng mày bốn mươi tám năm mươi hai một trăm hai ba sáu một trăm trong vòng tăng giảm thẳng dư hỏi cải biến trừ bỏ gặp phải phức tạp phép chia yêu cầu tự hỏi một hồi ngoại mặt khác đều là buột miệng tốt ra, còn trăm phần trăm chính xác suất Lệnh Thái Lao rất là kinh hỷ. An ca cũng thực ngoài ý muốn. Khảo sát còn ở tiếp tục, Thái Lao cầm sách giáo khoa làm đại hoa cùng nha nha đọc ra tới. Nha nha gập gành nhưng thật ra đọc không ít, đại hoa còn lại là nhìn thoáng qua, căn bản liền không cần gây sách vậy một cái lưu loát. Thái Lao vừa lòng đến không được. Sau đó trực tiếp hỏi lớn tuổi bồi đọc mụ mụ An ca bằng cấp tình huống, cùng hoa hoa nhóm một so quả thực là có lệ đến cực điểm. An ca nhưng thật ra không thèm để ý, nghiêm túc nghe giảng bài. Thái Lao nói về khóa tới các loại nói có sách, mách có chứng, thường xuyên nói nói liền giảng đến văn vật khảo cổ cùng ái quốc mặt trên đi, càng tuyệt chính là, vừa đến trào dâng chỗ các loại trào hoa ngữ liền đều sung ra, nghe vài người mắt đầy sao sẹt nhưng là quỷ dị mà phá lệ phấn khởi. Một buổi sáng thành quả tới rồi nên kiểm nghiệm thời điểm, Thái Lao như cũ là vấn đề phương thức. An ca ngoại ý muốn phát hiện, nghe thời điểm tổng cảm thấy theo không kịp, có điểm khó nhưng tới rồi giờ phút này tri thức điểm không cần thời gian tự hỏi là có thể buột miệng tốt ra nàng lúc này mới phát hiện thái lao cho bọn hắn thành lập một cái phi thường hệ thống toàn diện tri thức gia cấu đem các loại tri thức đều liên hệ thượng làm người ấn tượng phi thường khắc sâu giữa trưa an ca để lại thái lao ở nhà ăn cơm an đống quốc cố ý làm đại nhi tử đi thôn trưởng ra thay đổi điểm rượu gạo phá lệ mà lôi kéo thái lao hàn huyên thật lâu hai cái lao nhân rất có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác thẳng đến thời gian thật sự là không đủ An lão cha mới vô cùng lo lắng mà chạy tới đồng ruộng. Thái lao uống ngụm trà, thừa dịp nghỉ tạm thời gian hỏi ra chính mình nghi vấn, An ca, ngươi vì sao học như vậy nghiêm túc ca? Lớn như vậy tuổi còn tưởng cùng tiểu bằng hữu cùng đi đi học sao? Thực hiện nhiên là không có khả năng. Cho nên hắn tò mò. An ca trong lòng hò hét, ta tưởng thi đại học. Học thêm chút tổng không chỗ hỏng, Ngươi đều nói sống đến lao học được lão, ta này còn bất lao đâu. Ha ha ha, ngươi có này giác ngộ không tồi. Học tập là cả đời chuyện tốt, mặc kệ học được nhiều ít, đều là ngươi dựng thân bản lĩnh. Hảo, chúng ta tiếp tục, không cần lãng phí thời gian, một tấc thời gian một tấc vàng nột. Buổi chiều triệu uyển như không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, thế nhưng cố ý xin nghỉ đi theo một khối học. Tông thị mấy người không có trách cứ nàng, ngược lại khen nàng quyết định. Thẳng đến lúc này, An Ca mới giật mình xá phát hiện, chính mình ra đại thẩm vẫn là cái phần tử trí thức phần tử. Nàng thế nhưng hiểu hai nước ngôn ngữ còn có thể cùng thái lao lưu loát nói chuyện với nhau. An ca trở về lâu như vậy, triệu huyển như cũng không có chủ động nói cập nàng ra sự, nàng cũng trước nay không hỏi qua, lúc này lại là có chút tò mò. Thái lao giảng bài tốc độ tắc mau, hiệu suất cũng rất cao. Một ngày thời gian liền đem tiểu học sách giáo khoa toàn bộ hệ thống mà qua một lần. Hắn không có lưu lại ăn cơm chiều nói là cùng triệu huyển như thảo luận khi Linh Quang vừa hiện liền tưởng trở về nghiên cứu mặt khác cái gì cũng không nghĩ, An Đống Quốc đành phải buông tay. Lúc đi còn không quên làm đại gia hỏa hảo hảo ôn tập, ngày mai hắn muốn tới kiểm tra. An ca lôi kéo triệu uyển như còn không có mở miệng đã bị đoán được ý đồ. Muốn học nói, ta dạy cho ngươi. Cảm ơn đại tẩu. An ca kéo đại tẩu, cười hì hì nói lời cảm tạ. Nàng hiện tại bức thiết mà hấp thu chất dinh dưỡng, vì về sau lộ trải trăn. Về đại tẩu ra thế, đương sự không nói An ca cũng không hảo mạo muội mà mở miệng hỏi. Nhưng là bằng cấp tổng có thể hỏi đi. Ta cao trung tốt nghiệp. ân cùng lâm thừa dịch giống nhau a làm như nhìn ra an ca nghi hoặc tiếp tục nói an ca ngoại ngữ không khó chỉ cần nắm giữ phương pháp học thực mau. triệu uyển như không nói chính là nàng đọc đại học vẫn là đi ngoại quốc lưu học trên đường bị bắt về nước bị bắt xuống nông thôn nàng học tịch phỏng trường đã sớm bị gạch bỏ đi cho nên nói cao trung tốt nghiệp cũng không có nói dối L -E o -S -I -N -G. phần sáu mươi bảy chương sáu mươi bảy an thanh hà tự thi chủ động học tập sau khi ăn xong Triệu huyển như cấp an ca cùng mấy cái hải tử tiếp tục khai tiểu táo, an tử phong vui tươi hớn hở mà dọn băng ghế lại đây nghe. An thanh hà lại chỉ là đứng ở một bên nhìn, ánh mắt thực phức tạp. Hắn tức phụ nói hắn cũng đều không hiểu, đặc biệt là cấp tiểu nội nói đến cái kia cái gì ký âm từ tố gì liền nghe cũng chưa nghe qua. Hắn biết chính mình tức phụ là cái thanh niên trí thức, cùng hắn như vậy ở nông thôn hắn tử hoàn toàn không phải cùng cái thế giới người. Nhưng là thẳng đến hôm nay giờ phút này hắn mới có chân chính mà trực diện đến hai người chi gian thật lớn trên lệnh. Hiện tại ngẫm lại hắn cũng không biết hắn lúc trước nơi nào tới tự tin theo đuổi đối phương. Đấy lòng che giấu tự ti cuối cùng vẫn là không chịu không chế mà toát ra đầu. An Thanh Hà cầm quyền lại bông ra, ủ rũ cụp đuôi mà trở về phòng. Tống thị nhìn đại nhi tử bóng dáng thở dài, lại không theo sau an ủi. An ca cùng mấy cái hải tử đều trầm mê với học tập. Triệu huyển như cũng bởi vì là xuống nông thôn tới nay lần đầu tiên tìm được rồi chính mình giá trị nơi, cả người đều ở vào hưng phấn trạng thái trung, giáo lên phá lệ chuyên chú nghiêm túc. Bọn họ cũng chưa chú ý tới An Đại ca cảm xúc không đúng. Ban đêm mọi người đều ngủ, An ca điểm ngọn đến tiếp tục học tập. An Thanh Hà đột nhiên tìm tới tới mượn tiểu học sách giáo khoa. An ca phi thường kinh ngạc, nhưng vẫn là sảng khoái mà mượn cho hắn bao gồm nàng làm bút ký. An Thanh Hà sợ quấy dày đến tức phụ hài từ ngủ. Cho nên cũng không có về phòng mà là đi phòng bếp, nếu không phải bởi vì thật sự quá tối thấy không rõ tự, hắn liền ngọn nến đều không nghĩ điểm. An ca là làm xong ban ngày bút ký sau dối người khi mới thoáng nhìn phòng bếp bên kia có mỏng manh hoàng quang ở lay động, trên cửa sổ còn có cái dựa bàn cầm bút bóng dáng. An ca quyết đoán bế lên chính mình kế tiếp phải dùng đến thư, nổ kẹ bục cùng bút, thổi tắt ngọn nến sau tay chân nhẹ nhàng mang lên môn đi ra ngoài, sau đó mới đi vào phòng bếp ngồi ở an đại ca đối diện. Đại Ca. Ngươi có vấn đề có thể hỏi ta a. Kêu hành, đại ca liền không cùng tiểu mội khách khí, ta thật là có không ít vấn đề không hiểu được, ngươi nhìn xem cái này. Đứng ở bên ngoài mẹ chồng nàng dâu hai thấy như vậy một màn đều yên tâm, hai người nhìn nhau cười. Tống thị vô vô triệu uyển như bả vai, dẫn đầu xoay người trở về, đi thôi, trở về ngủ. Triệu uyển như đi lên lại quay đầu lại nhìn thoáng qua trượng phu, trong lòng thật cao hứng cao hứng chính là đối phương gặp được vấn đề không phải trốn tránh vẫn là tích cực mà nếm thử tìm kiếm biện pháp giải quyết hôm sau ai cũng không nghĩ tới thái lão trước tiên ba cái giờ tới cửa kỳ thật chính là vì một ngụm ăn đêm qua nghiên cứu đến nửa đêm thái lão bởi vì thật sự là đói không được liền đem mang về năm cái bánh bao tạm chấp nhận ăn sau đó thành công đem hắn thèm trùng câu ra tới hắn còn cố ý trọc khai nhân cẩn thận nghiên cứu nửa ngày phát hiện không gì đặc biệt nhưng chính là ăn ngon Cuối cùng hắn chỉ có thể quy công với An gia người nào đó trùng nghệ thật sự thật tốt quá. Thái lão uống xong cuối cùng một ngụm sữa đậu nành, thỏa mãn mà vớt chính mình bụng, Triều Tống thị giơ ngón tay cái lên cảm khái nói, "Lão Muội Nhi, ngươi này tay nghề tuyệt." An đóng Quốc cười ha ha, lôi kéo Thái lão liền hào khí nói, "Lão ca, nếu là thích, về sau đều tới đệ đệ ra ăn." Thái lão rất là kích động. "Kia cảm tình hảo a." An lão đệ, "Lão ca cũng không cùng ngươi đi loanh quanh, ta nha cái nan." sắp thật là nghĩ đến nhà ngươi ăn, nhưng ta cũng không thể ăn không uống không đi. Hiện tại không có tiền, nhưng là hắn có đồ đệ. An lão đệ, ngươi xem như vậy được chưa, ngươi cho ta đánh một giấy nợ, nhớ thượng ta mỗi ngày ăn bao nhiêu tiền, chờ ta các đồ đệ tới, ta lại đem tiền còn cho các ngươi. An Đống Quốc không đồng ý. Thái Lão lại phá lệ kiên trì, nói cái gì đều phải viết giấy nợ, bằng không hắn liền không thượng An gia môn. Vì thế An Gia bất đắc dĩ mà đánh trương giấy nợ lúc này mới gõ định rồi Thái Lao từ đây liền phải ở An Gia ăn cơm chú ý. Liên tiếp ba ngày, ba ngày Thái Lao đều đúng giờ tới đúng giờ đi, buổi tối liền từ triệu huyển như khai tiểu táo. Thái Lao ngày hôm qua nhận được ông bạn già điện thoại, nói đã nhận được người cho hắn đưa tới. Đám người tới hắn liền không có thời gian cấp hải tử giảng bài, cho nên hắn lại cố tình mà nhanh hơn tốc độ. Ngạnh xinh xinh mà tại như vậy đoạn thời gian từ nhỏ học sách giáo khoa nội dung trực tiếp giảng tới rồi cao một nội dung Tốc độ có thể nói mo đến cực kỳ Nha nha cùng An Gia Tam huynh đệ đã từ bỏ dãy ruộng Chỉ có An ca cùng Đại Hoa còn có ở nghiêm túc mà nghe Hai người còn có thể miễn cưỡng cùng được với Hôm nay buổi tối An ca theo thường lệ ở phòng bếp cấp đại ca An Thanh Hà giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc khi đột nhiên dừng lại Nàng xuyên thấu qua phòng bếp cửa nhìn về phía phía đông tường viện chỗ Làm sao vậy tiểu muội? Leosing phần sáu mươi tám chương 68 mươi tám trèo tường lão thử lá gan thật phì. An Thanh Hà thấy An Ca thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nơi nào đó hồi lâu đều không ra tiếng, không khỏi buông trong tay bút nghi hoặc mà theo nàng tầm mắt quay đầu lại, trước mắt lại là một mảnh đen nhánh, đen thui lùi sân là thật là gì cũng thấy không rõ, nhưng tiểu muội biểu tình rõ ràng là thấy thứ gì. An Thanh Hà nhíu mày quyết đoán đứng dậy tính toán đi xem. An Ca lại giữ chặt hắn tay cầm đầu nói, đại ca. Không có gì nhưng xem, một con láo thử mà thôi. Lão thử. Hắn không tin. Nhưng là hắn lại lần nữa nhìn quét một vòng, xác định là cái gì cũng không có. Không hiểu ra sao mà trong đầu lại đột nhiên nhảy ra một câu, tống thị thường xuyên treo ở bên miệng một câu, nhà ta An ca vậy không phải người bình thường. Như vậy An ca có phải hay không có thể thấy nào đó bọn họ nhìn không thấy đồ vật. Thì như bay. Vì thế An Thanh Hà hạ giọng ngữ khí có chút khẩn trương nói, tiểu mội ngươi lời nói thật nói cho đại ca. Ngươi có phải hay không thấy gì quái đồ vật? An ca sửng sốt vài giây, mới phản ứng lại đây. Phụt, đại ca, ngươi suy nghĩ gì đâu? Kiến quốc về sau không được thành tinh, ngươi không biết sao? Ta chẳng qua là chưa thấy qua như vậy to mọng bọn chuột nhát, nhất thời sợ ngây người. An Thanh Hà còn muốn nói cái gì, lại trực tiếp bị An ca ngắt lời qua đi. Đại ca, đế này đệ nhị loại giải pháp là trước. An Thanh Hà vừa nghe lập tức ngồi xuống cầm lấy bút ký ở trên vở. Hán tuổi tắc lớn. Chỉ nhớ không có đại gia hảo cũng không thông minh chỉ có thể dùng nhất buồn biện pháp đem giải đề quá trình kỹ càng tỉ mỉ mà viết xuống tới sau đó lợi dụng nhàn rỗi thời gian lặp lại cân nhắc thêm ôn tập anga nói xong lần thứ hai liếc hướng tường việt khi mặt trên nằm bỏ bóng người đã biến mất nàng cảm thụ một phen nhịn không được nhíu mày không có hoàn toàn không cảm giác được có người ở chạy động nhắm mắt lại khổng lồ tinh thần lực mở ra lưới lớn nháy mắt bao trùm trụ phạm vi mười dặm địa phương các loại tin tức hội tụ đến trong óc An ca nhanh chóng sàng trọn. Một lát sau, chợt trận mắt đứng dậy xông ra ngoài. Tiểu lão thử lá gan là thật sự thực phì. Hắn căn bản liền không đi. đều cùng An ca đối diện thượng, thế nhưng còn dám sờ tiến vào. đang đằng sát khi An ca lệnh An thanh hà hoảng sợ, không kịp tự hỏi đã xảy ra cái gì, lập tức đội kịp. Bên này cao lớn Hắn tử rốt cuộc sở vào An ca phòng, hưng phấn đến không được. Hắn tiến lên đang muốn rỗi tay đi sở hai hải tử. lại đột nhiên cảm giác được sau lưng một trận kình phong đánh lút lại khẩn cấp thu tay lại, hướng bên cạnh một dựa, dán vách tường mới khó khăn lắm tránh thoát một kiếp. Thu hồi chân đứng yên an ca quét mắt đang ngủ ngon lành hoàn toàn không biết đã xảy ra gì đó hài tử, trong lòng thư khẩu khí. Chuyển mắt nhìn về phía lòng còn sợ hãi nam nhân. Nam nhân vừa vặn ngẩng đầu, hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối diện thượng. Nhưng mà lúc này đang xem thanh nam nhân bộ dáng sau nàng càng tức giận. An ca xách theo nam nhân cổ áo đem người kéo đi ra ngoài. Trong viện, hai người mặt đối mặt đứng. An ca mặt vô biểu tình vặn vẹo cổ cùng thủ đoạn, hoàn toàn không cho nam nhân phản ứng thời gian, xuống tay chính là lại mau lại tàn nhẫn tuyệt chiêu. Nam nhân lại chỉ là vẫn luôn trốn tránh, ý đồ nói chuyện, lại mỗi lần đều bị đánh gãy. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà phối hợp bị đánh. An thanh hà nôn nóng mà tới rồi nhìn mắt, yên lặng mà quẹo vào vào chính hắn phòng. An ca một chân gạt ngã nam nhân, ngồi ở hắn trên eo nhéo hắn cổ áo, nghiến răng nghiến lợi nói, lâm thừa dịch, hảo chơi sao. Có môn không tiến ngươi phiên cái gì tường. Thực xin lỗi. Phát tiết ra tới, An ca tâm tình hảo không ít. Nàng không đợi nam nhân tiếp tục, liền đứng dậy lo chính mình đi trước phòng bếp. Lâm thừa dịch không rảnh lo trên người thương một lăn long lóc bỏ dậy đuổi kịp An ca. Nhìn ra được tới An ca là thật sự sinh khí. Lâm thừa dịch đáng thương vô cùng mà nắm An ca góc áo thấp giọng giải thích. An ca, ta cho rằng các ngươi ngủ rồi, liền không nghĩ quấy rầy các ngươi. Ta chính là nghĩ đến nhìn xem các ngươi. An ca, ta không phải cố ý còn có ta còn tưởng rằng ngươi nhận ra ta. Cuối cùng một câu nói tạc quỷ khuất. Ngươi sợ là đối nhân loại có cái gì hiểu lầm. An là ngũ cảm nhạy bén lại không phải thiên lý nhãn, sao có thể thấy rõ là cái nào, chỉ là có thể cảm giác được bên kia có người thôi. An cho chính mình đổ chén nước, dư quang thoáng nhìn nam nhân thừa dịp nàng không chú ý khi nhè răng trận mắt mà trộm đi sở trên người thường, thẩm nghị xứng đáng. Nàng chính là hàng thật giá thật từng quên đến thịt, không đau mới là lạ đâu. L-E-O-S- Phần 69. Chương 69 Lâm Thừa Dịch làm nũng. Lâm Thừa Dịch chú ý tới tức phụ ở trong tối chọc chọc trộm ngắm hắn, nhanh chóng thu hồi tay đứng thẳng thân thể, cố nén thống khổ trang vân đạm phong khinh. An ca làm như lương tâm phát hiện, buông ly nước tiến lên điểm chân đi sờ hắn mặt. Lâm Thừa Dịch phối hợp nàng túi đầu, đem chính mình đưa đến nàng trước mặt, trong lòng Mỹ tư tư, tức phụ vẫn là đau lòng hắn. An ca đôi tay phủng hắn mặt, nhìn thẳng hắn cặp mắt kia, ôn nu mà dò hỏi, đau không? Như vậy gần khoảng cách lệnh lâm thừa dịch có chút khẩn trương, đầu óc nóng lên liền lấy chính mình mặt đi cỏ tay nàng tâm, buột miệng tốt ra, tức phụ đau. Kéo đến thật dài âm cuối, vô cớ mà lệnh người mơ màng hết bài này đến bài khác. Hai người đều ngây ngẩn cả người. Lâm thừa dịch đương nửa đời người con người rán giỏi, còn cũng không biết chính mình còn sẽ hướng người làm nũng. Hắn có chút vô thố mà nhìn về phía An ca phản ứng. An ca lại bỏ qua một bên nam nhân mặt tránh đi ánh mắt tiếp xúc, xoay người ngẩng đầu che lại cái mũi. Này một tiếng kêu nàng tiểu tâm can đều run rẩy, Nam nhân vai trần đứng ở nàng trước mặt An ca đều có thể bình tĩnh mà đùa giỡn một phen, lại chịu không nổi lão nam nhân làm nũng. Lâm thừa dịch không rảnh lo chính mình hình tượng, vội vàng đi kéo tức phụ tay, lo lắng nói, làm sao vậy? Mau làm ta nhìn xem. An ca xua tay ý bảo không có việc gì, nhưng mà lâm thừa dịch cũng là cái cố chấp. Không nghĩ ra khíu, liền từ hắn nách phía dưới khai lưu, không nghĩ tới nam nhân vừa vặn hướng bên cạnh di một bước trực tiếp đâm vào trong lòng ngực hắn. Nàng phản ứng nhưng thật ra cực nhanh, thuận thế ôm nam nhân dùng sức cọ một lát, cảm giác trong lỗ mũi không có đồ vật lại chảy ra mới ngẩng đầu nhanh chóng nói sang chuyện khác, ngươi sao đã trở lại. Lâm thừa dịch ôm người, túi đầu cẩn thận xem xét xế, xác định không có việc gì sau mới trả lời. Ra nhiệm vụ, Ly đến gần liền tới nhìn xem ngươi cùng hải tử. Kia xem xong rồi, trở về đi. An ca đẩy người đi ra ngoài, qua vài giây lại nghĩ tới cái gì kéo ra viện môn ném cái đồ vật đi ra ngoài. Lâm Thừa Dịch duỗi tay tiếp được cái chai, mặc dù không mở ra cũng nghe thấy được một cổ nhàn nhạt dược vị nhi, kinh ngạc nhìn về phía An Ca. Nhưng mà An Ca không lưu tình chút nào mà đóng viện môn. Thương thế của ngươi nhớ rõ xử lý. Theo sau mới truyền đến một câu. Lâm Thừa Dịch tay phủ dược bình đứng ở cửa nhìn chằm chằm lại lần nữa vô tình nhắm chặt Viện Môn, cười cùng cái ngốc tử dường như, một lát sau mới xoay người chạy tới sau núi lâm thời đóng quân mà. Tuy rằng đêm nay có chút ố long. Bị tức phụ tấu một đốn, nhưng là hắn tâm tình vẫn là cực hảo. Lương Đa Kim thấy mặt mang đào hoa lâm đại lớp trưởng nhịn không được thấu đi lên treo gẹo nói, lớp trưởng ngươi không được a Mới như vậy điểm thời gian đại tẩu sao có thể thỏa mãn. Lâm Thừa Dịch mặt già đỏ lên, khởi giày liền ném trên mặt hắn, đi ngươi, đừng nói bừa Lương Đa Kim nghiêng người tránh đi, cười hì hì nhặt lên giày ném về cấp Lâm Thừa Dịch. Lâm Thừa Dịch một lần nữa mặc vào. Ha ha ha, Lão Kim nói rất đúng, ngươi này cũng quá nhanh đi phùng thất trà lau thương đâu nghe thấy động tĩnh vội vàng tiến lên xem náo nhiệt lâm thừa dịch hoàn toàn không nghĩ phản ứng bọn họ vào lều trại cầm kiện quần áo mọi người thấy thế cũng sôi nổi cầm điều quần cộc đuổi kịp lâm thừa dịch ngó mắt chưa nói cái gì hắn nhảy vào trong sông nhanh chóng tắm rửa xong mặc trình tề giặt quần áo khi mới phát hiện không biết gì thời điểm nhiễm vết máu bởi vì trên người vốn dĩ liền có thương tích cho nên đối với trên quần áo vết máu không hề có cảm thấy bất luận cái gì không đúng chỉ là có chút ảo não nên đổi kiện quần áo đi gặp tức phụ lâm thừa dịch giặt quần áo thực mau thúc giục một đống tuổi còn chơi thủy chơi tặc hải mấy cái huynh đệ được rồi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi đổi gác đổi gác lâm thừa dịch bọn họ mấy cái không cùng đại bộ đội cùng nhau mà là là đi thành phố tiếp người đám thương người cọ tới cọ lui chậm trễ không ít thời gian lại không nghĩ rằng cứ như vậy bọn họ còn muốn so đại bộ đội đến mau trên thực tế lâm thừa dịch bọn họ buổi chiều liền đến thôn không có kinh động bất luận kẻ nào bao gồm hắn kia ba cái đại bà bối. Bọn họ đem đám kia người đưa đến đại đội trưởng ra, từ lưu trụ an bài hảo trô ở sau, liền cùng địa phương công an hiểu biết tình huống. Theo sau lâm thừa dịch mang theo mấy cái huynh đệ đem sau núi tình huống thăm dò rõ ràng, đương trưởng liền xác định mấy cái quan trọng địa điểm, để lại người đứng gác trực ban, cuối cùng mới cùng mấy cái huynh đệ nói thanh phải về nhà nhìn xem. Đoàn người cũng chưa ý kiến. Bọn họ cũng là mới biết được lâm lớp trưởng ra thế nhưng liền ở cái này trong thôn. Này không phải xảo sao, sao? Đều đến phụ cận, không quay về xem một cái giống như đều không thể nào nói nổi. Hơn nữa cũng sẽ không chậm trễ sự còn có thể làm lớp trưởng an tâm. Bọn họ làm huynh đệ sao có thể sẽ ngăn trở đâu? Lương Đa Kim cùng Phùng Thất Liếc nhau vội vàng lên bờ, cười hì hì ôm lấy Lâm Thừa Dịch bả vai, một người một bên. Lâm lớp trưởng, cùng chúng ta nói nói động phòng gì cảm giác ca? Không cần hỏi ta, vừa vặn các ngươi hai người có thể đi thử xem. Lâm Thừa Dịch bỏ qua một bên hai người tay đi rồi. Lương đa kim cùng phùng thất đột nhiên liền có chút xấu hổ. Bên kia trở lại phòng bếp An ca thực mau liền trầm tĩnh xuống dưới, tiếp tục đọc sách. Nàng cho chính mình định ra nhiệm vụ còn không có hoàn thành, ai cũng không thể ngăn trở nàng học tập. Cách thiên, thái Lão nhờ người tới nói có việc sẽ không lại đến, làm đoàn người không cần chờ hắn ăn cơm. Ở đại gia dự kiến bên trong, không ai cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ có An Đống Quốc cảm thấy trên tay màn thầu đột nhiên không thơm, hắn thở dài, cầm lấy bánh bao gạm. An ca ăn xong cơm sáng trở về ngủ nướng nha nha ở huy gà ân ân ân người ba ba đã trở lại nha nha tay nhỏ đốn trong chốc lát hưng phấn mà ném xuống trong tay con run từng cái phòng đi tìm kết quả gì cũng không có kỳ kỳ thúc thúc gạt người tức giận mà đoạt gà trống thức ăn lộc cộc chạy đến cửa làm bộ liền phải quăng ra ngoài gà trống mắt nhìn chính mình thức ăn phải bị người soàn soạt không khỏi mà tức giận quạt cánh nhằm phía nha nha nhưng mà đang tới gần nha nha một bước xa khoảng cách khẩn cấp phanh lại Mông trên mặt đất cọ sát sinh đau cũng không dành lo Mắt trông mong mà nhìn chằm chằm nàng trong tay tiểu thùng giải thích nói Người ba ba hôm qua cái còn ôm mẹ ngươi liền ở hiêm hoa bên ngoài Sau đó bị mẹ ngươi đuổi đi Nha nha lúc này mới buông thùng Nghị nghị sách theo cứu cứu mới vừa làm cho chính mình lắc lắc xe một người lưu đi ra ngoài Nàng muốn đuổi theo ba ba Hai chỉ lấy ra khỏi lồng hấp gà sừng sốt, Vội vàng đuổi kịm An ca ngủ đến tạc hương An ra các đại nhân đều đi ra ngoài làm việc Đại hoa ghé vào trên bàn trầm mê với học tập, an trưởng Xuân Tam huynh đệ đi trong thôn tìm tiểu đồng bọn đi chơi, nhất thời thế nhưng không ai phát hiện hải tử mang theo hai chỉ gà chạy. Sau núi, lão sư, ngươi đi chậm một chút tiểu tâm quăng ngã, nơi này cũng quá không dễ đi. Không cần các ngươi trộn lẫn ta, ta xem ta đi so các ngươi còn vững chắc đâu. Lão sư, còn muốn bao lâu a? ta chân đều phải phế đi. Còn sớm đâu? Lại kiên trì kiên trì. Các ngươi những người trẻ tuổi này tổng không thể liền ta lao già này đều không bằng đi. Thái lao thật vất vả chờ tới người, rốt cuộc có thể lên núi đi xem cái tiêu mộ, nhưng không được kích động A. cố ý cùng đại đội trưởng tiểu lưu mượn thân thô ma áo ngắn quần dài, đi đường uy vũ sinh phong. Bởi vì đêm qua thăm dò sau núi tình huống, bọn họ liền không có phiền phái đại đội trưởng lại từ trong thôn phái người dẫn đường, lâm thừa dịch ở trong đội tùy tiện sách một cái binh đều có thể. Vì thế lương đa kim ở phía trước dẫn đường. Lâm thừa dịch cùng mặt khác bốn cái huynh đệ liền kìm súng phân tán ở một đám người chung quanh, ánh mắt sắc bén mà cảnh giác bốn phía. Thái lao đổ đệ tới năm cái, ba cái người trẻ tuổi cùng hai nữ sinh, chỉ có một tuổi tương đối trọng đại nam sinh yên lặng mà đi theo thái lao bên người thường thường mà duỗi tay đỡ một chút. Mặt khác bốn người còn ăn mặc quần áo học sinh, thả rõ ràng là không ăn qua khổ, đi phi thường lao lực lại cũng nói cái gì không nghĩ đi nói. Mặt khác còn có một cái con ca mê ra nơi nơi chụp nữ sinh kêu nô tương phía sau theo sát một cái mang theo mắt kính ôm vợ cùng bút nam sinh Têu triệu dương hai người là mô báo xã phóng viên đem người đưa lên đi sau công đạo phía sau bốn cái huynh đệ chú ý điểm thái lao một đám người ăn uy lâm thừa dịch liền mang theo thay thế người xuống núi L E O S I N G phần bảy mươi chương bảy mươi nha nha tìm ba ba lâm thừa dịch phát hiện dị thường bên kia đóng quân mà đột nhiên xông vào một cái cục bột nếp nha nha hoàn toàn không dự đoán được nàng xe xe ở bên ngoài căn bản liền đi bất động Cho nên nàng là một đường ôm lắc lắc xe tìm được sau núi dưới chân. Nhìn trước mắt liều trại, nho nhỏ nhân nhi ngồi xổm xuống lau sạch trên đầu hãn phun ra đầu lưỡi nhỏ, mệnh phân nha nha. Sau đó nàng lý hạ chính mình tiểu váy, lộc cục mà chạy tiến lên. Không hề nghi ngờ mà lọt vào mấy cái làm hết phận sự tận thủ binh ca ca ngăn trở. Tiểu băng hưu, mau trở về, nơi này không thể tiến. Thúc thúc, ta tìm ba ba. Người ba ba tên gọi là gì? Lâm thừa dịch. Ngươi nhận thức sao? chưa từng nghe qua. Bất quá lớp bên cạnh trường họ Lâm, hai cái tân binh không xác định, không dám phóng tiểu hải tử đi vào, khiến cho nha nha đi về trước, chờ có người tới, bọn họ hỏi một chút. Nha nha xách theo lắc lắc xe ngửa đầu nhìn ngăn đón nàng hai cái thúc thúc nói cái gì cũng không đi, kiên trì nói nàng ba ba ở bên trong. Sau đó thừa dịp người không chú ý, liền tưởng lưu đi vào. Sao lại thế này? Phung thất tuần tra xong trở về, liền thấy hắn hai cái thủ hạ ở truy một cái tiểu thí hải, khôi hải chính là. Tiểu Thí hài xách theo một khối đầu gỗ đều so với bọn hắn chạy nhanh. Lớp trưởng, Tiểu Hai Tử tìm Ba Ba. Nha Nha đôi mắt nhỏ giọt vừa chuyển, vì không cho Lắc Lắc xe trở ngại chính mình, nàng dơ lên Lắc Lắc xe giống cái đạn pháo giống nhau hướng xinh đẹp thúc thúc phóng đi. Cá ca, kỳ kỳ nói ta Ba Ba ở chỗ này. Phung Thất đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị một cái cả người hán vị nhóc con ôm lấy, xú. Còn bị trên tay nàng đầu gỗ nện ở đầu gối, đau. Phung Thất nghe răng trợn mắt mà sờ sờ đầu gối. Đem tiểu thí hài sách lên tới, nhướng mày, lâm thừa dịch nữ nhi. An mặc tiểu váy hoa mang đồng loại hình mũ nha nha nghiêng đầu hướng về phía hắn vô tội mà cười. Phung thất cũng cười, người đem ngươi trên tay đầu gỗ đưa cho ca ca, ta liền kêu người mang ngươi đi tìm bà bà thế nào. Dám tạp tiểu ra, phế đi nó, làm nó hoàn toàn trở thành một đống đầu gỗ. Nha nha trần trờ mà nhìn mắt một đường bồi chính mình lại đây lắc lắc xe, đau lòng. Ngươi phóng ta xuống dưới. Phung thất cho rằng tiểu hài tử không muốn, đem nha nha Quả nhiên tiểu hài tử ôm chặt đầu gỗ chạy. Thế nhưng như vậy, liền không thể trách hắn không cho hai trà con tương lộ đi. Phùng Thất xoay người liền đi. Nha Nha hống hảo gà trống, ngẩng đầu liền thấy người phải đi, vội vàng đuổi theo đi tản nhẫn không được đem hai điều đoạn chân ném bay, tiểu lại âm cũng cấp đến phá âm, từ từ ngẫu nhiên. Phùng Thất dừng lại. Tiểu cô nương cao hứng hỏng rồi, vội vàng tiến lên đem trong tay gà đưa qua đi. Ca ca, ta cho ngươi kỹ kỹ thúc thúc được chưa? Gà trống trận tròn đôi mắt không thể tin tưởng bộ dáng cực kỳ giống xem cha nữ. Kỳ kỳ đừng sợ, ngươi buổi tối chính mình chạy về tới giải, xe xe chính mình chạy không được, ủy khuất ngươi. Cho rằng rất nhỏ thanh an ủi trong lòng ngực gà trống, lại không nghĩ người chung quanh đều cười lên tiếng. Phung thất nhìn mắt tiểu hải tử trong lòng ngực gà mạc danh mà cảm thấy thực vui mừng, tùy tay chỉ cá nhân nói, đem gà ném cái kia góc, ngươi mang nàng đi tìm lâm lớp trưởng. Bị chỉ đến binh ứng thanh liền đi rắc nha nha tay nha nha ngoan ngoãn mà đem gà đặt ở góc, chủ động nắm lấy người tới tay nói lời cảm tạ, đi lên đột nhiên nhớ tới còn muốn công đạo rõ ràng, ca ca, kỳ kỳ hôm nay bị kinh hách không thể ăn, ngươi ngày mai lại ăn có được hay không à? Phung Thất, ngày mai ăn không khí. Lâm Thừa Dịch nhãi con quả nhiên cùng hắn giống nhau như lúc, đều là rảo hoạt một con. Bất quá hắn thích. Phung Thất cảm thấy chính mình hẳn là tự mình đi hỏi một chút đại tẩu, còn có hay không thì muội. Mới vừa xuống núi Lâm Thừa Dịch vừa lúc gặp phải Vương Bách Tùng. Hai người cho nhau kính cái quân lệ sau, liền lần này sự tình lại lần nữa kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Vương Bách đuốc cảnh thông kẻ quyền thế so ngày hôm qua mấy cái công an muốn hiểu biết nhiều. Tỷ như hắn bị người trôn sống ngày đó, là bị người mê choáng ném vào đi, hơn nữa hắn cảm thấy người nọ là trong thôn người. Tỷ như hắn hoài nghi còn có ám đạo, bởi vì trong sơn động đồ vật thiếu, mặc dù có người ngày đêm thủ vẫn là làm người chui chỗ trống. Ba, ba, Nha nha nhanh chân chạy hướng lâm thừa dịch. Lâm Thừa Dịch vội vàng đón nhận đi, ôm lấy ngai con, khỏe miệng giơ lên rõ ràng tâm tình cực hảo. Ba ba, nhà nhà tưởng ngươi lạc. Tiểu nại ôm ngọt vào hắn tâm hoa trong ổ, cũng đem vây xem vương đội trưởng manh đến không được. Làm cho người ngoài mặt Lâm Thừa Dịch nói không nên lời cái gì buồn nôn nói, chỉ có thể giới thiệu hài tử cùng vương Bách Tùng nhận thức. Lâm Dư Giao, nữ nhi của ta. Giao Giao, têu vương thúc thúc. Thúc thúc. Vương Bách Tùng sờ soạng nàng đầu, cùng mội mội khi còn nhỏ giống nhau đáng yêu. Lâm Thừa Dịch tiếp nhận Tiểu Hải Tử trong tay lắc lắc xe, liếc mắt tung ta tung tăng gà trống, cùng Vương Bách Tùng chào hỏi một cái. "Vương đội, ta đem Hải Tử đưa trở về, trễ chút lại đi tìm ngươi." "Hành, ngươi đi đi." Thúc thúc tái kiến. Đi ra ngoài thật xa, nha nha mới yên tâm mà hỏi hắn. "Ba ba, Mụ Mụ có phải hay không không cần ngươi? Ngươi cùng Mụ Mụ nói lời xin lỗi thì tốt rồi a, ngươi một nhà muốn vui vui vẻ vẻ." Lâm Thừa Dịch kinh ngạc, "Ngươi nghe ai nói?" Kỳ kỳ thúc thúc nói mụ mụ đem ba ba đuổi ra đi. Lâm thừa dịch phi thường xác định ngày hôm qua không có người ở đây, ra tới khi cũng không gặp gỡ người. kia cắt cắt là ai? Hắn nhìn lầm rồi, mụ mụ đó là ở đưa ba ba ra cửa. Nha nha, cắt cắt thúc thúc là ai a? Ba ba mang ngươi đi tìm hắn giải thích rõ ràng. Nha nha cao hứng, quay đầu hướng về phía trôn trôn tránh tránh gà trống phất tay, kỳ kỳ thúc thúc mau tới. Ta ba ba nói ngươi nhìn lầm rồi. Lâm thừa dịch nhìn gà một trận mặc. Hắn ban đầu không tin, chính là ngày hôm qua trừ bỏ trong viện gà hắn thật tìm không ra vật còn sống tới. Không hỏi lại, lại nhanh hơn bước chân. Đến An gia sau, không rảnh lo mấy cái hài tử khiếp sợ kích động, hỏi rõ ràng An ca ở đâu sau bế lên đại hoa cùng nha nha thẳng đến An ca phòng. An ca làm rõ ràng trạng hôm sau, trong lòng đoán được cái gì. Nàng sau lại chính mình uống khi, bởi vì hai đứa nhỏ mỗi lần đều có thể phát hiện cũng tìm được nàng dùng mai con mắt thấy nàng, không nhịn xuống liền cấp hài tử uống qua vài lần. Mặt sau cũng sắc thật không biến hóa liền không để trong lòng. Nha nha, nói cho ba ba, gì thời điểm có thể nghe hiểu động vật nói chuyện. ân Mụ mụ cấp nha nha trộm uống lên hảo ngọt thủy thủy. Đại hoa đâu? Ba ba, ta nghe không hiểu. Lâm thử dịch nhẹ nhàng thở ra lôi kéo hai đứa nhỏ lời nói thâm thiế mà báo cho bọn họ không cần trước mặt ngoại nhân biểu hiện ra có thể nghe hiểu động vật nói chuyện bộ dáng Bằng không liền sẽ không còn được gặp lại ba ba mụ mụ. Hai hải tử sợ hãi, vội vàng bảo đảm sẽ không Lâm thừa dịch mới từ An ca trong túi lấy ra hai viên đường đưa cho hai đứa nhỏ, lại là một đốn trấn An, đem hai nhãi con lửa dối đi rồi. An ca không rảnh lo chính mình kế tiếp kết cục, hỏi trước rõ ràng, ngươi như thế nào biết ta trong túi có đường. Ngày hôm qua ôm ngươi, liền tính tắm rửa thay đổi kiện quần áo, mọi người cũng sẽ thói quen tính mà đem trong túi đồ vật toàn móc ra tới nhét vào trên người xuyên ý dĩ phục trong túi. Vậy ngươi không có gì muốn hỏi sao? Lâm thừa dịch đem người kéo vào trong lòng lực, cằm chống nàng tóc. Hồi lâu mới nói, bảo vệ tốt chính mình, đừng làm cho bất luận kẻ nào biết ngươi bí mật, bao gồm ta. An ca là thật sự không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, kinh ngạc đồng thời cũng thực cảm động. Nàng ôm chặt lâm thừa dịch nhẹ giọng nói, hảo. Một lát sau, lâm thừa dịch khơi mào nàng cầm hung hăng mà hôn khẩu, tiểu ca nhi, ca ca phải đi. An ca cũng không phải cái ăn chay, điểm chân thân trở về, sau đó ở lâm thừa dịch đắm chìm trong đó vô pháp tự kềm chế khi đẩy ra nam nhân, mở ra cửa phòng tay nhỏ vung lên. Thỉnh. Lâm Thừa Dịch cảm giác chính mình giống mỗi tiểu quan trong quán vịt. L E O S I N G. Phần 71. Chương 71 Lâm Thừa Dịch bị thương xin thuốc. Đại bộ đội là ở cách Thiên buổi tối đến, một đám người con bọc hành lý đi bộ vào thôn. Đêm đó Lâm Thừa Dịch cùng Phùng Thất liền chủ động hội báo tình huống. Ngày hôm sau, địa phương công an Vương Bách Tùng cùng đội sản xuất đội trưởng Lưu Trụ cũng bị gọi vào hiện trường. Bọn họ hai là nhất hiểu biết chỉnh chuyện người. Một đám quan quân nhìn chằm chằm hắn. Lưu trụ khi nào gặp qua loại này trường hợp. Hai tay của hắn giao nắm không ngừng xoa nắn, co quắp cùng khẩn trương làm hắn nói chuyện cũng bắt đầu nói lắp. Vương Bách Tùng vỗ vỗ bở vai của hắn, đứng ra, vẫn là ta tới nói đi, ta so với hắn hiểu biết. Lưu trụ cảm kích mà nhìn hắn một cái, lùi ra phía sau vài bước, những người khác đều không ý kiến. Vương Bách Tùng trước sau như một lời ít mà ý nhiều, công đạo cùng tối hôm qua lâm thừa dịch hai người nói kém không lớn. Sở dĩ còn tìm người tới hiểu biết tình huống cũng không phải nói không tin Lâm Thừa Dịch cùng phung thất, chỉ là một cái cố định trình tự thôi. Lâm lớp trưởng, lần này vẫn là ngươi tới. Mấy cái liền trường cùng Lâm Thừa Dịch cũng rất chín, đều là bùi đoàn tự mình mang ra tới binh, chỉ là Lâm Thừa Dịch có chút xui xẻo, nhiều năm như vậy cũng chưa thăng lên đi, nhiều lần bị đánh hạ tới. Năng lực của hắn đại gia vẫn là tán thành. Lâm Thừa Dịch không có chối tử, mà là nói chính mình an bài bố trí. Đến lúc đó còn thỉnh lưu thúc cùng vương cảnh sát phối hợp một chút. Đại gia yên tâm, chúng ta so với ai khác đều hy vọng mau chóng giải quyết chuyện này. Hành, hôm nay liền đến này, đại gia từng người đi xuống chuẩn bị đi. Vương cảnh sát đột nhiên triệt canh giữ ở cửa thôn người, tuyên bố không có việc gì liền nhanh chóng mang theo người rút lui. Người trẻ tuổi cao hứng hòng rồi, rốt cuộc không cần phong thôn, nhưng là mấy cái lão nhân lại cảm thấy không quá thích hợp. Mấy cái lao nhân lo lắng sốt ruột mà đi vào đại đội trưởng ra hỏi lưu trụ sao lại thế này. Còn có trong thôn như thế nào tới nhiều như vậy phê người bên ngoài tụ ở chân núi, còn thường xuyên khắp nơi lắc lư, bọn họ lo lắng những người này cùng phía trước cầm súng giết người chính là một đám. Lưu trụ ánh mắt lóe lóe, thực mau cười tỏ vẻ trong thôn sự tình đã giải quyết, đám kia người xấu đều bị bắt liền trở ăn đậu phộng đâu. Đến nôi đám kia người xứ khác đó là tới nghiên cứu kia trên núi mộ, cho nên làm đại gia yên tâm trở về căn bản không cần lo lắng. Ngày thường nên làm cái gì liền làm cái đó. Lão nhân ra trong lòng vẫn là cất bất an, đi lên cũng chưa nói tin không tin, chủ yếu là sự tình lần trước thật sự quá nghiêm trọng, nếu là lại đến một lần bọn họ nhưng chịu không nổi. Cũng may liên tiếp 7 ngày đều không có việc gì phát sinh, còn có những cái đó người xứ khác giống như xác thật như đại đội trưởng theo như lời, mỗi ngày đều thấy bọn họ trong đó có người dẫn theo công cụ đến sau núi, thường xuyên ngẩn ngơ chính là một ngày, hơn nữa cũng khá tốt ở chung, liền cũng không ai lại nghi thần nghi quỷ. An ra người nhưng thật ra toàn dựa An trường hưu báo cho Lâm Thừa Dịch đã tới mới đoán được đám kia người lai lịch, nhưng cũng không xuẩn đến ra bên ngoài nói. Ngược lại nhắc nhở mấy cái hài tử đừng ra bên ngoài nói. An ca cùng mấy cái hài tử trừ bỏ ngày đầu tiên gặp qua Lâm Thừa Dịch ở ngoài, liền lại chưa từng thấy hắn. Mấy cái hài tử không có việc gì liền phải đi ra ngoài đi lung tung, kết quả làm theo không nhìn thấy bóng người. Nha nha cùng đại hoa thất vọng thấu, cho rằng ba ba lại đi rồi. Hôm nay An ca thấy hai hài tử cảm xúc không cao liền nghĩ làm điểm cái gì thức ăn đậu hải tử vui vẻ nàng gái thứ nhất nghĩ đến đó là làm đậu ngọt nghe nói ngọt đồ ăn ăn vào trong cơ thể sau sẽ xử ỉn su lỉnh nhanh chóng gia tăng ỉn su lỉnh sẽ xử sắc gan toan nhanh chóng tiến vào tế bào thay đổi thành huyết thanh tố kích thích đỏ và mịnẹ phân bố do đó khiến người cảm giác được tâm tình sung sướng an ca tính toán làm cam hương sữa đông hai tầng chứng chứng, nguyên nhân là dùng liêu đơn giản đem quả cam thiết cái thật cẩn thận mà đào ra thịt quả không hư hao cam da Đặt một bên, sau đó đánh 10 cái cái trứng gà đánh thành trong suốt mạo tiểu phao trạng thái, ra nhập sữa bò cùng năm muỗng đường, quấy đều, đem quấy đều chất lỏng ngã vào đảo dông quả cam trùng, cuối cùng thượng trưng giá đắp lên nắp nồi, thủy khai lửa lớn trưng nấu, chính chủ, hai phút. Nhân trưng nấu, chính chủ, tình hình lúc ấy có một ít trứng dịch tràn ra tới an ca dùng tăm xỉa răng cố định chỗ giao giới, thả dùng cái giá đem quả cam bay lên không giá lên phòng ngừa quả cam ở trong quá trình cái đáy sụp đổ không mỹ quan. Bọn nhỏ mới vừa ăn thượng, An ca chính trang hảo tính toán cấp Lâm Thừa Dịch đưa mấy cái nếm thử, một cái đầy mặt chất vật cường tráng hán tử liền trực tiếp xông vào. Mấy cái hài tử sôi nổi thét chói hai kêu người xấu. An ca buông đồ vật lập tức đi ra ngoài. Bị năm cái tiểu đậu đinh ôm lấy chân Tôn Đại Bảo một bước khó đi, một bên chân tay luống cuống mà giải thích chính mình không phải người xấu, một bên lại sốt ruột thượng hỏa. "Tẩu tử, ta là Lâm Thừa Dịch huynh đệ." Nhìn thấy An ca ra tới, không rảnh lo mấy cái hài tử lập tức kích động tiến lên mấy cái hải tử ngạnh xinh xinh mà bị nhắc tới tới dịch vài bước an ca thấy thế vội vàng tiếp đón mấy cái hải tử xuống dưới Tẩu tử ngươi kia còn có hay không dược chính là chị thương dược lần trước cấp lâm ca ngươi tử tử ta hiện tại đi lấy an ca xoay người đi trong phòng Tẩu tử ngươi nhanh lên lâm ca còn chờ dược đâu tôn đại bảo nhịn không được thúc giục an ca từ không gian móc ra dược đem nhãn xé đi nhét vào trong túi ra cửa kẹo vào phòng bếp để hóa trang tốt đồ ngọt Đi thôi, ta tự mình đi một chuyến. Vậy ngươi cùng ta tới, chạy nhanh lên. Tẩu tử, cái kia xin lỗi, ngươi cấp dược lâm đại ca cho chúng ta các huynh đệ dùng, cho nên lúc này mới. Tôn đại bảo kiến thức quá kia dược lợi hại, lại đại miệng vết thương giải lên đều có thể nháy mắt cầm máu nhanh chóng khép lại, quả thực thần. Chính yếu chính là quan sát mấy ngày phát hiện cái gì tác dụng phụ đều không có. Lâm lốc trưởng nói là tức phụ tổ tông truyền xuống tới phương thuốc dân gian, bên trong cũng xác thật có cổ thảo dược thanh hương cho nên hắn cảm thấy này dược khẳng định thực quý trọng. Lâm Thừa dịch là cái cái dạng gì người ta rõ ràng, cho các ngươi dùng thuyết minh các ngươi đều là hắn tín nhiệm huynh đệ, là người một nhà. Tôn Đại Bảo trong lòng cũng biết, chính là băn khoăn. An ca một đường đi theo đối phương rẽ trái rẽ phải, vào núi sâu mới ở một chỗ bị mở ra phần mộ biên. Liên tại đây, theo này căn đẳng từ cái này đi Tôn Đại Bảo dừng một chút, phóng nhẹ ngự khi An Núi nói, cái kia tẩu tử đừng sợ, này chỉ là một cái xuất khẩu mà thôi, không chôn người chết. An ca gật đầu mặt vô biểu tình dẫn đầu đi xuống. Tôn Đại Bảo theo sát sau đó. Vài giây tự do vật rơi sau, An ca dẫn theo đồ vật ổn định vững chắc mà đứng trên mặt đất thượng. Tôn Đại Bảo có một cái chớp mắt kinh ngạc, lại cảm thấy đương nhiên, có thể xứng đôi bọn họ lâm đại ca sao có thể là bình thường thôn phụ đâu. Bên trong thông đạo liền cùng mê cung giống nhau, muốn An ca chính mình tới tuyệt đối tìm không thấy người càng đi không ra đi. Hơn nữa đãi lâu rồi cảm thấy thực áp lực, có loại thông không thượng khí cảm giác. Cũng không biết hay không là này dưới nền đất dưỡng khí loãng nguyên nhân hoặc là mặt khác cái gì nguyên nhân. An ca chú ý tới tôn đại bảo mỗi đi một khoảng cách, ở giao lộ khi đều phải dừng lại tìm thứ gì. Tới rồi. Lớp trưởng bọn họ ở kia. Phung kè điên. Lương ca. Triệu ca. Vài người đã mất đi ý thức hôn mê bất tỉnh mặc hắn như thế nào riêu cũng không phản ứng. Lớp trưởng. An ca đẻ lại tôn đại bảo ý đồ đi chạm vào lâm thừa dịch tay. đứng hô, trước đem người mang ra tới. Ngươi không phát hiện chính mình máu hô hấp không được sao. Nhưng nhiều người như vậy chỉ bằng ta hai nói có thể hay không không kịp. Có dây thường sao? Có. An ca tiếp nhận dây thường đem lâm thừa dịch cột vào chính mình trên lưng, sợ hai cái đùi quá dài phết đất thượng cọ sát bị thương, lệnh này khúc khởi đầu gối cột vào chính mình trên đùi, sau đó ý bảo tôn đại bảo ở dư lại mấy người nâng dậy hai cái. l e -G. Phần 72 chương 72 sự tình kết thúc, lâm thừa dịch hồi bộ đội. Tôn Đại Bảo làm theo. An ca một tay một cái nhắc tới liền đi. Tôn Đại Bảo, ngoa tào. Trong mắt đều mau trừng ra tới. Con thất thần làm gì? Mau cùng thượng. Tôn Đại Bảo vội vàng đem phùng thất bó trên lưng, lại bế lên dư lại cái kia nhanh chóng đuổi kịp. Trở về không cần Tôn Đại Bảo dẫn đường, nàng một đường dựa vào ký hiệu ra phân mộ. Sợ chậm trễ thời gian, An ca ngay tại chỗ xử lý bọn họ miệng vết thương, cũng may đại gia vấn đề đều không lớn. Lâm thừa dịch là trúng đạn hơn nữa mất máu quá nhiều ngất đi rồi, chủ yếu vấn đề là kia huyết như thế nào cũng ngăn không được, cho nên tôn đại bảo liền nghĩ tới an ca kia dược. Mà mặt khác mấy người cũng chỉ là bị điểm tiểu thương, thanh tỉnh tức mau. Lương đa kim thanh tỉnh chuyện thứ nhất chính là ở xác định mấy cái huynh đệ bình yên vô sự sau liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Thảo. Một loại thực vật. Đừng làm cho lão tử lại tóm được này đàn sú lão thử. Lão tử sớm muộn gì có một ngày muốn tiêu diệt bọn họ. Chúng ta thật vất vả mới tìm được đám kia người, kết quả liền bởi vì này phá mê cung làm người cấp chạy thoát. Phẫn nộ quả nhiên có thể khiến người biến xấu. Phung thất trước tiên sửa sang lại an mặc đem chính mình kia trương khuôn mặt tuấn tú trả lau sạch sẽ, sau đó mới tha có hứng thú mà nhìn chằm chằm An ca, ngươi còn có tỉ muội sao. Không có. An ca nhìn nhiều hắn hai mắt, lớn lên quá đẹp, lệnh nàng một người nữ sinh đều hổ thẹn không bằng. Phung thất chưa từ bỏ ý định, đường biểu đều không có. Không có. Nói đến cái này An ca bỗng nhiên nhớ tới chính mình căn bản chưa thấy qua tống thị nhà mẹ đẻ người, giống như nghe người khác nói qua nàng nương là cái cô nhi, từ nhỏ đã bị An ra nhặt về nuôi trong nhà đại. Phùng thất tay che lại cái hốt chớp đôi mắt, vậy ngươi cảm thấy ta đẹp sao? Đẹp! An ca thật thành làm hắn phi thường vừa lòng, muốn hay không suy xét suy xét quang lâm thửa dịch cùng ta đi. Lan! Lan! Một tiếng lánh ngạnh một tiếng suy yếu. An ca nhanh trong túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực nam nhân, ngươi tỉnh. Có hay không nào không thoải mái. Vài người nghe thấy thanh âm lập tức vây đi lên, quan tâm lâm lớp trưởng. Lâm thừa dịch lại duy độc nhìn chằm chằm phùng thất mở miệng lạnh lùng nói lăn. Phùng thất trên mặt cười đột nhiên cương ở trên mặt, một lát sau lại treo lên cực nhà. Ai, ta nói giỡn, ngươi muốn hay không như vậy thật sự a. Ta nói rồi có chút vui đùa ở ta này không thể khai. Vì thế phùng thất tiên lặng mà xúc ở một bên góc giảm bất tồn tại cảm, trách hắn miệng tiện, nhìn thấy xinh đẹp liền tưởng đùa giỡn. Lâm thừa dịch sau khi nói xong liền không hề phản ứng phung thất. Hắn đứng lên sờ sờ An ca đầu, thượng một giây ngựa khí còn phi thường nghiêm túc lánh lệ giờ khắc này liền biến thành ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, xuyên kịch biến sắc mặt cũng bất quá như thế. An ca, ta không có việc gì, ngươi đi về trước. An ca túm chặt hắn tay ngửa đầu, ngươi yêu cầu trở về tĩnh dưỡng. Chờ chúng ta bắt lấy người lập tức liền trở về, ngoan, ngươi đi về trước. An ca biết khuyên bất động đối phương. Ngón tay vừa động một viên trâu tròn ngọc sáng linh châu xuất hiện ở lòng bàn tay, nhanh chóng nhét vào trong miệng, tú nam nhân và tao khiến cho đối phương cúi đầu. An dưa quần chúng dựa vào cùng nhau quang minh chính đại mà bình luận. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, lâm đại lớp trưởng thế nhưng mới là phía dưới cái kia. Chậc chậc chậc, tàu tử vi vũ, khí phách, đáng tiếc chính là hai người điểm đến mới thôi, lệnh đoàn người thẳng hô không đã quyền. Lâm thừa dịch nuốt xuống trong miệng đồ vật, lập tức liền cảm giác được thân thể của mình biến hóa. Nội tâm phi thường kinh ngạc. An ca ôm lấy hắn nhẹ giọng nói, bảo vệ tốt chính mình, ta cùng hài tử chờ ngươi trở về. Ta sẽ. An ca lúc này mới xuống núi, lâm thừa dịch mang theo đại gia tiếp tục bắt người. Như vậy mấy ngày thời gian, bọn họ ở Thái Lão một đám người dưới sự trợ giúp thế nhưng tìm được rồi bốn cái cửa ra vào. Mà cái này phần mộ là thứ năm cái. Hiện giờ mấy cái xuất khẩu đều bị hắn phái trọng binh gác, một khi bắt lấy người sẽ có màu đỏ pháo hoa ý bảo cho nên hắn có thể xác định kia đám người còn ở bên trong bọn họ không có lại nhảy xuống đi ở trong mê cung tìm người quá khó khăn cho nên bọn họ tính toán đổ xuất khẩu dùng khói hân, cũng không tin đối phương không ra lương đa kim cười hắc hắc đem trong tay que diêm bậc lửa ném vào cửa động xếp thành một đống cỏ dại nhanh cây vì yên có thể đi vào mấy cái hán tử cởi áo trên điên quần mà quạt gió trên mặt là không có sai biệt đáng khinh tươi cười phung thất cùng lâm thừa dịch không nghĩ cởi quần áo liền chủ động nhận tàu nhặt bó củi nhóm lửa thêm sải công tác không đến mười phút đâu liền thu được hai nơi khói hồng ý bảo thực mau liền có người tới bẩm báo bắt bao nhiêu người người đều trào toàn lâm thừa dịch mấy người nhanh chóng dùng cắt đất dập tắt lửa lớn vì bảo đảm vạn vô nhất thất phân phó các huynh đệ đem kia đôi chân quá nhánh cây toàn vùi vào trong đất như vậy có thể tránh cho gió thổi qua hỏa tinh tử lại cho tàn lại cháy bọn họ một đám nhân mã không ngừng đè mà chạy tới doanh trướng trên mặt hưng phấn tươi cười phi thường loá mắt những người này không thể nghi ngờ là giảo hạt Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến bọn họ vẫn luôn ở sau núi ở đại gia mí mắt phía dưới hoạt động đâu, không ai nghĩ đến bọn họ sẽ dưới mặt đất sinh hoạt lâu như vậy. Ngạnh sinh sinh mà háo bọn họ nửa tháng thời gian, hiện giờ rốt cuộc đem người toàn bộ bắt quý án. Bọn họ không thể nghi ngờ cũng là tàn nhẫn, bị thương bọn họ vài cái đồng chí. Thậm chí còn hy sinh hai người. Nguyên nhân mọi người đều không muốn thừa nhận. Chỉ có nắm ở trong tay mới phát hiện bọn họ trong tay vũ khí cùng nhân ra căn bản liền không phải một cái cấp bậc. Đối phương thương tầm bắn xa, chuẩn độ cao, càng nhẹ nhàng. Lâm thừa dịch nghĩ vậy liền cảm thấy khổ sở. Trải qua thẩm vấn phát hiện này nguyên lai chỉ là một cái phân bộ, nhưng là không ai biết mặt khác địa phương ở đâu. Đem người mang đi chuyển giao cấp cảnh sát sau, đại bộ đội phải đi trở về. Để lại một bộ phận người đóng giữ địa phương. Thái tu hàng thầy cho mấy cái cùng mặt sau đổi tới mấy cái khảo cổ học giả cũng đều lựa chọn lưu lại, hai cái phóng viên tắc muốn đi theo bộ đội cùng nhau rời đi. Thời gian hấp tấp Lâm thừa dịch không có thời gian lại cáo biệt, trực tiếp bước lên hồi trình xe tải lớn. An ca cảm nhận được, vung trong tay bút ra phòng. Nha nha đại hoa, ba ba đi trở về làm ta nói cho các người một tiếng, hắn không có thời gian cùng bảo bảo cáo biệt. Kia ba ba còn sẽ trở về sao? Sẽ. Kia nha nha cứ yên tâm nột. An ca mỉm cười, thật ngoan. Sông nhỏ thôn thôn dân cho tới bây giờ mới phát giác đám kia người thế nhưng đều là quân nhân. Sôi nổi chạy về ra cầm trứng gà rau dưa chờ thức ăn chạy tới sau núi dưới chân lại phát hiện nơi đó đem ban đầu sinh hoạt dấu vết đều dọn dẹp đặc biệt sạch sẽ mới ý thức được đã chậm không cấm ảo não đoàn người không có sớm chút phát hiện đồng thời có chút trách cứ rõ ràng chân tướng lưu trụ dấu dếm đại gia kia chỉ bị nha nha bán cho xinh đẹp ca ca gà trống ý đồ chạy trốn nhưng nhiều lần thất bại lần này cũng bị người tặng trở về sự tình giống như kết thúc nhưng giống như lại không kết thúc cũng may trong thôn có thể tùy ý ra vào sẽ không chậm trễ bọn nhỏ đi học l -E -G. Phần 73 chương 73 phòng tối tử, thổ đài, bên trong một đám bùn hải tử. Đã từng có người cấp an Ca nói qua, đi học là bọn nhỏ trung thân đại sự, làm ra trưởng cần thiết muốn thận chi lại thận. an Ca cảm thấy phi thường có đạo lý. Cho nên nàng tính toán ngày mai cái liền đi khảo sát một chút. Khoảng cách khai giảng còn có 13 thiên, điểm này thời gian không biết có đủ hay không nàng đi xong phụ cận trường học lại tương đối. An ca không biết nàng lúc này lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa. Nói làm liền làm, ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ liền bỏ dậy ôm cây đợi thỏ. Nửa giờ sau, cách vách tiểu hài tử rốt cuộc ra cửa. Ngôi sồn góc tường An ca thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, lập tức hồi sân đẩy xe đạp ra cửa ngụy trang thành ngẫu nhiên gặp được. "Tiểu Viên, sớm như vậy liền đi trường học sao? Muốn hay không Thẩm Thẩm đưa ngươi a?" "Không cần, Thẩm Thẩm ngươi vội đi." Mười tuổi Chu tiểu viên nghiêng vác bố bao dẫn theo một cột bó củi. Nhìn đến xe đạp rõ ràng thực kích động, nhưng còn là phi thường hiểu chuyện lễ phép cự tuyệt. An ca nhìn ra nàng băn khoăn, Thầm thầm đang muốn đi tranh trường học, nhưng không biết lộ, không biết tiểu viên có thể hay không cấp thím chỉ chỉ lộ. Ta có thể. Chu tiểu viên đôi mắt sậu lượng, lập tức lớn tiếng hô lên chính mình đáp án, sợ An ca hối hận dường như. Kêu hành, ngươi ngồi phía trước cấp thím chỉ lộ. An ca cười đem nàng trong tay tuổi bó ở phía sau xe tòa, lại đem tiểu hài tử bế lên trước tòa. Xe đạp phía trước hành côn thượng cố định một cái tiểu chiếc ghế, an tử phong làm, rốt cuộc an ra hải tử sắc thật có điểm nhiều. kia ngồi xong lạc, xuất phát. Tiểu hài nhi hẳn là lần đầu tiên, vừa mới bắt đầu phi thường khẩn trương mà bắt lấy xe đầu vị trí khắp nơi nhìn xung quanh, trải qua an ca vài lần an ủi sau mới hoàn toàn thả lỏng chính mình, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, hưng phấn mà cấp an ca chỉ lộ. Thầm, đi bên trái. Hành. Tiểu viên, các ngươi vì cái gì muốn mang tuổi gô đi a giữa trưa mọi người đều muốn tự mang lương thực cùng ta tuổi sau đó giao cho lão sư giúp chúng ta đun nóng đồ ăn vậy các ngươi đều học cái gì nha chúng ta học nhưng nhiều có học ca hát học số học học bối thơ quan trọng nhất chính là còn có dạy chúng ta rút thảo quốc đất trồng rau nói đến này tiểu viên đột nhiên hưng phấn mà quay đầu nhìn an ca tiếp tục nói thầm thầm chúng ta lão sư nói chỉ cần học xong việc nhà nông liền có thể ăn mặc không lo an ca đối thượng tiểu hải tử sáng lấp lánh con ngươi Trâm trước hồi lâu vẫn là cảm thấy cái kia lão sư nói có điểm phiến diện. Tiểu viên, từ lâu dài tới xem, đọc sách mới là nhất đáng tin cậy được ra. Thấy tiểu hài từ đầu tới nghi ngờ ánh mắt, An ca cảm thấy chính mình hẳn là có cái ví dụ, cấp đối phương thấy đọc được thư thực tế chỗ tốt, ngươi nhận thức thím hẳn là cũng nhận thức thím trượng phu đi. Nhận được, ta mẹ thường nói thúc là ta bốn giảm tám hương nhất tiền đầu người. Vậy ngươi cho rằng hắn vì cái gì sẽ có như vậy thành kiểu. Hắn chân cẳng lợi hại. Đầu góc thông minh. Đó là tiếp theo, hắn nha dựa vào chính là cao trung bằng cấp. Bằng không liền ngạch cửa đều mại không tiến. Thật vậy chăng? Tự nhiên là thật, không tin chờ lần sau ngươi lâm thúc đã trở lại, ngươi tự mình hỏi hắn đi. Nguyên lai like đọc sách lợi hại như vậy. Cưới đại khái hai cái giờ, các nàng mới đến đệ nhất sở học giáo. Đẩy xe đạp than ca nhìn đến trước mặt rách nát chùa miếu có trong nháy mắt một bước. Đây là trung tâm tiểu học. Đúng vậy đúng vậy. Phu cận đã không có. Duy nhất. Đúng vậy đúng vậy Tiểu viên gật đầu lại gật đầu. An ca cảm thấy chính mình bị đả kích tới rồi. Tiểu Hải tử bị ôm xuống dưới liền lễ phép về phía An ca nói lời cảm tạ, cảm ơn thím đưa ta tới trường học. Thầm thầm hẳn là tạ ngươi mới đúng. Nếu không phải tiểu viên dẫn đường, thím sao có thể dễ dàng như vậy liền tìm đến. An ca gỡ xuống ghế sau tuổi đưa cho tiểu Hải tử. Tiểu Hải tử tiếp nhận nhét miệng cười cười, sau đó chạy vào thôn tiểu học. Kia thầm thầm cúi chào. An ca khóa kỹ xe đạp cũng đi vào. Trường học là ba cái đại đội cùng sở hữu tài sản, từ một tòa phá miếu cải tạo, bên trong ngăn cách hai gian nhà trệt nhỏ, một cái sân thể dục, một khối đất trồng rau. Nhà trệt nhỏ tối tăm hẹp hòi, đỉnh đầu mái ngói còn phá mấy cái đại động, ánh mặt trời từ bên trong bắn thẳng đến ra tới. Hai gian phòng trên tường đều dùng sơn viết hào hào học tập, mỗi ngày hướng về phía trước lao động nhất quang vinh trở cùng loại chữ to. Bên trái phòng là một hai ba niên cấp hải tử tụ ở bên nhau sải chung phong học, hai cái lao sư phụ trách toàn bộ chương trình học bên trong chỉ có dùng gạch xếp thành cái bàn, ghế đều là học sinh chính mình mang phía trước còn có một khối địa phương bị mực tàu đồ hát hẳn là chính là bảng đen bên phải phòng là bốn năm năm cấp phòng học đồng dạng có hai cái lao sư phụ trách hoàn cảnh cùng cách vách không sai biệt lắm nhưng là có bàn học hỏi qua mới biết được này đó đều là hài tử tự mang bàn ghế khó trách hoa hòe loẹ loẹn liền ăn cơm dùng bàn bát tiên đều tới an ca đi theo bọn nhỏ tiến phòng học tìm cái bàn trống ngồi xuống nghe vội vàng tới rồi nam giáo viên giảng bài có lẽ thiết thân thể hội có thể có không giống nhau thu hoạch. Bởi vì đại bộ phận sư sinh đều phải giúp trong nhà làm việc cho nên đến trễ xin nghỉ tương đối nhiều, trường học cũng có thể lý giải tự nhiên quản tương đối tùng, giống an ca người như vậy tiến vào nghe giảng bài là sẽ không có người ta nói gì đó. Nơi này sư sinh tỷ lệ nghiêm trọng thất hành, trên cơ bản một cái lao sư muốn đem vài cái niên cấp vài môn khoa đều bao viên. Cho nên kia đường khóa tuyệt đối là an ca từ trước tới nay khó nhất quên một đường khóa, không phải nói giảng có bao nhiêu kinh diễm mà là tương đối đặc thù. Tiền 15 phút nghe được chính là năm nhất nội dung, trung gian 15 phút giảng chính là năm hai nội dung, cuối cùng 15 phút giảng chính là năm ba nội dung. Bọn học sinh nghiễm nhiên đã thói quen, nghe không hiểu liền không nghe xong, bắt đầu làm chuyện khác. Còn có kia bảng đen mặt trên rốt cuộc viết gì đều thấy không rõ. An ca đem sự tình thăm dò lúc sau, liền tính toán đi rồi. Hôm nay trường hợp lệnh nàng nhớ tới trong thôn tiểu hải tử sướng đồng giao, phòng tối tử thổ đài, bên trong một đám bùn hải tử. Sắp thật lệnh người rất khó chịu. An ca muốn thay đổi. Chính là hiện tại liền tính đưa tiền cũng vô dụng, bởi vì không phiếu mua không được đồ vật. Trên đường trở về trong đầu đột nhiên Linh Quang vừa hiện. Nghĩ kỹ sau tạm thời trước phóng một bên, hiện tại lại suy xét rõ ràng muốn hay không làm bọn nhỏ đi thôn tiểu. Nói thật nàng là không hài lòng. Khoảng cách xa, điều kiện kém, thầy giáo lực lượng không được. Nhưng cùng bên trong lão sư Hàn Huyên trong chốc lát sau phát hiện mặc kệ cái nào thôn tiểu học cơ bản đều là cái dạng này. Cho nên nàng căn bản không đến chọn. Tổng không thể vì đi học liền chuyển nhà đi. Đúng vậy, chuyển nhà. Chấn trên cũng có trường học a. Nàng chấn trên phòng ở tu chỉnh một chút liền có thể dò sách vào ở. Ly trường học cũng không xa, mấu chốt là phòng đủ. Mấy cái hài tử một người một gian đều đủ rồi. Hơn nữa mặc kệ nói như thế nào, chấn trên trường học tuyệt đối muốn so trong thôn cái kia trường học muốn hảo chút. Cũng không biết tẩu tử có thể hay không bỏ được mấy cái bảo bối nhi tử. L-E-O-S-I-N-G Phần 74 chương 74 An tử phong dỏa mất tướng thân đối tượng. Sông nhỏ thôn cửa thôn một cái tiểu hoa nhi ngồi ở một cục đá thượng trống cằm mắt trông mong mà nhìn giao lộ. An ca cưới xe đạp xuất hiện ở hắn tầm mắt phạm vi. Mụ mụ Đại hoa kinh hỉ mà bước chân ngắn nhỏ nhằm phía An ca. An ca khẩn cấp phanh lại ngừng ở ven đường. Đem hương phấn quá mức nhãi con ôm đến xe tòa phía trước, nhìn thẳng hắn đôi mắt, phi thường nghiêm túc trắng da mà chỉ ra hắn vấn đề, Lâm Vũ Hiên. Ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi hành vi rất nguy hiểm. Phi thường nguy hiểm. Vạn nhất ta nếu là sắt không được xe đụng phải ngươi làm sao bây giờ. Ngữ khí như vậy lánh lệ, vẫn là đầu một chuyến. Đại hoa đồng tử trừng lớn, vành mắt đều đỏ, nước mắt đã ở hốc mắt đảo quanh. Nhưng là hắn không thể khóc. Hắn biết là hắn sai rồi mụ mụ mới có thể mang hắn. Kéo kéo An ca góp gáo thưa dạ nói, mẹ, mụ mụ, xin, xin lỗi. Đều dọa nói lắp, An ca thở dài. Rồi tay lau sạch nhãi con không nghẹn lại nước mắt, phóng mềm ngữ khí. Hiên hiên, vừa rồi nếu là ngươi bị thương, ngươi ngẫm lại mụ mụ ba ba muội muội còn có ông ngoại bà ngoại cứu cứu bọn họ sẽ thế nào? Sẽ khổ sở, sẽ khóc. Vậy ngươi hy vọng mọi người đều vì ngươi lo lắng khổ sở sao? Không cần, mụ mụ không cần. Đại hoa rốt cuộc không nín được khóc thành tiếng, dò ra tay nhỏ muốn ôm một cái. An ca đem hải tử bế lên tới, vỗ nhẹ hắn phía sau lưng. Mụ mụ không có trách cứ ngươi ý tứ chỉ là ngươi vừa mới thật sự dọa hư mụ, mụ mụ mụ là muốn cho ngươi minh bạch vừa rồi hành vi là không thể thực hiện đại hoa cảm xúc ổn định xuống dưới lúc này an tử phong tới cửa thôn tìm đại hoa làm sao vậy bị ta mắng an ca chỉ là làm khẩu hình cũng không có ra tiếng an tử phong vô vô đại hoa phía sau lưng tiểu tử khóc cái gì sai rồi sửa đổi tới là được ta vẫn là hảo hải tử ân Tiểu thân mình nhất chịu nhất chịu không ngừng đánh khóc cách đại hoa đem vùi đầu ở An ca đầu vai dầu dĩ không vui. Được rồi, ta về nhà. An tử phong xài bước lên xe đạp, làm An ca ôm hải tử ngồi mặt sau. Nhị ca, ngươi có thể được không? Xem thường ta đi, mau lên đây ta chứng minh cho ngươi xem. An tử phong nhưng thật ra không nói bậy, bắt đầu khi xác thật có thể còn rất vững chắc, trên đường toát ra cá nhân liền hoảng loạn mà liền người mang xe tải tiến nhân ra ổ chó. Hai điều cầu cách khá xa xa dối dài cổ hướng bọn họ giống. Go go go. An ca ôm hài tử ngồi ở mặt sau trực tiếp đứng lên nhưng thật ra tránh cho xấu hổ. Têu một câu An tử phong thấy không phản ứng liền lại đá một chân. Tiểu nội các ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì. Go go go gâu Cầu cầu phẫn nộ, còn không đi. An tử phong cũng phẫn nộ, quay đầu cũng giống. Têu là cái gì? Ngươi giọng cực kỳ không phải. Go go go. Ai, ta bạo tĩnh tỉnh. An ca lập tức giữ chặt đứng dậy nhằm phía cầu ngốc cốc lốc, ngươi cùng một con cầu so đo cái gì. Ta muốn cùng nó quyết một cao thấp. Trung nhị hơi thở ập vào trước mặt, An ca nhất thời sửng sốt bị hắn bỏ qua một bên tay. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương so thế nhưng là... Ngạch, cầu tê ơ. An tử phong, vung. Thổ cầu nhai răng, gâu gâu gâu. An tử phong để cao âm lượng, gâu gâu gâu gâu. Thổ cầu đá đá sau chân, thân thể nghiêng, nhìn chằm chằm An tử phong, gâu gâu gâu gâu. An tử phong vừa định mở miệng, một trận dũng cảm tiếng cười lôi trở lại hắn cảm thấy thẹn tâm. Ha ha ha ha ha. An tỉ, này ai ha. Như vậy khôi hài ha ha ha. Nói thật, An ca giờ này khắc này có chút không nghĩ thừa nhận. Ta nhị ca. Tiêu ngạo đến cực điểm cười đột nhiên im bặt, bùi bảo Châu phảng phất bị người bóp chặt cổ ngạnh mặt đỏ. Ngẹn hồi lâu, ném xuống một câu, ta còn có việc, lần sau, lần sau ta lại đến tìm ngươi, An tỉ ta đi trước. Bóng dáng rất giống chạy chối chết. Tiểu muội, cô nương này ai a? Ta bằng hữu, Bùi Bảo Châu. Nga nga. Tiên nữ xinh lớn lên còn hành, nhìn liền đại khí. An ca không cho An Tử Phong lại tái nàng cùng Bảo Bảo hai người, bất đắc dĩ An Tử Phong chỉ có thể bồi các nàng đẩy xe đi đường về nhà. Sáu phút sau, An gia. An gia, ta cùng ngươi giảng, lần này ta tìm người tuyệt đối đáng tin cậy, là cái xuống nông thôn thanh niên trí thức, lớn lên đẹp người cũng nhẹ nhàng không có những cái đó người thành phố tật xấu mấu chốt là người ta có bản lĩnh hiện tại là cái tỷ số viên lạc ngươi nói tốt như vậy nhân ra có thể coi trọng nhà ta lão nhị ngươi sẽ không vì môi tiền bịa chuyện đi hì bà làng trên xóm dưới danh khí lớn nhất bà mối phủ cận mấy cái đội sản xuất có gần một nửa phu thê đều là nàng dắt tuyến tắc hợp nghe thấy tống thị kêu lời nói vỗ cái bản lên sinh khí tống trí lan ngươi sao lại có thể như vậy tưởng ta hỉ bà tống thị đem người lôi kéo ngồi xuống hảo sinh khuyên đừng tức giận đừng tức giận Ta này không phải cảm thấy nhà gái điều kiện thật tốt quá không dám tin sao. Nàng nếu là gả cho ta nhi tử, về sau nhưng không thể quay về trong thành, nàng thật nguyện ý. Liên tính nàng nguyện ý trong nhà nàng người cũng có thể nguyện ý. Ta hỉ bà làm việc, ngươi còn nhọc lòng gì, đã cho ngươi hỏi rõ ràng. Nàng nói nhìn vừa mắt liền gì sự không có, trong nhà nàng người cũng đều nghe nàng. Kia còn chờ gì, kia cô nương đâu. Chạy nhanh mang đến làm hai người trông thấy. Cấp gì, ta tử tục tiểu nói ở phía trước. Nhân ra cô nương nhưng nói, hiện tại chỉ là cùng ngươi nhi tử gặp mặt tâm sự, cũng không phải là ngươi con non Nói muốn nhiều chỗ vài lần xác định tâm ý, kết hôn đại sự cũng không dám đại ý, ngươi nói đúng không? Là là là, ngươi chạy nhanh đem người cô nương gọi tới đi. Bùi thanh niên trí thức đáp ứng ta, đợi lát nữa liền sẽ tới, chờ tới rồi chúng ta lại an bài hai cái trông thấy. Như thế nào lâu như vậy còn chưa tới? Không nên a Ngoài cửa nghe lén An ca cùng đại hoa nhịn không được đầu cấp An tử phong một cái đồng tình ánh mắt. An tử phong. Ai có thể nói cho hắn, hắn có phải hay không bị chính mình thân cận đối tượng ghét bỏ? Có phải hay không có gì sự chậm trễ Như vậy ngươi đi hỏi hỏi, ngày mai nhìn nhìn lại cấp hai hải tử một lần nữa An bài một chút, ngươi nói lạc lao tỉ tỉ. Hành, ta đây hôm nay liền đi về trước, ta đi xem gì tình huống. kia hành, đa tạ lao tỉ tỉ a Khi bà bắt đem hạt dưa hương chính mình trong túi suy sau đó lại nắm tính toán vừa đi vừa khái phi phun ra hạt dưa ra liên quan nước miếng bay đầy trời ngươi không ngại đi tống thị miễn cưỡng cười cười đem một chỉnh bàn thảm tao độc thủ hạt dưa đẩy đến nàng trước mặt ngươi đều trang đi ta không ngại ha ha ta đây liền không khách khí thị bà cười trên mặt thịt mỡ hoa chi loạn chiến đem mâm bưng lên tới toàn đảo tiến chính mình trong túi ngươi yên tâm ta khẳng định cho ngươi làm tốt cho ngươi cái vừa lòng con dâu kia cảm tình hảo Ha ha ha, ta đây đi rồi, đừng đưa. Kỷ bà lắc mông ra cửa, An ca mấy cái chào hỏi đi vào. Mẹ, ngươi cho ta tìm tức phụ sao không cùng ta nói một tiếng. Hại hắn bởi vì không có nguy cơ cảm liền không chú ý chính mình hình tượng, hình tượng không có hắn 50% khả năng tính tức phụ nhi nói không liền không có. Liền cùng nằm mơ giống nhau. Sao, trên đường gặp được nhân gia cô nương. Nhân gia chướng mắt ngươi. Tống thị dữ dội nhảy bén, An ca cấp lao mẹ giơ ngón tay cái lên. Nhìn An Tử Phong buồn bực bộ dáng nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi yên tâm, nàng tuy rằng thấy ngươi xuẩn bộ dáng, nhưng nàng là cái nhan khống. Những lời này cho Tống Thị cùng An Tử Phong một người một viên thuốc an thần. Mẹ, ta muốn mang hải tử dọn đi chấn trên. L-E-O-S-I-N-G Phần 75 chương 75 dọn đi chấn trên một. Phanh. Một tiếng thình lình xảy ra vang lớn dọa An ca nhảy dựng. Gì Chuyển nhà An Tử Phong trực tiếp tặng kiếp sợ lớn giọng thiếu chút nữa sốc cả An ca đỉnh đầu. Hoàn toàn không rảnh lo bị chính mình mang đảo ghế, hắn một cái đi nhanh liền nhảy đến An ca trước mặt cẩn thận hỏi, tiểu muội ngươi có phải hay không chịu ủy khuất? Hoặc là có người khi dễ ngươi? Ngươi nói cho ca ca, ca ca mang ngươi đi tấu hắn. Không được, còn phải đi tìm cái tiện tay công cụ. Ngươi từ từ ca. Ca ca ca. An ca vội vàng giữ chặt bạo tẩu An tử phong, đệ nặng hắn ngồi xuống, đừng xúc động nghe ta nói. Trước hết nghe ta nói không có người khi dễ ta, ta cũng không chịu vì khuất. An Tử Phong hí mắt, mông còn ở ngao ngẹt dục dịch, thật sự. so thật kim thật đúng là. ngươi ngồi xong đừng lộn xộn. Trấn An Hảo An Tử Phong, Tống Thị bên này rồi lại bắt đầu rất dây xích. Tống Thị nước mắt lưng tròng mà giữ chặt An Ca vớt nàng đầu, đau lòng nói, có phải hay không có người ở ngươi trước mặt nói chút cái gì? Không đợi An Ca hồi phục, nàng lại sắc mặt biến đổi hổ mặt một phách cái bàn chém đinh chặt sắt nói, khẳng định là ta tìm các nàng tính sổ đi ta đảo muốn nhìn rốt cuộc là ai dám như vậy khi dễ ta an ra người dứt lời đứng dậy phẫn nộ mà ra bên ngoài hướng từng ngày nhàn đến hoảng nữ nhi của ta về nhà trụ làm các nàng dị sự lắm muộn. an ca nhanh chóng đuổi theo ra đi ngăn ở tống thị trước mặt bất đắc dĩ nói mụ mụ mẹ ta thích thân mụ ai không có người ở trước mặt ta nói xấu tống thị đốn hạ đột nhiên giống cái bị thương tiểu hài tử chân tay luống cuống mà nhìn an ca an nói khép nép nói Vậy ngươi có phải hay không cảm thấy mẹ quản ngươi quản quá nhiều? Mụ mụ về sau không chế điểm, đừng dọn biết không. Theo kịp An tử phong cũng đáng thương ba ba mà lôi kéo An ca gốc áo, có phải hay không ca ca nào làm không tốt? An ca chứng đau. Nàng vì cái gì ngay từ đầu không nói rõ ràng? Giải thích. Hiện tại lập tức lập tức. Hít sâu, một hơi giải thích rõ ràng. Nàng một chút cũng không nghĩ cho người ta sen mồm đánh gãy cơ hội. Ta dọn đi chấn trên là bởi vì hài tử đi học phương tiện. Ta không bị người khi dễ không bị nói xấu không cảm thấy bị khuất. Còn có. Nàng ôm lấy Tống Thị bóp giọng nói nũng nịu nói. Mụ mụ, ta không phải ngươi bảo bối nữa như sao. Ngươi mặc kệ ta còn tưởng còn ai. An ca đã chuẩn bị tốt tiếp thu đến từ mụ mụ ai ôm. Ai ngờ dây tiếp theo đã bị ghét bỏ. Ngươi không nói sớm. Lãng phí lao nương cảm tình. Ai ra, diễn kịch cũng thật mệnh Tống Thị bỏ qua một bên An ca, không được tự nhiên mà bước nhanh quẹo vào phòng bếp. An ca. Có phải hay không trang ta sẽ nhìn không ra tới. Chết sĩ diện khổ thân. Còn có lao mẹ này thái độ rốt cuộc là đồng ý vẫn là không đồng ý. Mặc kệ, dù sao có đồng ý hay không nàng đều đã quyết định. bữa tối đoàn tụ thời khắc. Tống thị ho khan một tiếng hấp dẫn đoàn người chú ý. Ăn cơm phía trước, ta có một kiện trọng yếu phi thường sự muốn tuyên bố. Mười đôi mắt tò mò mà nhìn nàng. Đại hoa cùng nha nha muốn đi chấn trên đọc sách, An ca cũng sẽ dọn đi chiếu cố. Hai tử đi học là đại sự. Chấn trên trường học hảo, ta duy trì bọn họ dọn đi chấn trên. An ca kinh ngạc, cảm động. An ca, cụ thể ngươi tới nói. nay không phải đại hoa bọn họ đều đến nên đi học tuổi sao, ta muốn đem bọn họ đều đưa đi chấn trên tiểu học. Khoảng cách xa như vậy hải tử còn nhỏ ta không yên tâm, cho nên tính toán dọn đi chấn trên. An thanh hà do hỏi, trụ địa phương tìm hảo sao? Có, đã tìm hảo. Chúng ta đây cũng chưa ý kiến, đây là chuyện tốt. Triệu uyển như lôi kéo An ca tay nghỉ liền về nhà. Hảo. Đại ca đại tẩu, các ngươi nếu là yên tâm ta mang hải tử nói, có thể suy xét một chút làm trường xuân trường sinh cũng đi chấn trên đọc tiểu học. An ca không có mở miệng nói làm cả gia đình người đều dọn đi chấn trên, bởi vì không quá hiện thực. Nhưng hai hoa hoa vẫn là có hy vọng. Triệu huyền như giữ chặt bật thốt lên liền phải nói yên tâm an thanh hà, hướng an ca cười cười, ta và ngươi ca thương lượng một chút, chê chút lại nói cho ngươi đi. Tiêu hành. Toàn bộ hành trình trầm mặc an đóng quốc lên tiếng ăn cơm. Còn không có liêu xong ăn xong lại nói. Sau khi ăn xong, An ca một người ở phòng bếp phục bàn một vòng học tập nội dung. An đại ca bị tức phụ lôi đi, thương lượng sự tình. Không bao lâu, An tử phong đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa đáng khinh mà tham đầu tham não. An ca buông bút nhìn chằm chằm hắn bất đắc dĩ mà dò hỏi, nhị ca, ngươi làm gì đâu? An tử phong tha cái bù thêm, ngượng ngùng đem trong lòng ngực cái chai đưa cho An ca, ngạch, cái kia, cái này cho ngươi. An ca tò mò mở ra vừa thấy, phát hiện bên trong thế nhưng là tiền quấn, đều là một phân nhị phân năm mao một khối, nhìn một đống, thực tế thô sơ giản lược tính toán nhiều nhất cũng liền 20 tới đồng tiền. Những mày nhìn về phía An tử phong, ánh mắt dò hỏi hắn có ý tứ gì? Ngươi không phải muốn đi chấn trên sao, dùng tiền địa phương khẳng định sẽ nhiều rất nhiều. Ngươi đừng nhìn cảm thấy thiếu. Hảo đi, sắc thật là thiếu điểm. Nhưng là, đây chính là ta hơn 20 năm toàn bộ tích tụ. Hiện tại toàn cho ngươi. An ca thản nhiên tiếp thu, vui vui vẻ vẻ nói lời cảm tạ. An tử phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật lo lắng tiểu mội sẽ ghét bỏ hắn vô dụng, sẽ cự tuyệt chút tiền ấy. Ta đây đi rồi, ngươi tiếp tục học tập. An ca thu hồi cái trai, tiếp tục chuyên tâm học tập. Kết quả không đến 10 phút, tống thị cũng tới. An ca phủng trong tay một sấp tiền, trong lòng buồn cười lại cảm động. Cho rằng đại gia thiện ý liền đến đây là ngăn, nàng rốt cuộc có thể yên tĩnh học tập. Kết quả lại một lần bị đánh gãy. An ca. Ta không có quấy rầy đến ngươi đi. Không có, đại tẩu là suy xét rõ ràng sao. Ân, Ta và ngươi đại ca là tin tưởng ngươi, chính là bốn cái hải tử liền ngươi một người mang kia cũng quá mệt mỏi. Ta và ngươi ca tính toán làm cho bọn họ ở trong thôn tiểu học đọc mấy năm, chờ đại chút lại chuyển đi chân trên, đến lúc đó chính bọn họ liền có thể chiếu cố hảo tự mình. Tẩu tử, trường xuân cùng trường sinh đều thực hiểu chuyện, ngày thường cũng thực thông cảm ta, thường xuyên sẽ giúp ta làm chút thủ công nghiệp, cho nên dẫn bọn hắn căn bản liền không cần ta nhiều nhọc lòng. Triệu huyền như làm sao không nghĩ làm hải tử đi, chỉ là nàng làm không được ra mặt giày chiếm cô em chồng tiện nghi. Chủ yếu là ta và ngươi ca cũng liên tiếp hải tử. Nhân gia đều nói như vậy, An ca còn có thể làm sao? Kiếm hành, chờ thêm mấy năm cũng là giống nhau. Triệu huyền như gật đầu, móc ra 5 đồng tiền đưa cho An ca. Đại tẩu, ngươi làm gì vậy? Tiền ngươi lấy về đi. An ca sau này lui chính là không tiếp. Triệu Uyển như thở dài, chấn trên tiêu dùng đại, ngươi cầm này tiền tốt xấu có thể quá hảo một chút. Tẩu tử cùng đại ca ngươi, mấy năm nay cũng không tồn mấy cái tiền, hơn nữa hiện tại hai hải tử cũng phải đi đọc sách dùng tiền địa phương nhiều, cho nên ngươi đừng ghét bỏ này tiền thiếu là được. Sẽ không sẽ không, an ca cự tuyệt không được, chỉ có thể trước tiếp thu, đến lúc đó ngẫm lại biện pháp lấy một loại khác hình thức còn trở về. Sự tình gõ định ra tới, an ca mấy ngày nay liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. L-E-O-S-I-N-G phần 76 chương 76 dọn đi chấn trên hai liên tục mấy ngày đều là đi sớm về trễ mấy cái hài tử cũng đều chỉ có ở buổi tối mới có thể nhìn đến anka. Rốt cuộc hoàn thành anka đem chấn trên trong phòng ngoại sửa chữa lại một lần cửa sổ đều đã đổi mới vách tường một lần nữa chất phấn một chút gia cụ tìm nghề mộc hiện làm vì đổi thời gian cố ý tìm vài cái nghề mộc phân phối nhiệm vụ đồng thời tiến hành trên lầu phòng ngủ chính là hai gian phòng đã thông làm một bên phòng ngủ một bên thư phòng toàn bộ dựa theo an ca chính mình yêu thích trang trí đại hoa cùng nha nha một người một gian mặt khác hai chồng sen kẽ vì phòng cho khách phía dưới hậu viện một gian phóng tạp vật một gian phòng bếp một gian nhà kho hoàn mỹ an ca khóa kỹ cửa sổ cưới xe đạp chạy đến tiệm cơm quốc doanh an ca dừng xe khóa lại một cái tuổi không lớn tàn nhang nữ sinh chạy tới đưa cho nàng một cái tờ giấy đó là chuyên môn xem xe đạp người đồng chí ngươi này xe muốn đi đồn công an thượng bài nga An ca ngẩn người, nàng thật đúng là không biết này cha, nga nga, cảm ơn ngươi à, ta không rõ lắm cái này quy định. Không cần cảm tạ, ngươi mau chóng đi thôi. Tàn nhang nữ sinh cúi đầu nhanh chóng chạy đi. An ca mới vừa vào cửa, vương phú liền phát hiện nàng. An ca, bên này. An ca bước nhanh đi qua đi ngồi ở bọn họ đối diện. Đúng vậy, đối diện có hai người, vương phú cùng lần trước thấy cái kia con giết biển nữ sinh. Vương phú chủ động cấp hai người giới thiệu, ta đại tẩu An ca. Lâm Thừa Dịch lão bà. Hắc hắc, đây là lão bà của ta, Hùng Chiêu Đệ. Ngươi hảo. Nhìn thấy ngươi ta thật cao hứng. Nữ sinh cười tự nhiên hào phóng, hướng An Ca vươn tay. An Ca lễ phép mà hồi nắm lấy đối phương tay, ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi. Ăn cơm trước, cơm nước xong ta lại tâm sự. An Ca cùng Hùng Chiêu Đệ không có ý kiến. Ăn cơm trong lúc hai người vẫn luôn đều thực quy quy củ củ, cũng không có đặc biệt thân mật hành động, nhưng An Ca chính là cảm thấy chính mình là cái bóng loang bóng đèn. Vì thế An ca nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Hùng chiêu đệ thấy thế ở cái bàn phía dưới giấm một chân không hề phát hiện còn ở chậm gì gì nhấm nháp mỹ vị vương phú, vương phú hậu chi hậu giác, cũng nhanh hơn tốc độ. Chờ người phục vụ cầm chén đĩa toàn bộ thu đi rồi liền thượng một ít điểm tâm cùng hạt dưa, vài người bắt đầu nói sự. An ca, đây là mặt sau tám túi chia hoa hồng cùng giấy tờ. Tổng cộng 2.857 khối 1 ma 4 phân tiền. Đối với Hùng chiêu đệ hôm nay biểu hiện nàng kỳ thật là có chút khiếp sợ. Vốn dĩ tưởng một cái e thẹn nữ sinh, không nghĩ tới nhân ra ngượng ngùng một mặt chỉ triển lãm cấp Vương Phú xem. trừ bỏ cho ngươi đưa tiền ngoại, kỳ thật chúng ta còn có một việc yêu cầu nói cho ngươi. Vương Phú nói xong, Hùng Chiêu Đệ liền móc ra một cái màu đỏ rực thiệp mời đưa cho An Ca. Tầu tử, đây là thiếp cưới, ngày kia mang theo hải tử tới uống ta cùng Phú ca rượu mừng A. An Ca tiếp nhận mở ra nhìn thoáng qua, cười tủng tỉm mà chúc phúc hai vị tân nhân, chúc mừng chúc mừng. Chúc các ngươi tân hôn vui sướng, hảo hợp. Sớm sinh quý tử, cảm ơn tẩu tử. Hùng chiêu đệ rốt cuộc vẫn là thẹn thùng, đi lên vương phú vẫn là nhịn không được vấn an ca. Ta khi nào tiếp tục hợp tác ca, cái này không đổi, chờ ta tại đây dàn xếp xuống dưới lại tìm người thương lượng. Tẩu tử, ngươi đây là muốn dọn đến chân trên tới ở sao? Không thể không nói, Hùng chiêu đệ sức quan sát cường, phản ứng cũng mau, cũng thực sẽ xem mặt đoán ý, thực thích hợp trợ lý bí thư linh tinh cương vị, làm đầu bếp quá nhân tài không được trọng dụng. Đúng vậy hai tử muốn tới trấn trên đi học, cho nên ta chuyển đến chiếu cố bọn họ. kia thật tốt, chúng ta liền có thể thường xuyên tụ một tụ. trấn trên sự tình đã giải quyết, an ca liền đãi ở nhà bồi hai tử chơi suốt một ngày mới đem bởi vì nhìn không thấy mụ mụ giận dỗi hai hải tử hướng hảo. buổi tối an ca cùng tống thị cùng an lão cha thuyết minh thiên muốn mang hai đứa nhỏ hồi lâm ra thôn một chuyến, rốt cuộc bên kia hải tử gia gia còn ở. về hai tử đi học sự nàng cảm thấy cần thiết cùng hải tử gia gia nói một tiếng. Tống Thị cùng An Lão Cha cũng chưa ý kiến, thậm chí còn dặn dò An Ca đi cùng tiêu xã nhiều mua điểm thị ta điểm tâm gì. Ngày hôm sau An Ca cấp hai hải tử mặc chỉnh tề bế lên xe đạp, cùng Tống Thị bọn họ chào hỏi mới đi. Lâm Đức giữa chưa tan tầm về nhà thấy hai cái tôn tử hưng phấn cực kỳ, hai cái nhãi con cũng thực kích động. Cơm trưa là An Ca làm, liền nàng, nhãi con cùng Lâm Phụ bốn người ăn, những người khác đều làm nhãi con lệ phép tính đều, nhưng là cũng chưa tới. An Ca cấp Lâm Phụ một trương đại đoàn kết. Nói với hắn hải tử muốn đi đi học sự, địa chỉ cũng viết cho hắn, làm hắn có rảnh có thể đi chấn trên trụ thượng mấy ngày nhìn xem tôn tử. An cùng hai đứa nhỏ cũng không có ở bên kia đãi bao lâu, ngày hôm sau buổi chiều liền kị xe đạp đi chấn trên. Trước kia liền cùng tống thị bọn họ nói muốn đi uống rượu mừng, tính toán trước tiên một ngày đi chấn trên ở một đêm thượng. An mang theo hải tử vào nhà, kéo lượng đèn dây tóc, sáng trưng nhà ở, mới lạ đẹp bài trí lệnh hai đứa nhỏ không ngừng kinh hô, kích động hỏng rồi. Lôi kéo An ca tay một đường xem một đường hỏi là cái gì. Nha nha cùng đại hoa vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy xinh đẹp phòng. Hơn nữa mụ mụ nói là bọn họ đơn độc phòng, có quyền lợi làm ai hoặc là không nhường ai đi vào. buổi tối An ca không tinh lực lại nấu cơm ăn, trực tiếp xé bốn bao láo đàn dưa chua mì thịt bò, mì gói hương vị tuyệt, lệnh người thẳng hô đã quyển. L-E-O-S-I-N-G Phần 77 chương 77 Vương Phú kết hôn Hảo lại đến tiệm cơm Bởi vì vương phú ra địa phương quá nhỏ, dung không dưới nhiều như vậy bạn bè thân thích, cho nên liền tuyển ở nhà này tiệm cơm làm tiệc cưới. An ca nắm hai đứa nhỏ đi vào. Hôm nay nha nha cùng đại hoa đều là vui mừng sinh đẹp hoa Nha nha trên đầu thật vất vả mọc ra tới đầu tóc có chút tạc bao. an ca phí thật lớn kính mới sơ thành hai cái tiểu ti ti, cuối cùng cột lên hai điều màu đỏ dài lụa, mặc vào màu rượu đỏ tiểu váy, xứng với một đôi tiểu lạnh cùng. Đại hoa cũng không kém, cùng hắn ba giống nhau đầu đinh. Thượng thân bên trong là màu trắng ngắn tay áo sơ mi bên ngoài tròng lên một kiện tây trang áo khoác nhỏ, trước ngực là màu rượu đỏ tiểu nơ, hạ thân là màu đen tây trang tiểu quần đùi đến đầu gối mặt một chút, dưới chân giẫm lên một đôi da thật dày nhỏ. An ca một thân hồng nhạt vải đông váy liền áo nhưng thật ra cũng không có như thế nào trang điểm, rốt cuộc đây là tân nương tử sân nhà. Nhưng là ba người vừa xuất hiện vẫn là đem đoàn người ánh mắt chào chặt chẽ. Hai cái tân nhân ở cửa tiếp đại khách nhân, nhìn đến An ca mang theo hai đứa nhỏ vào được, đều đón đi lên. Thân hôn vui sướng. An ca đem trong tay tùy lễ đưa cho vương phú, sau đó đem một cái bao lì xì nhét vào hùng chiêu đệ trên tay. Hùng chiêu đệ kinh ngạc nhìn bao lì xì, không nghĩ tới chính mình cũng có. Không khỏi cảm kích nói, cảm ơn tẩu tử. An ca xua tay không thèm để ý mà nói, không cần khách khí. Giao giao, đại hoa, chúc thúc thúc thẩm thẩm tân hôn vui sướng, sớm ngày sinh hạ giống chúng ta giống nhau đáng yêu hiểu chuyện muội muội. Hai hải tử nghiêm trang bộ dáng trọc cười vây xem người vương phú cười ha ha ngồi xổm xuống vì cái gì là muội muội nha nha muội muội đẹp con oan không giống hữu hữu quá ra quá làm nha nha lo lắng đại hoa muội muội là tốt nhất muội muội vương phú còn tưởng tiếp tục hỏi hùng chiêu đệ lại đánh gây hắn tẩu tử ta vào đi thôi vẫn luôn đổ ở cửa tính sao lại thế này làm người đương hầu xem đâu nàng ngồi xổm xuống đem bao lì xì nhét vào vương phú trong túi ám chọc chọc mà ninh vương phú một phen sau đó dắt hai hài tử tay Ôn nhu mà dò hỏi. Giao giao cùng hiên hiên phải không? Cùng thầm thầm đi vào, thầm thầm làm bộ cho các ngươi ăn, được không? Hảo. Cảm ơn thầm thầm. Hùng chiêu đệ lệnh ăn ca các nàng ngồi vào vị trí, vương phú tắc bị mẹ nó kêu đi chiêu đái mặt khác khách nhân. Tẩu tử, ngươi tại đây ngồi, có việc liền kêu ta một tiếng. Hảo. Không bao lâu, Hùng chiêu đệ lại bắt lấy một phen đường lại đây, cấp ngồi cùng bàn tiểu bằng hữu đều đã phát hai viên kẹo mừng dư lại toàn lặng lẽ đưa cho đại hoa cùng nha nha hai hải tử theo bản năng mà che khẩn túi nói lời cảm tạ nha nha đôi mắt đều cười thành hai tháng nha nhi đại hoa đảo rất là bình tĩnh cách vách bàn. mụ mụ cái kia muội muội đẹp tiểu béo đôn mút ngón tay hoa ở một cái dáng người đây đà béo phụ nữ trong lòng ngực nhìn chằm chằm nha nha trên mặt hai cái má lúm đồng tiền si ngốc nói phụ nữ quay đầu nhìn thoáng qua đem nhi tử tay kéo xuống tới lau khô kích động mà cổ vũ hắn nhi tử thích liền nỗ lực điểm Tranh thủ sớm ngày cưới về nhà. Không được, không được. Cưới về nhà liền biến xấu lạc. Tiểu béo đôn hoảng sợ mà lắc đầu. Hắn ba chính là xem mụ mụ xinh đẹp mới cưới về nhà. Kết quả mấy năm qua đi cứ như vậy, hắn mới không cần xinh đẹp mội mội biến thành tên lùn mập. Ngươi không phải thích sao? Cưới về nhà mỗi ngày nhìn không hảo sao? Không thể, không thể. Tiểu hai tử khai cái khẩu tử. Những cái đó đã sớm tâm ngứa nữ nhân liền liền để tài bắt đầu ghé vào cùng nhau nghị luận sôi nổi. Đó là nhà ai, hai tử lớn lên sắc thật đẹp, trên người quần áo càng đẹp mắt, ta là thấy cũng chưa gặp qua, các ngươi biết ở đâu mua sao. Không biết, chưa thấy qua, ngồi ở kia bàn hẳn là vương gia thân thích đi, nếu không ngươi đi hỏi hỏi. Vương gia lớn lên dạng có thể sinh ra như vậy đẹp hoa Dù sao ta không tin. Nhân gia loại nào còn dùng đến ngươi nói, có tiền gì dạng tìm không ra. kia tiền còn không biết sao tới đâu. Đào xã hội chủ nghĩa góc tường sớm muộn gì có một ngày đến đi vào, ngươi chờ coi đi. Phi. Ai, kia không phải sưởng quần áo chủ nhiệm con gái duy nhất sao? Nàng đi kia làm gì? Còn có thể làm gì? Hỏi quần áo bái. Đồng chí ngươi hảo, ta kêu khương tĩnh, ta có thể hỏi hỏi ngươi trên người váy là ở đâu mùa sao? Nữ sinh một để sắt vào an ca đã nghe đến một cổ nồng đậm kim loại nặng vị. Quay đầu chính là hai cái hát xì. Nha nha vội vàng nhảy xuống ghế, bò lên trên an ca chân, thần thần bí bí mà thấp giọng dò hỏi, mụ mụ một cái là ba ba tưởng ngươi. Tiếng còn có một cái là ai suy nghĩ mụ mụ à, cố nén hát xì ôm lấy nha nha, ân, cứu cứu nói, ách xì chính là có người tưởng người trọng, có thể là cái nào tiểu bảo bối ở trong lòng tưởng ta đi. Khương Tĩnh thấy không có việc gì lại lần nữa thấu đi lên, mở miệng, ngươi hảo, ta là hàng huyện xưởng quần áo, thực hảo, lại tới nữa, An Ca buông nha nha xoay người, a khiếu, a khiếu, a khiếu, Đại hoa nhíu lại mày che ở Khương Tĩnh trước mặt. Ta mụ mụ chịu không nổi ngươi trên mặt rất phấn, tỉ tỉ ngươi có thể hay không ly xa một ít ta. Khương Tĩnh phản xạ có điều kiện mà đi sờ mặt, nhìn đầy tay màu trắng son phấn, xấu hổ mà chiều vây xem người cười cười, xoay người chạy. An ca tiếp nhận nha nha đệ khăn giấy sửa sang lại hảo khuôn mặt, lôi kéo hai cái lo lắng sốt ruột hải tử một lần nữa ngồi xuống, mụ mụ không có việc gì, đừng lo lắng. Mụ cảm nhạy bén có đôi khi cũng thực bị tội. Nhưng là nói tóm lại, cho nàng mang đến chỗ tốt rõ ràng lớn hơn nữa điểm này thì vết liền có thể xem nhẹ thực mau liền đến ăn cơm thời điểm vương gia vẫn là thực bỏ được mỗi bàn đều có hai cái thịt đồ ăn nhìn không nhiều lắm nhưng cũng phí không ít công phu rốt cuộc phiếu thịt nhưng không hảo làm chợ đen lại muốn phiên bội tiền mới có thể mua được một ít biên biên rắc rác đi mà quay lại khương tĩnh đỉnh vẻ mặt bọc nước đoạt ở người khác trước mặt ngồi ở an ca đưa lưng về phía bối cái kia vị trí nàng đem ghế sau này sườn phương di điểm chụp hạ an ca an ca kinh ngạc nhìn rửa sạch sẽ mặt nữ sinh Nàng biết nữ sinh tìm tới khẳng định là có việc. Khương tính vội vàng nói ra mục đích của chính mình, trên người của ngươi quần áo ở đâu mua. Còn có ngươi hai hài tử quần áo, ta dám khẳng định hàng huyện tuyệt đối mua không được. Cách vách bàn chú ý bên này các nữ nhân sôi nổi câm miệng dựng lên lỗ thai, nữ nhân ai không thích xinh đẹp quần áo. Húng chi các nàng lại không thiếu tiền. Ta cùng ca ca quần áo đều là ta mụ mụ thân thủ làm. An ca tuy quét sạch một nhà anh ấu cửa hàng, nhưng là phần lớn là trẻ con đồ dùng thích hợp năm tuổi hài tử xuyên y phục cũng liền tìm tới rồi hai bộ, mà cung tiêu xã tiểu hài tử trang phục cũng là thiếu đáng thương còn xấu, an ca cũng chỉ có thể phiên thư tự học, vì thế an ca bảo bối máy may còn dọn vào nàng phòng. nha nha trượt xuống ghế, kiêu ngạo mà ngẩng đầu, sách theo làn váy xoay vài vòng, trên quần áo bản vẽ phẳng phất xuống lại, rất sống động lệnh người chung quanh kinh hô ra tiếng. rất nhiều tiểu cô nương xảo muốn mua giống nhau váy, an ca đem khoe khoang nha nha kéo trở về, bất đắc dĩ nói. Này xác thật là ta chính mình làm, bên ngoài khả năng mua không được. Lúc này vương phu nắm hùng chiêu đệ đi tới kính rượu. An ca tiếp nhận một ngụm mà tẫn, cười lại lần nữa chúc phúc này đối tân nhân. Đại bộ phận người tiếp nối mà câm miệng, tặc tiểu bộ phận người tâm cũng đã sinh động đi lên. Chỉ là rốt cuộc là người ta tiệc cưới, các nàng không tốt ở lúc này quấy rầy Tiệc cưới kết thúc, khách khứa lục tục mà chạy lấy người, An ca cũng mang theo hải tử cùng vương phu cùng hùng chiêu đệ cáo biệt. Khương tính ám chọc chọc mà theo đi lên L E O S I N G phần bảy mươi tám chương bảy mươi tám nhìn vật nhớ người ai thừa tưởng Ca đột nhiên bế lên hai đứa nhỏ nhanh hơn bước chân thương tính bất đắc dĩ đi theo chạy chậm.